Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện giới giải trí ngựa trù Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc chuyện.com 110, Tiểu Phượng Hoàng sinh ra, so nàng các thân nhân còn kích động liền số fan cùng ngày liền có người ở trên mạng khởi xướng thu thập chúc phúc hoạt động 24 giờ sau khi kết thúc thu thập đến chúc phúc số lượng cao tới 3.000 nhiều vạn, trong đó còn có thật nhiều là nước ngoài các fan chèo tường tiến vào đầu phiếu thực sự khác dương liễu cùng giang cảnh đồng cảm động không thôi. Về kỳ hoàng tiểu công chúa tên, lúc trước giang cảnh đồng thật là tưởng phá đầu, sách tham khảo đều phiên vài biến, nhưng lăng là chậm chạp vô pháp hạ quyết định. Yếu vân cùng dương nặc đối này là không có gì ý kiến cùng đáng tin cậy kiến nghị thử hỗ trợ suy nghĩ một ngày cũng hoàn toàn mất ngủ lúc sau liền quyết đoán tỏ vẻ. Các người chính mình nhìn làm liền hảo tên còn phải là cha mẹ khởi. Nhũ danh nhưng thật ra hảo khởi vẫn là không cha ra mang thai phía trước giang cảnh đồng linh quang chợt lóe nghĩ kỹ rồi tiểu phượng hoàng. Phượng Hoàng vốn chính là ngụ ý điểm lành thần điều, lại có thể niết bàn trọng sinh ẩn dụ bất khuất kiên cường, còn vừa vặn hợp tô nhiễm đưa ra bọn họ họ giang tư thượng một thế hệ bắt đầu ngũ hành giang hài Túc từ thủy, giang cảnh đồng từ mộc thủy sinh mộc mộc sinh hỏa nhất quan trọng chính là nam hài nhi nữ hài nhi đều hào sử, vì thế liền toàn phiếu thông qua. Quang thông quang, ngụ ý quang minh, nghĩa rộng rộng rãi chính trực hoàn toàn thỏa mãn ra trường đối hài từ cả đời mong đợi cùng ký thác. Đường Giang Cảnh Đồng cùng Dương Liễu nhìn đến cái này từ thời điểm, không khỏi liếc nhau chính là nó. Tiếu Vân cùng Dương nặc hai vợ chồng rất khoát liền đang nhìn Yến Đài bên này ở một tuần, mỗi ngày cùng tô nhiễm bọn họ chăm sóc hài tử, đừng nói Dương Liễu cái này ở cữ cùng Giang Cảnh Đồng cái này đi làm tộc chính là bị mướn tới hai gã chuyên nghiệp nhân viên công tác cũng không ngừng một lần hướng phô thê hai người phản ánh. Không phải các nàng lười biếng, mà là thật sự cắm không thượng thù. Bốn vị lão nhân đoạt một cái hoa hoa căn bản liền phân phối bất qua tới. Có đôi khi Giang Hải túc đoạt không đến cơ hội, lại không hào cùng Tiếu Vân cùng Dương nặc bọn họ cãi cỏ, liền sẽ biến đổi Pháp Nhi cùng nhà mình bạn giả Nhi nói. Người cũng mấy hôm không đi ra ngoài chơi, ở trong nhà nghẹn quái buồn, đi ra ngoài tìm người lão bọn tìm muội uống trà đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi ta liền ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà tô nhiễm kiên quyết không mắc lừa, không hề lưu luyến tỏ vẻ. Cùng các nàng chơi vài thập niên, sớm nhị. Nói nữa các nàng chỗ nào có ta cháu gái thú vị. Nói, lại xoay người lại trêu đùa xe nôi tiểu oa nhi. Người nói có phải hay không a nãi nãi tiểu phượng hoàng ai ô ô ngươi xem này khuôn mặt nhỏ thật là đẹp. Tiểu phượng hoàng hướng về phía nàng phương hướng đá đá chân nhi cười khanh khách lên, không hàm răng trong miệng phốc phun ra tới một cái phao phao, sau đó lại bang một tiếng nổ tung. Ai nha ngươi xem, phun bong bóng. Tổ nhiễm cái này kích động nha, lại cầm thuần miên khăn tay nhỏ nhẹ nhàng đem mặt nàng nhi thượng nước miếng chấm sạch sẽ. Tiểu phượng hoàng xoay vài cách mô lý quang quát gào vài tiếng, lại thực vui vẻ cười một lát, sau đó liền lâm vào mộng đẹp. Thần sinh vốn là nhiều yêu thương, mà đừng cái này bảo bảo lại lớn lên đặc biệt đẹp thời điểm, nàng liền càng thêm dễ dàng thu hoạch sủng ái. Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng vốn chính là Tuấn Nam mỹ nữ thiên nhiên tốt đẹp gen ở đàng kia bãi, tuy là tùy tiện một loạt liệt tổ hợp sinh ra tới bảo bảo khẳng định cũng có thể ái thật sự. Tiểu Phượng Hoàng bạch bạch mặt mày cùng mặt hình rất giống Dương Liễu, con người lại hắc lại lượng, lông mi cũng trường miệng cùng cái mũi đảo giống Giang Cảnh Đồng nhiều chút cao thẳng nhanh nhẹn hơi có chút anh thư thấp sang ý vị. Nàng đảo thực ái cười cũng hiếu động, tuy rằng hiện tại thị lực phát dục còn chưa đủ, nhưng chỉ cần không ngủ được liền thích truyền tròng mắt nơi nơi xem. Ngẫu nhiên bên kia có động tĩnh gì cũng sẽ thực kịp thời cho chú ý Hai nhà gần chi thân thuộc mấy năm gần đây cũng chưa từng có tân sinh nhi Bốn vị đại gia trưởng đều thập phần vui mừng Mỗi ngày vây quanh xe nồi thay phiên trêu đùa Có đôi khi giang cảnh đồng thật vất vả tan tầm đã trở lại đều chen không vào Hắn cũng rất vỉ khuất nhưng lời nói mới vừa nhất lưu lộ ra ý thứ này Giang Hải thúc liền đúng lý hợp tình nói Người là đương cha, nhật từ còn trường đâu, khi nào xem không được Chúng ta mấy cái lão ra hỏa cũng không biết còn có mấy năm sống đầu cũng cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại nhiều xem vài lần lạc. Mặt khác ba vị lão nhân thế nhưng cũng đều dùng trầm mặc thỏ vẻ duy trì. Giang cảnh đồng, liền ngày này ba ngày hai đầu cùng câu lạc bộ lão đầu nhi nhóm đánh nhau thì chẳng cũng có mặt cùng ta nói cái này. Hắn đến là nhiều hiếu thuận mới không trước mặt mọi người cùng này đó sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng ra hỏa nhóm trở mặt A. Tiểu công chúa sinh ra, không chỉ có cực đại mà phong phú giải trí tin tức cùng bát quái, hơn nữa cũng vững chắc tạo phúc quảng đại kỳ hoàng nhân dân. Bởi vì gần nhất dương liễu cũng chưa tiếp công tác giang cảnh đồng rước khoát liền thực hiện lúc trước hứa hẹn cấp bành lanh canh khen thưởng tống cổ nàng đi châu Âu du trước sau tổng cộng 16 thiên, các phân đoạn vé máy bay cùng khách sạn đều đã đính hảo, tất cả phí dụng đều từ giang cảnh đồng cá nhân chi trả trong lúc tiền lương cũng chiếu phát không lầm. Bành lanh canh sớm liền muốn đi bên kia lãng, chẳng qua thời gian cùng tiền tài phương diện đều không thuận lợi, bởi vậy chậm chạp không thể đi ra ngoài. Lần này giang cảnh đồng danh tác cho nàng chi phí trong du lịch cơ hội, nhận được phong thư thời điểm, nàng quả thực đều phải kích động mà đôi tay quy tiếp. Tin tức này truyền khai lúc sau tức khắc tiện sát một chúng tương quan nhân sĩ, đại gia ở đồi mới đối giang cảnh đồng khẳng khái định nghĩa đồng thời cũng đều âm thầm cân nhắc lên. Cùng loại lập công cơ hội còn có thể hay không có. Nếu không ta cũng đều đi dương liễu đoàn đội. Đường trà lúc sau, giang cảnh đồng giống như cả người đều mềm mại lên, không chỉ có dân dậy lực độ nhỏ rất nhiều, lại còn có thường xuyên bị nhân viên công tác mục kích đến một người ngây ngô cười thì Hoàng bên trong có cái chuyên đảm nhiệm chức vụ công nghiệp và giao thông vận tài lưu diễn đàn, nên diễn đàn áp dụng nặc danh phát thiếp tình thế, hơn nữa chỉ cần không bỏ ra đặc biệt đại nghịch bất đạo môn luận, mặt trên giống nhau đều sẽ không tra rõ IP, cho nên đại gia liền thường xuyên ở mặt trên giao lưu chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu bát quái gì đó, ngẫu nhiên còn sẽ kích phát linh cảm, bởi vậy nhiều năm qua đều nhân khí không giảm. Sau đó trong khoảng thời gian này, đại gia thảo luận nhiều nhất chính là tiểu phượng Hoàng. Bảo rất số lượng nhiều nhất cầu ảnh chụp thiệp ở ngoài tiếp theo chính là bảo bảo cha nuôi mẹ nuôi người được chọn cùng với tương lai con rể thiết tưởng gì đó Giang cảnh đồng tỏ vẻ các ngươi thật đúng là ái nhọc lòng a Mà có một ngày cơm trưa mới vừa kết thúc một cái nickname vì Giang Tổng fan não tàn người đột nhiên tuyên bố một cái thiệp dẫn phát chưa từng có nhiệt chiều Sinh thời thế nhưng có thể nhìn thấy phát ra nhũ hương Giang Tổng Giang Tổng phen não tàn tỏ vẻ chính mình vừa rồi từ nhà ăn trở về trên đường ngẫu nhiên gặp được đi nhà ăn Giang Tổng, nàng thói quen tính hướng đối phương chào hỏi, đối phương nhanh chóng trở về một cái gần nhất chính nhiệt bá đạo Tổng tài ấm nam cười nàng chính thiếu nữ tâm sao động, lại ở gặp thoáng qua nháy mắt nghe thấy được đến từ đối phương trên người, nhàn nhạt nhũ hương. À, hiện tại hồi thưởng lên vẫn là hảo cảm thấy thẹn ta mơ hồ nhớ rõ ta tự hồ là bản năng hít sâu một hơi, lúc ấy còn ở cân nhắc Giang Tổng đây là lại đổi cái gì nước hoa. Sau đó chờ ta lại từ toilet trở về ta đột nhiên liền ý thức được mẹ nó thiểu năng trí tuệ chỗ nào là cái gì nước hoa A, đó là một người chuyên nghiệp nãi ba sở phát ra chuyên nghiệp hương vị. Muốn chết có như vậy trong nháy mắt ta thế nhưng cũng cảm thấy giang tổng rất non mềm nhiều nước. Tiệp đã phát ra, nhất thời dẫn phát mãnh liệt hưởng ứng, vô số các đồng sự sôi nổi ở dưới hồi phục nói. Ngoạ tào, người đây là thuốc viên A. Ai má ơi, hào xấu hổ bắn cảm giác. À à, công tác nội dung trên cơ bản không có có thể cùng Giang Tổng mặt đối mặt cơ hội, không vui. Ta ta cũng tưởng nghe, trên lầu xi si hán mặt cáo bẩn a nhân ra chính là tiểu phượng hoàng nàng cha, mau đem nước miếng sát một sát, sau đó liền ngoan ngoãn lăn đi làm việc đi. Mẹ nó, à à ta muốn nhìn một chút tiểu phượng hoàng à, anh anh, khẳng định sao gà manh. Giang Tổng non mềm gì đó ta nghiêm trọng hoài nghi chính mình đi nhầm phòng. Trên lầu muốn nhìn tiểu phượng hoàng nghẹn tưởng lạc gần nhất mấy tháng phòng trừng không có diễn, xem ngốc cha cái kia hình dáng đi, liền biết khẳng định bảo hộ rất nghiêm mật trở lại đại đại đi. Qua cạc cạc trên lầu cản bã nhóm, lão từ buổi chiều có báo biểu phải hướng giang tổng mặt giao, nhũ hương thần mã ta liền thế các ngươi nghe thấy. Kinh giác phong cách không đúng, mẹ nó phong cách thật sự không đúng ao y, người cái đại nam nhân nghe cái dám a nghe. Quản lý viên, quản lý viên, a không đúng, bảo an, bảo an, nơi này có lưu manh a Các lộ bạn tốt sôi nổi ở trước tiên đưa lên chúc phúc thậm chí ngay cả xa ở châu Âu lâu xâm cũng phát tới điện mừng, chẳng qua bởi vì ở cữ trong lúc thật sự không nên tiếp khách liền đều âm thầm chuẩn bị. Bước chừng một tháng rưỡi lúc sau, Dương Liễu cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể chính thức tiếp khách mới bắt đầu lục tục tiếp thu các bằng hữu tiến đến thăm hảo ý. chu Nam một nhà là đầu một đám tới, mới vừa một mở cửa ăn mặc thuần trắng tiểu ra cửu nữ nữ liền ma lưu nhi cùng đại gia hỏi hảo, sau đó nói minh ý đổ đến các gia gia nãi nãi hảo thúc thúc tì tì hảo ta có thể nhìn xem tiểu muội muội sao nàng trong tay còn cầm một cái đóng gói tinh mỹ hộp gấm nói là cho tiểu bảo bảo lễ vật vừa nghe cái này thăm hỏi phương thức đại gia liền đều cười chu nam rất bất đắc dĩ chỉ vào dương liễu nói lại tới nữa ba ba cùng nàng chính là đồng lứa người ngươi phải gọi a di bằng không ngươi kêu nàng tì tì chính là lại kêu nàng nữ nhi kêu muội muội kia không kém bối nhi sao Giang Cảnh Đồng cũng có chút nhi không biết nên khóc hay cười, tức phụ nhi là tỉ tỉ bối, vì cái gì tới rồi hắn nơi này liền thành thuốc thuốc bối. Này quả thực là đã lâu kích thích hắn này viên lão nam nhân trái tim. Nễu nễu nhíu nhíu mày tầm mắt ở Chu Nam cùng Dương Liễu Chi Gian bồi hồi mấy lần, có vẻ thập phần khó xử. Nhưng Dương Tỉ Tỉ thật xinh đẹp, một chút cũng không giống A Ji ta muốn kêu tỉ tỉ. Nói xong, nàng lại nhớ tới cái gì, thỏ lại gần lôi kéo Mụ Mụ tay, lắc lắc. Mụ Mụ cũng xinh đẹp, Mọi người cười vang ra tiếng, đều khen nàng cơ linh, Dương Liễu cũng nói. Tùy tiện gọi là gì đều được ta nghe còn rất mỹ đâu, thiếu nữ tâm này mầm gì đó. Dương Liễu lần trước thấy nàng vẫn là tới ra làm khách thời điểm, khi đó tiểu cô nương liền đoan cái mâm đều không vững chắc đâu, nhưng hiện tại lại đã là có ngày sau hiểu điệu thục nữ hình thức ban đầu thập phần duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa tiểu cô nương nói chuyện còn dễ nghe như vậy. Chu Nam hết sức vui mừng, nhìn về phía giang cảnh đồng. Nghe thấy được sao giang thúc thúc đệ muội đây là tính trẻ con như cụ A. Thấy tiểu phượng hoàng lúc sau, nữ nữ kinh hô. muội muội hào tiểu chỉ nha. Em bé một ngày trung tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ, lúc này cũng không ngoại lệ. Tiểu ra hòa cái tiểu chăn đang ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ đô đô, miệng nhỏ ngẫu nhiên còn xoạch một chút nhìn cùng cái búp bê xứ dường như. Mấy cái đại nhân liền đều cười, dương liễu đậu nàng. Người khi còn nhỏ cũng như vậy tiểu tới, thật dài liền lớn. Nữ Nữu nhấp miệng như cười, đem hộp gấm đưa cho nàng, nhỏ giọng nói. "Muội muội đầu tóc hảo đoàn A, người giúp nàng trước thu đi. Dương liễu liếc mắt nhà mình khuê nữ ngắn mồn tóc máu, cười hỏi. Cái gì lễ vật nha, ta có thể mở ra nhìn xem sao. Thành thật rằng, nàng còn đứng đắn khá tò mò, bất quá nếu là Nữu Nữu không cho nói kia cũng chỉ hảo chờ về sau tiểu phượng hoàng chính mình hủy đi. Sau đó Nữu Nữu thực sảng khoái liền đáp ứng rồi cũng cười tùm tìm mà nói trời muội muội tóc thật dài, khả năng muốn người hỗ trợ, bởi vì ta đầu tóc đều là mụ mụ cho ta sơ, bất quá có đôi khi ba ba cũng cho ta sơ, hôm nay chính là ba ba cho ta sơ. Nàng hôm nay trải cái bánh quay trèo biển diễn hóa mà đến hoa thức kiểu tóc tóc trước gom đến mặt sau tổng biên một cái bánh quay trèo biển lộ ra chơn bóng no đủ cái chán, sau đó bím tóc lại hướng lên trên đi, vừa đi một bên thu thập thoái phát cuối cùng lên đỉnh đầu bàn thành một cái hoa cầu phi thường đẹp lại mang theo điểm nhi quý khí. Nếu là nữ nữ không chính mình nói, dường liễu thật đúng là không thể thưởng được như vậy phức tạp mà dường ra kiều tóc là suốt từ chua mập mạp tay. Nàng hung hăng mà khen một hồi, nữ nữ tức khắc cười mị mắt hiển nhiên nghe thấy ba ba cùng chính mình cùng nhau bị khích lệ thập phần đắc ý. Nói đến nơi này, dường liễu trên cơ bản cũng liền đoán được tiểu cô nương đưa cái gì lễ vật hẳn là chính là chút dây buộc tóc A kẹp tóc A cài đầu linh tinh. Mở ra vừa thấy quả nhiên, màu đen nhung thiên nga trên khay, đan sen có hứng thú phân bố bảy chỉ tơ lụa nơi con bướm, trừ bỏ trung gian được khảm phối màu chân châu ở ngoài, không có mặt khác trang trí, phi thường ngắn gọn hào phóng thiết kế. Bảy cái nhan sắc đồng dạng kiểu dáng, hiển nhiên là cùng nhãn hiệu cùng hệ liệt sản phẩm. Dường liễu trước nói tạ, lại không khỏi tò mò. Như thế nào đưa nhiều như vậy nha? Vừa dứt lời, nữ nữ mụ mụ liền ở bên ngoài cười khai nàng đối với thương phẩm mục lục tuyển vài thiên đều tuyển không ra nói đều đẹp nữ nữ nghiêm trang nói cũng không được đầy đủ là dáng vẻ kia một tuần có bảy ngày sau mỗi ngày đổi một cái sau đó không cần hỏi liền biết là ngày nào trong tuần lạc. nữ sĩ cùng các trưởng bối ở trẻ con trong phòng thảo luận khí thế ngất trời chu nam cùng giang cảnh đồng liền ở nhất bên ngoài tham thảo nãi ba thể nghiệm giang cảnh đồng nhìn bên trong giường em bé ánh mắt nhu hòa cực kỳ giống một uông thủy hắn có điểm buồn giàu đối chu nam nói Kỳ thật ở nàng sinh ra phía trước ta vẫn luôn đều suy nghĩ, nên như thế nào sắm vai hảo nghiêm phụ nhân vật tỉ như nói hẳn là đối nàng nghiêm khắc yêu cầu tuyệt đối không nông chiều linh tinh. Chính là, nói tới đây, hắn hơi chút tạm dừng hạ biểu tình đã bất đắc dĩ lại hạnh phúc. Chu Nam lập tức lộ ra một bộ ta hiểu biểu tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này quá khó khăn, ta cùng ngươi nói. Đặc biệt là cái cô nương, nữ nhi là ba ba đời trước tiểu tình nhân lời này thật là không sai. Lúc trước mới vừa có nàng thời điểm, ta liền cảm thấy đi, chỉ cần nữu nữu như vậy nhìn ta, Nguyễn manh manh bộ dáng, chẳng sợ một câu không nói, ta là có thể lập tức đầu hàng. Cái gì nghiêm phụ a, cái gì rèn luyện a, hết thảy đều gặp quỷ. Giang Cảnh đồng cười ra tiếng, gật gật đầu tràn đầy đồng cảm. Mỗi lần hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng đối diện, chẳng sợ biết nàng hiện tại căn bản thấy không rõ chính mình, chính là hắn trong lòng chính là tràn đầy, phảng phất có được toàn thế giới như vậy thỏa mãn cùng yên lặng. Nàng là như vậy yếu ớt thế cho nên mỗi lần tới gần, Giang Cảnh Đồng liền sẽ theo bản năng đem hô hấp thả chậm đem động tác phóng nhẹ, sợ xúc phạm tới nàng. Chẳng sợ chỉ là một chút, em bé thân thể thực mềm, rất nhỏ tay nàng chỉ cũng rất nhỏ thậm chí muốn bắt lấy Giang Cảnh Đồng một cây đầu ngón tay, đều yêu cầu vận dụng toàn bộ bàn tay. Mỗi lần tiểu phượng hoàng bản năng bắt lấy hắn vươn đi ngón tay, sau đó vô ý thức hướng hắn cười khi Giang Cảnh Đồng đều sẽ cảm động muốn rơi lệ, không có bất luận cái gì nguyên do. Thê tử hài tử ấm áp ra, chỉ cần nghĩ vậy hết thảy hắn liền sẽ cảm thấy trước kia đã từng như vậy hấp dẫn chính mình công tác cũng hào, xã giao cũng thế, hay là là ẩn chứa vô hạn thương cơ cùng khả năng xã giao, đều sáng dọi không ở. Hắn bắt đầu không có lúc nào là không ở tưởng nghiệm cái này ra, hắn sẽ hy vọng dùng hết toàn bộ thời gian tới làm bạn các nàng, hết thầy phi bình thường quấy nhiễu nhân tố đều hẳn là hơn nữa cần thiết bị bài trừ. Cho nên nói không phải bên ngoài rụ hoặc quá lớn mà là những cái đó lưu luyến nơi phồn hoa các nam nhân từ lúc bắt đầu liền không đem tâm tư đặt ở gia đình thường. ở cái này vấn đề thượng giang cảnh đồng vẫn là tương đối bội phục hạ lệ mà trải qua lần trước sự bọn họ hai cái cũng coi như chính thức bắt đầu từ bình thường hợp tác đồng bọn mại hướng bằng hữu chân chính. Nam nhân bẩm sinh sinh lý cấu tạo quyết định bọn họ xa so nữ tính càng dễ dàng sinh ra dục vọng, điểm này không gì đáng trách nhưng này cũng không đủ để trở thành bất luận cái gì một người xuất quý, hoặc là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn lý do. Ở nam nhân phía trước đầu tiên ngươi là cá nhân yêu cầu dùng nhân loại phổ biến đạo đức tiêu chuẩn cùng hành vi chuẩn tắc tới ước thuốc chính mình. Đặc biệt là đi vào xã hội về sau, người nhất định phải đối với người chính mình vị trí vị trí, nơi gia đình phụ trách. Phải làm đến điểm này, tự mình khắc chế năng lực át không thể thiếu. Hiểu được tự mình khắc chế nam nhân không nhất định sẽ thành công, nhưng phàm là thành công nam nhân, lại nhất định hiểu được tự khống chế. Hai cái nam nhân ngồi đối diện trầm mặc một lát, giang cảnh đồng 10 ngón giao nhau, nói. Ta cảm thấy, về sau chẳng sợ nàng muốn ngôi sao ta cũng thật sẽ suy xét cùng hàng thiên cơ cấu hiệp thương tự mình bay lên vũ trụ đi lộng một khối thiên thạch mảnh nhỏ trở về. Chu Nam cười ha ha, gật gật đầu. Chính là có chuyện như vậy nhi, qua một lát hắn lại nói, mới làm tra thời điểm đều như vậy, bất quá nghiêm khắc yêu cầu vẫn là thực tất yếu. Người xem xã hội này nhiều nóng nảy à, dụ hoặc nhiều như vậy, chúng ta cũng không có khả năng 24 giờ đều đem hài từ gác ở mí mắt phía dưới, cần thiết đến giáo hội các nàng ít nhất sinh tồn năng lực lòng mềm yếu nhưng không thành. Trung gian chua nam uống lên chén nước đỡ khát sau khi xong lại nói. Bất quá cũng không cần thiết quá hà khắc rồi, đúng không? Đại gia cũng không phải nghèo không có gì ăn, hai vợ chồng liều mạng công tác chịu khổ chịu nhọc còn không phải là vì về sau có thể cho hài từ một cái càng tốt hoàn cảnh sao, nếu là một mặt nghèo dưỡng ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Cả một đêm Chu Nam đều ở lại nhảy, giang cảnh đồng cũng từ lúc bắt đầu khiêm tốn nghe giảng dần dần biến thành sau lại không biết nên khóc hay cười. Người này tiêu chuẩn biến hóa cũng quá nhanh đi, trong chốc lát nghiêm khắc yêu cầu trong chốc lát thả bay tự mình. Cuối cùng, chu Nam một nhà muốn cáo từ, Giang Cảnh Đồng đưa đến cửa cuối cùng không quên dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trở về hào hào sửa sang lại hạ ý nghĩ, hẹn gặp lại. chương 111, Đại Khái là bị nữ nữ đưa nơ con bướm lụa mang kẹp tóc kích thích tới rồi, mấy ngày kế tiếp Giang Cảnh Đồng đột nhiên liền mê luyến thượng học tập biên tập và phát hành. Hắn không ngừng mà ở trên mạng siêu tập các loại dạy người sơ bím tóc nhỏ video thậm chí còn mua sắm thật nhiều có bước đi phân tích hình ảnh nhi đồng biên tập và phát hành thư tương đương chi điên cuồng. Giảng nói thật nhìn giang cảnh đồng như vậy không làm việc đàng hoàng so với cảm động dương liễu càng nhiều vẫn là không biết nên khóc hay cười. Nàng còn nhỏ đâu tóc máu đều không có bàn tay trường, luyện tập sơ bím tóc cũng có chút quá sớm đi. Ta nhìn không ít internet nhắn lại, đều nói rất khó, muốn luyện tập rất nhiều lần mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả cho nên trước tiên chuẩn bị còn là phi thường cần thiết. Giang cảnh đồng cũng không ngẩn đầu lên, tiếp tục viết bút ký, màu đen mực nước ấn ký rừng ở trắng tinh trên giấy thiết họa ngân câu, bút tàu xà long, nói không nên lời tiêu sái đẹp chỉ là nội dung có chút tương phản manh. Dường liệu ấn bờ vai của hắn, từ hắn đầu trên đỉnh nhìn một lát lại cười nửa ngày, sau đó cằm gác ở hắn đầu cọ cọ. được rồi Vậy ngươi vội đi ta đi xem tiểu Phượng Hoàng. Lại đi nấu điểm ăn khuya, ngươi có đói bụng không, cũng cho ngươi tới một chén. Còn trước tiên chuẩn bị, này để cũng quá trước đi. Ai ngươi chờ hả? Giang cảnh đồng chờ tay đè lại nàng. Lại đây ngồi, dương liễu đầy đầu mờ mịt bị hắn kéo đến sofa biên ngồi xuống. Làm gì? Gần nhất chính trực ăn tôm thời tiết buổi sáng A Di mua hảo chút tung tăng nhảy nhót tôm, ban ngày ăn chút quà thực tiên rớt cầm, bây giờ còn có một đám dưỡng ở phòng bếp lưu nước đâu. Lúc này còn không đến 9 giờ, nàng đi vô cùng đơn giản hấp một mâm, hoặc là lại du nấu một mâm tễ điểm chanh nước cùng khương giấm nước Nhi dự phòng. Thật là ngẫm lại đều phải chảy nước miếng đâu cho nên nói có chuyện gì Nhi hôm nào lại nói không thành sao. Giang cảnh đồng ho khan một tiếng, ta cho người biên cái tóc đi. gì Dương Liễu trợn tròn đôi mắt xem hắn, sau một lúc lâu đôi tay đón đỡ trong người trước cảnh giác nói. Cảm ơn, bất quá không cần. Cùng ta còn khách khí cái gì nha? Không phải khách khí, giang cảnh đồng kia phối hợp một chút đi. Hắn liền phát hiện bọn họ hai cái chi gian làm cái tiểu lãng mạn luôn là có vẻ đặc biệt gian nan. Trong tình huống bình thường, nhà gái không đều nên là hương phấn kích động dựa lại đây sao? Nhưng mà Dương Liễu vẫn là tỏ vẻ chống lại, hơn nữa lý do nghe đi lên cũng thập phần đầy đủ. Người vừa mới học không phải sao, hiện tại khẳng định chát không hảo a vẫn là hôm nào mua mấy đỉnh tóc giả luyện tập một chút rồi nói sau Đối ta có điểm tin tưởng đi ta cảm thấy còn rất có tâm đắc bước đi cùng yếu điểm đều đã ghi tạc trong lòng. Không không, cảm ơn, này không phải tin tưởng không tin tưởng chuyện này, ta còn là quý trọng tóc. Cuối cùng, Giang Cảnh Đồng vẫn là tranh thủ thành công, bất quá sau lại hắn liền phát hiện này hoàn toàn là tự cấp chính mình tìm tội chịu. Vừa mới bắt đầu dương liễu không cho thời điểm, hắn còn đặc biệt thưởng sơ kết quả sau lại dương liễu miễn cưỡng đồng ý, hắn lại không dám. Thật là xem hoa dễ dàng theo hoa khó quang nhìn trên video nhân ra xoát xoát xoát chơi dường như, về vài sợi tóc biên tới biên đi, chỉ chốc lát sau liền làm ra tới đầy đầu hoa. Hơn nữa trình chỉnh, chỉnh tề tề trật tự rõ ràng nhưng tới rồi hắn nơi này, chỉ chốc lát sau liền ra một thân hãn. Dương liễu phát chất vốn dĩ liền không tồi, hậu kỳ lại vẫn luôn dụng tâm bảo dưỡng, cơ hồ không nhiễm không năng, đen nhánh tỏa sáng, xúc đua hơi lạnh, sau đó đặc biệt mượt mà. Giang cảnh đồng một cầm lấy tới tóc liền tan đầy tay, dương nanh múa vuốt. Khó khăn chân tay vụng về phân thành vài cổ, lại uốn éo, được hắn trực tiếp liền phân không rõ chỗ nào là chỗ nào rồi. Vốn dĩ biên tập và phát hành sao, mỗi một cổ cùng mỗi một đoạn chi gian đều là giới hạn rõ ràng, hoặc sạch sẽ lưu loát, hoặc đường cong nhu hòa, đều đều có một bộ phong cách cùng chương trình. Nhưng giang cảnh đồng nhìn chính mình thuộc hạ thành quả, lung tung rối loạn, xoắn đến xoắn đi, trung gian hảo chút địa phương còn dựng lên không biết từ chỗ nào toát ra tới tóc rối Đừng nói phân giới, thậm chí rõ ràng nhớ rõ vừa mới bắt đầu là bốn cổ tới, nhưng hiện tại như thế nào chỉ còn lại có hai cổ. Hắn liền như vậy hai tay phân biệt các lấy một sợi hoàn toàn ngốc. Hắn cảm thấy có thể là quá lòng, nhưng lại sợ dùng một chút lực sẽ túm đau tức phụ nhi, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, liền đứng ở chỗ đó chống hai tay cương. Lần đầu đề cập tân lĩnh vực giang tiên sinh từ thân đến tâm khó chịu, dường liễu cũng tốt hơn không đến chỗ nào đi. Lo lắng cho mình đầu tóc bị kéo xuống nàng hoàn toàn không dám động, ngồi xuống thời điểm cái gì thư thế, hiện tại hơn phân nửa tiếng đồng hồ vẫn là cái gì thư thế đến nỗi hiệu quả gì đó, nàng căn bản liền không ôm hy vọng, coi như phu thế gian tiểu tình thú chưa thấy được hiện tại mới thôi đều trực tiếp không chiếu gương sao lại qua không biết bao lâu, Dương Liễu Từ cổ đến sống lưng thật sự là cứng đờ chịu không nổi, cảm thấy quả thực so với lúc trước chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư cho chính mình lăn lộn hôn lễ ngày đó trang phục còn bị tội, mà trên đỉnh đầu, Giang Cảnh Đồng thế nhưng còn ở không ngừng bận việc. Nàng thật cẩn thận lắc lư hạ bà vai, vẫn duy trì người gỗ động tác hỏi. "Hảo sao?" Giang Cảnh Đồng quỷ dị trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên gia tốc vài phút lúc sau, hết thảy lại đều quy về trầm mặc lại qua một lát hắn cơ hồ mang theo điểm nhi tự xa ngã cùng đập nồi dìm thuyền nói được rồi cuối cùng lại bổ sung lần đầu tiên lộng ngươi nhiều đảm đương dường liễu thượng tồn một tia may mắn tâm soát lập tức liền lạnh thấu nàng hoạt động cứng đờ toàn thân run run rầy dày, dày đi vào gương trước mặt mới vừa vừa mở mắt đã bị bên trong cuồng dã tạo hình sợ ngây người trên đỉnh đầu ổ gà giống nhau nhìn không ra đi hướng ngoạn ý nhi là gì a Hơi hơi quay người lại, thế nhưng lập tức liền có vài sợi tóc bắn ra tới, ở trong không khí lắc lư, lắc lư, sau đó yên lặng mà đãng ở nàng trước mắt. A, Giang Cảnh Đồng. Dương Liễu thân thể khôi phục chính thức một lần nữa bắt đầu đối ngoại xã giao, khắp nơi bạn bè thân thích cũng đều một đợt một đợt hoạt động lên. Mà nơi này, Tống Điền không thể nghi ngờ là nhất khẩn trương nhất không biết làm sao vị nào. Tính ra tiểu phượng hoàng cũng là chính mình đồ tôn, hắn đương nhiên là vui vẻ, khẳng định muốn đi nhìn một cái, nhưng lại trần trừ chính mình đi thích hợp hay không, lại nói cũng không xác định nên đưa cái gì lễ vật. Kia người một nhà khẳng định là cái gì cũng không thiếu quý trọng đồ vật căn bản liền không cần tưởng, hơn nữa hắn cũng không hiểu, ngạnh chống mua không chuẩn còn náo loạn chê cười. Nhưng chính mình tổng không hào tay không đi tốt xấu là cái tâm ý vì thế tống điền còn cố ý sử dụng chính mình không thế nào thuần thục internet mang kính viễn thị một chút lục soát các võng hiểu kinh nghiệm cùng kiến nghị chỉ là trước sau không có quá thích hợp cuối cùng vẫn là chính hắn ăn cơm thời điểm đột nhiên có chủ ý tiểu phượng hoàng thuộc cầu mà cầu nhiều trung dũng hắn liền chiếu nhà mình tiểu chó săn bộ dáng dùng đầu gỗ khắc lại một con tiểu cầu cùng sử dụng tế giấy giáp lặp lại mài rũa thẳng đến biên biên rác rác đều bóng loáng tinh tế xác định sẽ không xúc phạm tới trẻ con kiều nộn ra da thịt mới thôi Tống điền cái kia thời đại xã hội trình thể sức sản xuất trình đồ còn không phải đặc biệt cao, không ít người đều sẽ chính mình động thù thêm vào gia cụ đánh tù A, làm nông cụ gì đó. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng chính mình đã làm bàn ghế, nhất cơ sở nghề mộc việc vẫn là sẽ tuy rằng quá tinh xào không thể thực hiện được nhưng đơn giản phác họa hình thái cơ bản không thành vấn đề. Bỏ hoa trạng tiểu cầu khắc gỗ không lớn cũng liền tống điền bàn tay kích cỡ, lực hiện thô giáp tay nghề ngược lại càng thêm vài phần đồng thú cùng chân thành tha thiết thập phần ngây thơ chất phác Hơn nữa bởi vì là đầu gỗ cũng không có gì đặc biệt mảnh khảnh bộ vị cho nên cũng không sợ đập hẳn là có thể nhiều bồi tiểu hài từ mấy năm. Hắn cơ hồ là từ biết được Dương Liễu Bảo bảo Giáng sinh liền bắt đầu chuẩn bị, sau đó mãi cho đến tiểu phượng hoàng trăng tròn cũng không hiện thân. Dương Liễu chủ động gọi điện thoại mời Tam thúc dục bốn thúc dục hắn cũng hàm hàm hồ hồ hỗn qua đi, chỉ nói lại chờ mấy ngày. Vốn dĩ Dương Liễu liền rất quan tâm Tống Điền, hơn nữa khoảng thời gian trước sung ngoạn về nước bành lanh canh giao lại đây bắt quái, nàng liền càng đau lòng cái này cuột lão đầu nhi. Tống Điền trẻ tuổi thời điểm đua kính nhi mười phần sự nghiệp tâm đặc biệt cường, thậm chí một lần tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi, tự nhiên khó có thể bận tâm gia đình trong nhà các loại sự vụ hết thầy đè ở hắn thái thái trên người. Dần già, này đối nguyên bản liền kinh người giới thiệu cũng không có quá thâm hậu cảm tình cơ sở phu thê liền xuất hiện vấn đề thường xuyên cãi nhau. Lão đầu nhi tính tình thẳng, tính tình xú cũng sẽ không nói chuyện, sự nghiệp tâm còn cực cường mà hắn thê từ lại cố tình lại là cái phi thường mảnh mai, đặc biệt chú trọng phu thê quan hệ nữ tính tự nhiên hy vọng trưởng phu có thể thời khắc bồi ở chính mình bên người, sự nghiệp ngược lại muốn thối lui một bắn nơi. Như vậy hai cái giá trị quan cùng nhân sinh quan đều hoàn toàn bất đồng người không giao lưu tâm sự còn hảo. Một sao lưu ngược lại biến khéo thành vụ vốn dĩ đánh không đứng dậy lúc này cũng đánh cái thống khoái. Sau lại tống điền thái thái liền mắc phải tiền sản bệnh trầm cảm cũng ở sinh hạ hai người duy nhất Nhi từ lúc sau càng nghiêm trọng. Chính là hiện tại còn có hảo những người này giấu bệnh sợ thầy chưa bao giờ có xem bác sĩ tâm lý cái này khái niệm càng đừng nói cái kiên nhiên đại sợ là đứng đắn bác sĩ tâm lý đều tìm không ra mấy cái tới. Mà Tống Điền cũng thực sự không phải cái tốt nói hết đối tượng hơn nữa thái thái bởi vì bệnh trầm cảm quan hệ tính tình đại biến, hai người thường thường nói nói liền phải bởi vì lông gà vò tòi chuyện nhỏ xào một trận tình huống càng thêm đã không có chuyển biến tốt đẹp khả năng. Sau lại Tống Điền thê từ lại hỏng rồi đệ nhị thai, khi đó hai người phu thê quan hệ đã tồn tại trên danh nghĩa chỉ là ngại với truyền thống nhớ mong chói bục mà vẫn luôn chậm chạp không chịu ly hôn mà thôi. Lại sao lại bởi vì nghiêm trọng bệnh trầm cảm trường kỳ không chiếm được quan tâm tống thái thái đầy bụng ủy khuất không chỗ nói hết không thể hiểu được liền sinh non. Cũng chính là lấy kia sự kiện vì tống điển bản giả nhi rốt cuộc chủ động đưa ra cùng hắn ly hôn. Mà từ nhỏ liền ở lạnh băng dị dạng gia đình bối cảnh hả trưởng thành lên tiểu tống tiên sinh đối tống điển có tràn đầy oán khí đại nhị năm ấy liền xin lưu học sau đó đến bây giờ cũng không trở về. Đến nỗi tống điển trung quy cũng thành chân chính ý nghĩa thượng người cô đơn biết được này đó lúc sau, dường liễu đối tống điền cảm tình cũng là thiệt tình phức tạp đến tột đỉnh. Một phương diện Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng cảm thấy lão đầu nhi sát thật có chút bất cận nhân tình, hoàn toàn không phải cái đủ tư cách trưởng phu cùng phụ thân, phàm là lúc ấy có thể cùng người nhà nhiều một chút điểm câu thông, cũng không đến mức rơi xuống hiện tại tình trạng này nhưng về phương diện khác nàng lại cảm thấy, nếu lúc trước hai người lúc đầu cũng đã xuất hiện nghiêm trọng lý niệm không hợp tuy là lại nỗ lực gắn bó cũng hòa thuận không đến chỗ nào đi, như bây giờ đối đãi một cái gần đất xa trời lão nhân tựa hồ quá tàn nhẫn chút. Cho nên càng hy vọng mời hắn lại đây thay đổi tâm tình. Giang cảnh đồng biết được sau cũng là cảm khái vạn ngàn, dốc hết sức suy trì dương liễu cùng tống điển giao tế, lại khuyên nàng đừng quá làm khó người khác. Thói quen loại đồ vật này là thực đáng sợ, nhiều năm như vậy, phòng trừng lão đầu nhi không mừng giao tế đều đã hình thành thói quen, nếu là ngạnh buộc thay đổi, phòng trừng sẽ phi thường khó giải quyết. Nhưng Tống Điền tưởng cũng rất thâm, hắn không tốt sao thế ở trong vòng không những không có gì quan hệ quá người tốt ngược lại bởi vì nhiều năm số tính tình cùng không ít người không mục. Tiểu Phượng Hoàng trăng tròn ngày đó khẳng định sẽ có rất nhiều giải trí nhân sĩ trình diện, hắn nếu là đi tè ngắt chỉ là thư yếu, vạn nhất một cái lộng không tốt lại cấp nháo ra không thoải mái tới, đã có thể gây mất hứng. Sau đó thẳng đến tiểu phượng hoàng mau mãn 2 tháng, dường liễu cùng giang cảnh đồng bên kia xã giao xã giao đã sớm kết thúc, lão đầu nhi mới từ trong ngăn kéo tìm ra sớm bị chính mình lật xem bao nhiêu lần địa chỉ, lại xuyên tẩy sạch sẽ chính mình nhất thể diện một kiện lão nhân sam, lấy hóa trang có đầu gỗ tiểu cầu hộp, để sau lưng xuống tay đi ra cửa. Phán nhiều ít thiên nhật từ Tống Điền trong lòng là đã kích động lại thấp thỏm, còn có chút nói không nên lời lo lắng, đi đường đều có chút thuận quài. Trong tiểu khu gặp phải mấy cái lão hàng xóm, đối phương thuận miệng hỏi đi chỗ nào, lão đầu nhi bản năng cứng đờ, hàm hàm hồ hồ nói. tùy tiện đi dạo, đi dạo, hàng xóm xoay người sang chỗ khác liền nói thầm, trang điểm như vậy trình tề, còn cầm đồ vật tùy tiện đi dạo. Ai tin nột, bởi vì dương liễu cùng giang cảnh đồng hiện tại trụ vùng ngoại thành biệt thự phụ cận cũng không có tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng trạm bài tống điền còn cố ý đánh xe. Tới rồi lúc sau lại sợ cấp dương liễu mất mặt, đưa tiền lúc sau số lẻ cũng không muốn chính mình nhìn đi xa xe mông, vì kia mười mấy đồng tiền đau lòng hảo một trận nhe răng trợn mắt. Vào nhà lúc sau, lão đầu nhi đi trước rửa sạch sẽ tay cùng mặt lúc này mới đầy cõi lòng kích động đi hướng trẻ con thất. Tiểu Phượng Hoàng vài phút phía trước mới vừa ăn qua nãy, lúc này tinh thần đầu rất tốt đang theo giang cảnh đồng lẫn nhau đối diện cười khanh khách nhổ nước miếng phao phao đâu. Lão đầu nhi theo bản năng đem tiếng bước chân phóng nhẹ, hồ hấp thả chậm, để sát vào, liền đối thượng một đôi đen xì mắt to. Cặp mắt kia hảo hắc sạch sẽ hắc phẳng phất trên thế giới hết thảy dơ bẩn cùng tạp chất đều không thể xâm nhập. Nghe thấy có một người khác tiến vào tiểu phượng hoàng đem đầu chuyển hướng bên này, hai tay múa may, hai chỉ tay nhỏ không ngừng làm các loại buông ra chảo lấy động tác, sau đó liền cười ha hả thanh âm thanh thúy giống chuông bạc. Tuy rằng đã tẩy qua tay mặt nhưng Tống điền cảm thấy chính mình tay cùng trên mặt làn da đều quá mức thô ráp sợ hoa bị thương tân sinh nhi non mịn ra da thịt vốn dĩ cũng không tính toán động chạm. Nhưng hắn một cùng Tiểu Phượng Hoàng đối diện thật giống như hồn phách cũng bị hút đi giống nhau, không tự giác liền bắt tay duỗi đi ra ngoài, sau đó Tiểu Bảo Bảo bản năng nắm lấy. Một lớn một nhỏ hai tay tiếp xúc nháy mắt Tiểu Phượng Hoàng đi theo ngẩn ra, sau đó tiếng cười liền lớn hơn nữa càng thanh thúy. Lão đầu nhi cũng đi theo ngây ra. Một trương hồng gió quất ra giường như mặt giả đi theo vận thành nhiệt liệt nở rộ cúc hoa, cả người đều bị nhu hóa. Hắn nhìn giường em bé cầm chính mình ngón tay hướng trong miệng phóng tiểu bảo bảo, lẩm bẩm nói: "Thật tốt, thật tốt." Chương 112. Tống Điển ở trẻ con trong phòng một đãi hơn một giờ thời gian lâu đến chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn cơ hồ cái gì cũng chưa làm, liền như vậy đứng ở giường em bé biên, cùng Tiểu Phượng Hoàng thấp giọng nói chuyện, người sau a a a trả lời, một già một trẻ ngươi tới ta đi vui vẻ vô cùng. Tiểu gia hòa hiện tại vẫn là thấy không rõ người, nhưng nghe lực đã tương đối nhạy bén, vừa mới bắt đầu tiếp xúc tống điển này đem hoàn toàn xa lạ tiếng nói khi khuôn mặt nhỏ thượng còn đúng lúc mà biểu hiện ra một loại mờ mịt, nhưng chờ lão đầu nhi trêu đùa một thời gian lúc sau tiểu phượng hoàng liền nhanh chóng cùng hắn thuộc lạc lên, cũng sẽ cười khanh khách, cũng sẽ bắt lấy hắn ngón tay chơi. Trung gian dường liễu tiến vào quá hai lần, tống điển liền cùng nhìn không thấy nàng dường như, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tiểu phượng hoàng xem. Tiểu Bảo Bảo chỉ cần hơi chút hoạt động tay chân, hắn liền cũng đi theo ngây ngô cười, đầy mặt nếp gấp đều tràn ra. Khó được thấy lão đầu nhi như vậy vui vẻ, Dương Liễu liền dặn dò dục anh sư ở góc nhìn, nàng đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Từ mang thai hậu kỳ đến ở cữ, trung gian ước chừng có 4 năm tháng không có biện pháp xuống bếp, Dương Liễu vài lần hoài nghi chính mình phải bị nghẹn đã chết là một cái từ đáy lòng nhiệt ái nấu nướng đầu bếp thời gian dài như vậy không thể động thủ thậm chí có đoạn thời gian liền xem đều không thể xem thật là sống không bằng chết. Nhiều tiểu phượng hoàng lúc sau, nhà bọn họ cũng đi theo nhiều thỉnh vài người. Một cái mỗi ngày lại đây quét tước một lần người giúp việc một vị chuyên nghiệp dục anh sư, một vị có được dinh dưỡng sư tư cách chứng đầu bếp a di Trước hai người đảo còn hảo, chính là sau một vị từ dương liễu còn không có sinh sản liền tới, có chút một lời khó nói hết. Đảo không phải nói tay nghề của nàng không tốt, hoàn toàn tương phản, nhân ra tay nghề tương đương không tồi, đối với thức ăn bãi bàn cùng trang trí cũng rất có chính mình một bộ, lấy tới chụp ảnh đều chẳng thiếu gì. Nhưng có lẽ chính là quá chuyên nghiệp quá tự tin, hơn nữa có dinh dưỡng sư tư cách chứng, vị kia di hiển nhiên quá mức coi trọng cái gọi là ẩm thực cân đối cùng khỏe mạnh có thể nói cũ kỹ. Thiếu du thiếu muối thiếu cây độc, mỗi ngày phòng bếp dùng muối đều cần thiết trước đó dùng tiểu hai muỗng sưng qua kiên quyết không thể vượt qua sách giáo khoa mặt trên bất đồng đám người mỗi ngày sợ cần muối phân hạn mức cao nhất. Sau đó ngắn ngủn mấy ngày, giang cảnh đồng liền đầu tiên chịu không nổi. Không nói đến hắn đã ăn quán dương liễu làm gì đó, hơn nữa mọi người đều biết khẩu vị của hắn tương đối trọng hào thực cây độc kích thích đồ ăn tuy không đến mức vô cây không vui, nhưng chỉ cần tam bữa cơm nội không có điểm như cay vị liền không dễ chịu. Mặt khác, hắn cùng Dương Liễu đều là địa đạo người phương Bắc, vị này thiếu muối phái khu vực xuất thân A-di cái gọi là đối thân thể hữu ích dùng muối lượng ở bọn họ xem ra căn bản chính là nhạt nhẽo vô vị. Muối thật là quá trọng yếu, không chỉ có đông đảo nguyên liệu nấu ăn đều yêu cầu dùng nó tới kích phát tiên hương vị, hơn nữa rất nhiều đồ ăn một khi không hàm kia thật đúng là vô pháp nhi ăn. Vì thế, Dương Liễu cùng nàng câu thông quá vài lần, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Ngài thực tận trước tận trách chúng ta đương nhiên phi thường vui mừng, nhưng chuyện này có phải hay không đến cụ thể trường hợp cụ thể phân tích. Chúng ta đánh tiểu chính là như vậy lại đây, thân thể cũng sớm đã thành thói quen, tuyệt đối không thành vấn đề. Liền giống như Tây Nam khu vực nhân ái ăn cay, ngài đột nhiên cho hắn ngừng kia khẳng định đến ra vấn đề không phải. Hơn nữa, dường Liễu cùng Giang Cảnh Đồng đều nhất trí cho rằng cái kia cái gì cái gọi là mỗi người mỗi ngày nuốt lời hút vào lượng thuần túy là chuyên gia bịa đặt lung tung, cơ hồ hoàn toàn không có nhưng thực tế thao tác tính sao. Không nói đến bất đồng nhãn hiệu cùng chủng loại muối ăn hàm độ vốn dĩ liền bất đồng, chính là bất đồng nguyên liệu nấu ăn, bất đồng nấu nướng phương pháp, chúng nó đối với muối ăn hấp thu trình độ cũng hoàn toàn không thể qua đũa cả nắm. Liền giống như bạo xào cùng hầm nấu, người trước trước sau nấu nướng thời gian có khả năng cũng chỉ có ngắn ngủn mấy chục giây, lâm ra nổi phóng muối, không thành vấn đề nhưng hầm nấu đâu. Động một chút mấy cái giờ cả ngày, lại còn có có một nồi nước ngươi nếu là lại chiếu cái kia gặp quỷ khoa học hút vào lượng thành phẩm tuyệt đối vô pháp ăn. Còn nữa, liền tính một mâm đồ ăn dùng nhiều ít muối, nhưng nấu nướng trong quá trình dính vào nồi chén gáo bồn chờ khí cục thượng như thế nào tính đâu. Bào rớt không thích ăn bộ phận, dư lại lại như thế nào tính đâu. À gì lúc ấy nhưng thật ra đáp ứng khá tốt, nhưng vừa quay đầu lại, lập tức Nhi liền quên, vào phòng bếp lúc sau nên thế nào còn thế nào. Mấy ngày nay tới giờ, Giang Cảnh Đồng ở trong nhà ăn cơm quả thực thống khổ, nếu không phải tưởng nhiều bồi bồi lão bà hài Tử, hắn thật là tưởng tam bữa cơm đều ở bên ngoài giải quyết. Vài lần thảo luận lúc sau, Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng đều quyết định đổi một vị đầu bếp chủ nghề cỡ nào hoặc trong bầy gà tạm thời bất luận, mấu chốt đến là có thể nghe được tiến cố chủ yêu cầu, bằng không tìm như vậy một vị gác trong nhà, không thuần túy cùng chính mình không qua được sao. Chỉ là đã muốn tay nghề cao siêu, lại muốn nhân phẩm chính trực còn phải tính cách hảo, giỏi về cùng cố chủ câu thông, như thế như vậy ưu tú nhân tài vẫn luôn tương đối khẩn trương, hiện tại trên cơ bản đều còn ở hợp đồng kỳ. Giang Cảnh Đồng cũng chỉ hào trước thả ra lời nói đi, bài thượng hào nhờ người chậm rãi tìm kiếm, vừa vặn Dương Liễu cũng gấp không chờ nổi yêu cầu trở về chiến trường, tạm thời có thể giải cứu hạ hắn gần nhất vỡ nát dạ dày. Một hồi nhớ tới, Dương Liễu cũng là rất muốn cười, này có tính không vác đá nện chân mình. Nàng trước chuẩn bị một cái đậu đỏ phái, chỉ dùng mật ong cùng chút ít đường trắng tăng ngọt lớn nhất trình độ giữ lại đậu đỏ bản thân thơm ngọt mềm mại vị, đem nó phóng tới lò nướng lúc sau mới chính thức xuống tay bữa ăn chính. Mới mẻ miêu thịt thăn cắt miếng, dùng muối, rượu gia vị, đường trắng, hắc hồ tiêu chờ điều tốt nước sốt bên trong ướp, sau đó dương liễu một bên xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn, một bên cấp giang cảnh đồng gọi điện thoại. Hôm nay giữa trưa ta xuống bếp có trở về hay không tới ăn cơm? Hồi, giang cảnh đồng hoàn toàn không hề do dự liền đáp ứng xuống dưới, phi thường chém đinh chặt sắt. Cảm ơn, vất vả, hắn cảm tình dư thừa nói câu, lại thực trực tiếp thỉnh cầu nói. Có thể hay không cho ta làm điểm như cay đồ ăn. Trời xanh trưng giám, mấy ngày liền tới hắn trong miệng đều mau đạm ra điều tới. Có, dường liễu cười ra tiếng, cách điện thoại số cho hắn nghe. Có cây xào miêu sò tiểu xào thịt đủ ngươi đỡ thèm, buổi tối lại cho ngươi làm cay rát cánh gà. Giang cảnh đồng phát hiện chính mình nghe thấy tên cũng đã có phải chảy nước miếng xúc động âm thầm cảm khái một phen khoa học ẩm thực quả nhiên không phải người bình thường có thể làm, lại hỏi. Tống lão sư cũng tới. Hắn chịu lưu lại, tuy rằng không có trực tiếp chính diện tiếp xúc quá, nhưng hắn đối tống điển hành vi phương thức cũng sớm có nghe thấy trước kia Dương Liễu có thể ở nhà hắn khai hỏa nấu cơm cũng đã xem như hạng đổi mới lịch sử hành động, lúc này thật đúng là có thể lưu hắn ở người ngoài ra ăn cơm sao. Dương Liễu cười đắc ý, ta có vũ khí bí mật, mới vừa quay điện thoại không bao lâu, đầu bếp A-Z liền đẩy cửa ra vào được vừa thấy Dương Liễu ở xử lý ớt cay, liền đại kinh thất sắc nói bú sữa kỳ không thể ăn cay độc đồ ăn đối bảo bảo không tốt Dường liễu bị nàng lặng yên không một tiếng động động tác hoảng sợ thiếu chút nữa không thiết tới tay ngữ khí tự nhiên cũng liền hảo không đến chỗ nào đi ta không ăn cấp giang cảnh đồng ăn a di một đốn tiếp tục bưng ôn nhu từ thiện chức nghiệp tươi cười khuyên bảo kỳ thật giang thiên sinh tốt nhất cũng không hảo lão ăn này đó mùa xuân đổi mùa vốn dĩ liền dễ dàng thượng hòa hắn công tác áp lực lại đại càng hẳn là ăn nhiều thanh đạm rau dưa trái cây Thanh đạm thanh đạm, lại chiếu ngươi tiêu chuẩn thanh đạm đi xuống, giang cảnh đồng đều mẹ nó nên xuất ra làm hòa thượng. Dường liệu âm thầm phun tào một phen, nỗ lực tâm bình khí hòa nói. Ta gần nhất cũng không có việc gì, mấy ngày nay ta cùng tiên sinh tam cơm liền giao cho ta. Vừa vạn lần trước ngươi cũng rất vất vả cho ngươi một vòng kỳ nghỉ trở về cùng người trong nhà đoàn tụ một chút đi. Kìa như thế nào Hảo A Di rõ ràng có chút tâm động bất quá hiền nhiên vẫn là đối phòng bếp nắm quyền cảm giác khó có thể tiêu tan. Nàng lấy đôi mắt hướng Dương Liễu chuẩn bị một đống nguyên liệu nấu ăn thượng quét một lần, mày liền nhăn lại tới. Thấy nàng còn muốn nói nữa lời nói, Dương Liễu rớt khoát hạ lệnh chụp khách. Phiền toái quan hạ môn cảm ơn. Đúng rồi, về sau lại tiến phòng bếp nói, nếu đóng lại môn, làm ơn tất trước gõ cửa, Hảo đi. Mang tân nghỉ phép liền mang tân nghỉ phép đi quyền đương tiêu tiền mua thanh tịnh. Chờ a Di đi rồi, Dương Liễu lập tức cấp giang cảnh đồng đã phát điều tin nhắn, một cái nén giận phim hoạt họa biểu tình đi đầu, mặt sau chạy nhanh tìm đầu bếp. Vừa muốn gửi đi, nàng nghĩ nghĩ, lại nhiều hơn một cái. Vân, sáu cái dấu chấm than, hẳn là có thể đầy đủ biểu đạt chính mình buồn bực cùng bức thiết tương giao dệt tâm tình đi. Lại qua một lát tống điền lại đây từ biệt, thời điểm không còn sớm ta cũng nên đi. Đừng nha, nói chuyện thời điểm, Dương Liễu đang ở cấp con mực đánh hoa đào Ta đều làm ngài cơm, khó được giang cảnh đồng hôm nay cũng trở về, đại gia cùng nhau ăn bái thật tốt. Không được, Tống Điền xua xua tay, xoay người muốn đi. Hắn chỉ là hôm nay lại đây liền cổ đã lâu dũng khí còn lưu lại ăn cơm. Người già rồi, vốn là dễ dàng khiến người phiền chán, hắn càng thích đáng tâm tự giác điểm. Nhân ra một nhà ba người ăn bữa cơm đoàn viên, hắn một ngoại nhân ở chỗ này tính chuyện gì. Người không thích tiểu phượng hoàng nha, dường liễu cùng ra tới kêu, mới vừa vừa nói xong liền phát hiện chính mình trong tay còn bắt lấy đao, lại chạy nhanh thả lại đi. Không nghĩ cùng nàng cùng nhau ăn cơm nha, lão đầu nhi bước chân quả nhiên chần chờ, dường liễu chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, nàng còn rất thích người đâu, ta còn tưởng rằng ngươi cũng thích nàng. Nàng thích ta, lão đầu nhi xoay người lại, trên mặt có chút gấp không chờ nổi cùng khó có thể tin, bất quá lập tức liền lại ảm đạm còn nhiều điểm trào phúng. Không cần ngươi hạt hống ta, ai hống ngươi a? Dương Liễu thầm nghĩ lão nhân này thật đúng là không phải giống nhau khó làm. Ngươi đều cùng nàng chơi lâu như vậy, nàng đã khóc không có. Tống Điền ngẩn ra, máy móc lắc đầu thật đúng là không có. Dương Liễu cười tùm tìm nhìn hắn, đầy cõi lòng chờ mong. Tiểu Phượng Hoàng đặc biệt làm cho người ta thích một chút chính là không yêu khóc chỉ cần ăn no, có người trêu đùa liền có vẻ đặc biệt thỏa mãn. Lão đầu nhi kỳ thật cũng là thật không muốn đi, vừa rồi chính mình ra tới thời điểm tiểu gia hòa còn a a hô vài giọng nói đâu kia tiểu thanh âm nộn liền cùng có chỉ tiểu nộn miêu ở chính mình trong lòng cào vài cái giống nhau. Khụ vậy, lưu lại, giữa trưa giang cảnh đồng về nhà, tiến phòng khách liền nhìn đến tống điển chính thiếu thân mình ngồi ở trên sofa cầm chỉ khắc gỗ tiểu cầu đậu tiểu phượng hoàng chơi, một già một trẻ đều thực đầu nhập. Hai người đơn giản chào hỏi qua lúc sau Tống Điền tiếp tục dấn thân vào với đậu tiểu hài nghi nghiệp lớn chung đi, Giang Cảnh Đồng cũng ngượng ngùng cùng hắn đoạt liền đi trước phòng bếp xem lão bà. Thật là có ngươi, hắn từ phía sau ôm Dương liễu Eo trước tiên ở trên mặt hôn hạ, sau đó cảm khái nói. Lão ra từ ngày thường trạch trình đổ cùng thâm niên trạch nam không hề thua kém, sau lại phùng kinh mạnh mẽ tặng điều tiểu cầu mới hảo chút nhưng hắn lưu tại nhà người khác ăn cơm ký lục cơ hồ không có. Dương liễu nhướng mày. Đó là tiểu phượng hoàng không gì chặn được. Giang cảnh đồng nghe vậy cười, lại hướng bếp thượng xem. Nhiều như vậy ăn ngon, hôm nay ta có lộc ăn. Nói xong, hắn còn không quên tranh chú ý. Là vì cho ta đỡ thèm đâu, vẫn là vì ngươi lão sư. Dương Liễu bật cười, lại cảm thấy hắn cái này liên tục bộ dáng rất thú vị, bất quá vẫn là ăn ngay nói thật. Đều có đi. Không riêng gì giang cảnh đồng, nàng gần nhất cũng cấp ngao quá sức hơn nữa lão đầu như ngày thường một người ở nhà, phòng trừng đốn đốn chắp vá ẩm thực kết cấu cân bằng gì đó đó là hy vọng xa vời, nhưng nàng cũng không có khả năng mỗi ngày đốc xúc hoặc là chạy tới nấu cơm, chỉ có thể tận khả năng bắt lấy mỗi lần cơ hội hỗ trợ điều tiết. Tống điển là cái không yêu cho người ta thêm phiền toái tính tình, chuyện gì nhi đều gác ở chính mình trong bụng, quả thực so nguyên lai like phùng kinh còn có thể nghẹn như vậy xem ra, này hai người thật đúng là nên có một đoạn thầy trò duyên phận hôm nay hắn tới ước chừng cũng là rối rắm đã lâu, lần sau liền không biết là bao giờ. đã lâu không đứng đắn nấu ăn, dương liễu cũng là nhàn cả người phát ngứa. hôm nay khó khăn xuống bếp tự nhiên là trận thế phi phàm. hắc ớt thịt bò tương hương, con mực cây xào miêu sò, tiểu xào thịt, bông cải xanh xào tôm bóc vỏ, thanh xào củ mạch đậu phụ trúc dưa leo quấy gà ti. Tuy rằng chỉ có ba người ăn cơm, chủng loại cũng không ít nhưng mỗi loại đều chỉ có nhợt nhạt một tiểu bàn cho nên cũng không sẽ cơm thừa canh cặn tạo thành lãng phí, hoàn mỹ suy diễn chút ít đa dạng khái niệm. Tiểu Phượng Hoàng tuy rằng không thể ăn nhưng thời gian này nàng còn ngủ không được giang cảnh đồng thật vất vả về nhà ăn cơm cũng thường tận khả năng nhiều cùng khuê nữ ở chung cho nên Dương Liễu liền đem nàng xe con đẩy đến chính mình cùng giang cảnh đồng bên người ăn cơm đồng thời nhân tiện gia tăng thân từ cảm tình. Tống Điền cũng đi rửa tay, chậm gì gì thoảng qua tới, vừa thấy nhiều như vậy đồ ăn, tâm tình liền có điểm phức tạp. Hắn nhịn không được tưởng, có phải hay không bởi vì chính mình tới mới cố ý chiêu đãi? Nghĩ lại lại tưởng tượng, vẫn là không cần chính mình làm đa tình hào, vì thế liền buồn đầu ăn cơm. Dương liễu tay nghề đó là không nói, tuy rằng non nửa năm không đứng đắn xuống bếp, khó tránh khỏi có chút mới lạ, nhưng rốt cuộc cơ sở ở đàng kia hương vị vẫn là không đến chọn thịt bò trước đó ướp ngon miệng, hòa hậu nắm giữ cũng hảo cực kỳ trơn mềm, lại không mất kính đạo. tương hương con mực xử lý sạch sẽ cái gì ra a màng đều rửa sạch rớt, hoa đào đánh cũng hảo, hạ nồi một xào liền đằng cuốn lên tới cực kỳ giống hoa nhi. cay xào nghiêu sò lại hương lại tiên tư vị lại đủ, liền ăn mấy viên đi xuống, trong miệng liền bắt đầu nóng rát, lại hút một chút thân sắc nước sốt thật là tuyệt lạc. thanh xào củ mài cất thành hình thoi, lại hương lại giòn, còn điểm vài giọt giấm, ngon miệng thực đừng nhìn lão đầu nhi tuổi đại nhưng thường thường cũng thích ăn điểm nhi trọng khẩu tiểu xào thịt liên tiếp gấp mấy chiếc đũa, bạn cơm ăn tạc hương. Thịt là nạc mỡ đan sen thượng đẳng năm hoa cùng mấy mẹ ớt xanh cùng nhau bạo xào. Bên cạnh bộ phận còn có hơi hơi tiêu hương, trung gian thịt mỡ đã biến thành phiếm kim quang trong suốt trạng thật là quang nhìn đã kêu người ăn uống mở rộng ra. Chờ lão đầu nhi lại muốn kẹp dương liễu lại ngăn lại hắn, xoay người dùng công đũa gắp chút bông cải xanh cùng đậu phụ trúc dưa leo chờ phóng tới hắn cái đĩa, hơn nữa tận dụng mọi thứ giáo dục. Người không còn ăn dược đâu sao, dạ dày không hào cũng đừng ăn nhiều như vậy cay, nếm mấy khẩu đỡ hiền liền xong rồi ăn nhiều một chút đồ ăn, đối thân thể cũng hào. Thấy hắn vẫn là lực có mê luyến nhìn kia hai bàn đồng dạng thâm đến giang thiên sinh hậu ái cay đồ ăn, dương liễu liền cười. Ngày khác ngươi lại đến, ta còn cho ngươi làm khác Lão đầu nhi hơi hơi có chút xấu hổ buồn bực cảm thấy nàng nói như vậy quả thực không đủ tôn sư trọng đạo Hừ, đem ta đưa người nào ta đến nỗi vì bữa cơm nóng lòng lại đây sao? Thật là càng ngày càng không đem ta để vào mắt, giỏi nhất xem mặt đoán ý giang cảnh đồng nhịn không được cười trộm, hắn từ cái bàn phía dưới chạm chạm dương liễu chân, ý bảo nàng nhìn một cái buồn đầu lùa cơm lão ra từ mặt, sau đó hai vợ chồng không tiếng động đối cười. Nên phải thường thường gõ quản bằng không ngươi cũng không đến mức đem chính mình thân thể nhi lăn lộn thành dáng vẻ này. Hoa nha nha, rõ ràng đem chính mình đưa tới bên này, nhưng đều có một hồi lâu không ai cùng chính mình chơi tiểu phượng hoàng thực trịnh trọng nắm tiểu mày, rất không cao hứng mà nói vài câu kịp thời cho thấy thái độ lúc sau lại cảm thấy vùng này mùi vị còn khá tốt nghe, liền lại thuận tiện chảy vài giọt nước miếng, sau đó thuần thục mà đem ngón tay đầu nhét vào trong miệng đỡ thèm. Giang cảnh đồng quay đầu đi đậu nàng, cười vẻ mặt ngu dài. Bảo bối Nhi muốn ăn cái gì? a a a thật ngoan, Giang tiên sinh động tác mềm nhẹ đem ngón tay đầu từ miệng nàng vớt ra tới cầm lấy bị ném đến tiểu gối đầu biên núm vú cao su Nhi nhét trở lại đi. Không được ăn ngón tay, tiểu phượng hoàng thuận thế đá hắn cánh tay hai chân, lại phun ra núm vú cao su, bắt hắn đầu ngón tay gặm chơi. Giang cảnh đồng người này, giờ này khắc này, thoạt nhìn tuy thời tùy chỗ liền phải hóa cơm cũng không rảnh lo ăn, khom lưng liền đem tiểu bằng hữu bế lên tới. Ba ba bảo bối, tới tới tới ai ô o o một cái a Ai ai ai, chén, nàng chân đụng tới chén. Dương liễu chạy nhanh nhắc nhở, lại giúp đỡ đem khả năng bị chạm vào đi xuống bộ đồ ăn hướng trong dịch. Người cũng là, lớn như vậy người, còn cùng nàng cùng nhau nháo, không ăn cơm. Giang cảnh đồng dùng chính mình cái chán đỉnh đỉnh nữ nhi nhu nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, trong ánh mắt tràn đầy thừa ái. Ôm nàng, ta ăn hương chơi đến bây giờ tiểu Phượng Hoàng đã có chút mệt mỏi, lấy bàn tay hướng thân cha trên mặt hồ vài cái lúc sau, liền bắt đầu mí mắt phát trầm thịt đô đô tiểu cằm gác ở giang cảnh đồng cổ, bánh bao mặt tễ thành một đoàn, hương hương ngủ rồi. Đã hoàn toàn từ bỏ ăn cơm giang cảnh đồng cái kia Mỹ Nha cảm thấy trong lòng ngực cái này mềm mục tiểu ra hòa thật là trên đời tốt đẹp nhất sự vật. Nga, đương nhiên còn có đối diện Mỹ nữ. Lại qua một lát giang cảnh đồng lại ngây ngô cười lên. Ai, nàng chảy nước miếng. Dương liễu ngẩn đầu vừa thấy, liền thấy hắn bả vai vị trí đã là ướt một mảnh nhỏ, màu xám áo sơ mi đều thành nửa trong suốt. Nàng không khỏi phun cười ra tiếng, vừa muốn nói làm hắn đem hài từ thả lại đi, lại nghe giang cảnh đồng lại vui tươi hớn hở tới câu. Thật đáng yêu, tiểu bàn ăn bên kia tống điển phát ra không tiếng động cười nhạo cũng sấn hai người lực chú ý đều không ở phía chính mình đương lúc bay nhanh trộm một chiếc đũa tiểu xào thịt trôn ở cơm phía dưới. Ta đậu một buổi sáng, đều có thể khắc chế không ôm đâu tuổi còn trẻ tự chủ kém như vậy. Chương 113. Tháng năm sơ, Lữ Ánh lại đây tìm Dương Liễu câu thông sách mới dự bán tương quan công việc thuận tiện cường thế vây xem Tiểu Phượng Hoàng. Cái gọi là người hồng dễ làm sự, loại này ưu thế ở chỗ này liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Từ dường liệu 2 tháng sơ mới chính thức giao sơ thảo đến bây giờ mới vừa tiến tháng 5 in ấn sưởng đã in ấn quá nửa trung gian còn từng có vài lần thư bản thảo rất nhỏ điều chỉnh cùng in ấn hàng mẫu chất lượng xác nhận toàn bộ quá trình ước chừng so giống nhau tác giả nhanh không biết nhiều ít. Lúc trước nàng ở tóc thượng nói chính mình khả năng muốn ra thư thời điểm cũng đã có vô số fan kiên định bất di tỏ về tuy là thắt lưng buộc bụng cũng nhất định sẽ đi mua một quyền chính bản cất chứa, gần là dự tính tiêu thụ lượng đều sẽ phi thường khả quan. Tạm định chính thức đem bán thời gian ở 15 ngày, nhà xuất bản ý thứ đâu là trước tiên ở trên mạng tiến hành trong khi một ngày dự bán, sau đó lại ở cả nước 12 tòa thành thị tiến hành trong khi 17 thiên thiêm bán. Bởi vì này cũng coi như là dương liễu sinh song bảo bảo lúc sau lần đầu tiên chính thức đối ngoại hoạt động từ các phương diện tới rằng đều rất có kỷ niệm ý nghĩa cho nên ban tổ chức chuẩn bị phi thường đầy đủ các phương diện đều đã lặp lại xác định quá vô số lần trên cơ bản có thể bảo đảm tùy đến tùy bắt đầu lớn nhất hạn độ ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn dẫn phát đến trễ hoặc lùi lại. Mà đi trình an bài cũng tương đối rộng thùng tình, hiện tại giao thông phát đạt này 12 tòa thành thị chung có vài tòa cách thật sự gần, ngắn nhất hai tòa thành thị chi gian lẫn nhau chỉ cần 1 giờ tả hữu phi hành thời gian, còn có hai tòa bởi vì thẳng tắp phi hành khoảng cách quá ngắn, dứt khoát đều không có phi hành đường bộ nghĩ đến dương liễu không chỉ có có thể cùng các fan đầy đủ giao lưu, phòng trừng còn có thể bài trừ thời gian tới ở địa phương đi dạo đâu. Nói tới đây, lữ ánh phiên trang notebook lúc sau lại tiếp tục nói. Đến nỗi quanh thân cùng tặng kèm tiểu qua tặng gì đó, nhà xuất bản bên kia nguyên bản là muốn dùng ngươi poster, nhưng ta cảm thấy ngươi khẳng định không vui, liền một phiếu phụ quyết sửa dùng mấy chương không xếp vào thư tịch cảnh chụp chế tác biêu thiếp một bộ sáu chương. Dương liễu thiệt tình thực lòng cùng nàng nói cảm ơn, mặc kệ nàng lại như thế nào đầu nhập đến diễn viên nhân vật này chung đi, nhưng duy độc đối ngoại đem bán chân dung cùng loại này đại phê lượng đưa tặng poster, vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Lữ ánh ủng ục rót tiếp theo ly nước trái cây thần thanh khí sảng thở vào một hơi, nhìn chung quanh. Tiểu phượng hoàng đâu, dường liễu chỉ chỉ trẻ con phòng phương hướng. Người tới thời điểm mới vừa ngủ hạ, phòng trừng hiện tại còn không có khởi đâu. A, lữ oánh đặc biệt tiếc núi hướng bên kia xem xét vài lần, sau đó lại khó nén hương phấn mà lại nói tiếp. Chân thần kỳ a tiểu hài tử như thế nào liền lớn lên nhanh như vậy. Ta này tới liền đồ thường xuyên đi, nhưng mỗi lần thấy đều cảm thấy đổi kịp một lần gặp mặt thời điểm dài quá hảo chút. Dương Liễu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đúng không, đừng nói lựu Oánh cái này phân biệt mấy ngày, chính là Giang Cảnh Đồng cái này thân ba còn luôn là cùng Dương Liễu cảm khái đâu, nói mỗi ngày buổi sáng ra cửa trước cùng Tan Tầm khi trở về nhìn đến khuê nữ đều không phải một cái bộ dáng. Dương Liễu cả ngày thủ đảo không cảm thấy như vậy, khoa trương, ngay từ đầu còn chê cười Giang Cảnh Đồng tới. Kia làm việc nghiêm túc giang tiên sinh tự nhiên không chịu nhận thua, liền kiên trì mỗi ngày sớm muộn gì phân biệt cấp tiểu phượng hoàng chụp một chương ảnh chụp, sau đó đem một tuần phân lượng đều bãi ở bên nhau, kết quả vững chắc liền đem dương liễu cấp khiếp sợ tới rồi. Thật sự biến hóa thật lớn, khả năng trước sau hai ngày không quá rõ ràng, nhưng cách một vòng, thậm chí là ba bốn thiên thật sự kém thật nhiều. Tiểu bảo bảo làn da càng trắng, ngũ quan càng rõ ràng, ánh mắt càng linh động, đương nhiên còn có thể trọng cùng chiều cao cũng đều bất đồng. Sau lại lại đây xem tiểu phượng hoàng ra ra nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại thấy ảnh chụp cũng thực sự cảm khái một phen, vì thế gian cảnh đồng cái này nhất thời hứng khởi hành động liền biến thành thói quen bảo lưu lại tới có đôi khi hắn thời gian khẩn không kịp dương liễu liền thế hắn chụp. Liền tính không cần đảm đương làm trưởng thành quan sát nhật ký, chờ hài từ về sau trưởng thành cũng là một phần tương đương ghê gớm hồi ức cùng kỷ niệm hai người vô cùng náo nhiệt thảo luận một phen tiểu bảo bảo thuận đường liêu khởi lúc trước dương liễu chính mình mang thai cũng không biết vẫn là lựu oánh trong lúc vô ý vạch trần hai người liền lại cười một hồi không phải ta nói tuy là hiện tại hồi tưởng lên lựu oánh cũng vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng hai người các ngươi cũng quá đậu đều mau ba nguyệt thế nhưng còn không biết tấm tắc là là cho nên chúng ta cả nhà mới đều như vậy cảm kích ngươi sao dương liễu cười tùm tìm hỏi nàng. Đúng rồi, ta đang ở nghiên cứu phát minh tân chủng loại điểm tâm, người muốn hay không thuận đường nếm thử. Vừa nghe có mấy mẻ ngoạn ý nhi nhưng nếm, lựu oánh chỗ nào có không đáp ứng đạo lý, lập tức liền thiêm bán chi tiết cũng không rảnh lo nói, điên nhi điên nhi đi theo dương liễu đi phòng bếp. Bất luận cái gì hạng nhất sự vật muốn lâu dài sinh tồn đi xuống, đều yêu cầu không ngừng mà thực tiễn sáng tạo điểm tâm cũng là như thế lập tức liền phải đến mùa hè, Dương Liễu gần nhất cũng đang lo lắng ở vốn có trái cây thấp cùng trái cây phái cơ sở thượng khai phá vài loại mới phát trái cây điểm tâm. Rốt cuộc trước hai người đều là thực thường thấy ngoại lai trùng loại, có tư có vị cũng không có quá lớn cạnh tranh ưu thế. Nó nhu cầu cấp bách vài loại độc nhất vô nhị ngày mùa hè chiêu bài điểm tâm. Lữ Oanh ấn chuông cửa trước vài phút, Dương Liễu mới vừa đem nướng tốt điểm tâm triển khai. Lúc này phòng trừng cũng đều lạnh thấu, vừa lúc có thể lấy đảm đương làm buổi chiều trà kim đánh giá sẽ. Ú, lựu ánh thích nhất mỹ thực vừa hỏi này mùi vị liền nhạc nở hoa. Đều là ngươi làm, này cái gì, nhìn có chút giống mộ tư, lại không lớn giống nói là thủy tinh bánh linh tinh kiểu Trung Quốc điểm tâm cũng không giống. Dường liễu cho nàng đổ nước trong xúc miệng, phân biệt điểm lưu lý trên đài mấy thứ điểm tâm giới thiệu nói. Xuân hạ sao tổng không thể thiếu đủ mọi màu sắc trái cây, liền tính không thể ăn đi, còn xinh đẹp đâu, ở cái này mọi chuyện đều phải xem mặt niên đại, điểm này cỡ nào quan trọng nha ta nếm thử cải tiến chế tác truyền thống đậu đỏ bánh cùng bánh hoa quế linh tinh điểm tâm phối phương cùng phương pháp làm vài lần blueberry bánh chanh bánh cùng dâu tây bánh này vài loại trái cây đều là kiều tây điểm tâm chung nhất có nhân khí vài loại khẩu vị dương liễu liền hy vọng có thể tập hai nhà chi trường lại làm người trước mắt sáng ngời kiều trung quốc điểm tâm chung rất ít dùng đến trái cây càng miễn bàn những cái đó hậu kỳ từ nước ngoài truyền vào chủng loại cho nên giống nhau nhắc tới mặt trên vài loại đại gia phản ứng đầu tiên giống nhau đều là kiều tây điểm tâm Cho nên đơn thuần từ điểm này tới rằng, bản thổ điểm tâm ở mùa xuân và mùa hè cạnh tranh lực liền thua ở trên vạch xuất phát. Tới tới tới, Lữ Ánh xoa tay hầm hè nói. Ta nếm nếm, dương liễu trống cầm chờ nàng phản ứng. xác thật không lớn dễ dàng, lúc ban đầu ta dùng qua các loại cao thấp gân bột mì, bún gạo còn dùng quá con men cùng điểm tâm dùng phao đánh phấn, đã làm vô số loại tổ hợp hiệu quả sao không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng vẫn là tìm Tây Nam bên kia đặc sản một loại khoai loại, dùng nó chất lòng ngao ra tới phấn cùng bún gạo bất đồng tỷ lệ hỗn hợp. Trải qua vô số lần thất bại lúc sau, hiện tại điểm tâm trên cơ bản dừng hình ảnh vì hai loại hình thái, nửa trong suốt cao trạng chủ thể cùng kim hoàng sắc tô ra, mà mướt trái cây thịt quả có thể lựa chọn kẹp ở bên trong vẫn là bôi trên tầng ngoài cao thể lót nền truyền thống kiểu Trung Quốc đặc sắc nồng đậm màu trắng ngà tính chất đuổi kịp mặt dày nặng tươi đẹp mướt trái cây thịt quả hình thành mảnh liệt đối lập lại chống rỗng nhiều vài phần ngoại lai văn hóa thời thượng kim hoàng tô ra so người trước quý khí toàn thân giống như đều ở kể ra kiêu ngạo liền nhách lên tới tô ra đều như là cao cao dơ lên cầm ở lựu oánh xem ra bọn người kia nhóm đều ở đối chính mình tao đầu lộng tư không ngừng mà dùng tràn ngập mê hoặc ý vị thanh âm nói ăn ta đi ăn ta đi Vì thế nàng lập tức phi thường có thực tiễn tinh thần đem mỗi một loại đều nếm một chỉnh khối, còn đối trong đó vài loại có vẻ đặc biệt yêu tha thiết lại đảo quá mức đi nhiều nếm một lần. Vân, nàng thông thả ung dung uống trà, lại đánh cái lạc lúc này mới chưa đã thèm liếm khóe miệng màu đỏ dâu tây mướt trái cây nói. Không tồi, vị phi thường mới lạ khẳng định sẽ có người thích. Cuối cùng, nàng lại dụng tâm kín đáo hỏi, kia cái gì, mướt trái cây đều là chính người làm. Hương vị thực thuần thực nồng đậm sao? Dương liễu bật cười, hành hành hành, đợi chút ngươi đi thời điểm đều cho ngươi mang một lọ. Ha ha, Lữ ánh vỗ bàn tay cười to, thật là người hiểu ta ngươi cũng. Buổi sáng chiên một cái kim hoàng tiêu vòng trứng, lại đến hai mảnh phiếm dô quang hàm hương thịt sông khói, thanh túy thủy linh linh dưa leo, cà chua, rau xà lách cùng nhau kẹp ở bôi thật dày mướt trái cây mạch hương thổ ti, liền như vậy hung hăng mà, hào phóng không kềm chế được cắn đi xuống. Nhắm mắt lại nhai mấy cách qua lại lại uống một ngụm nóng hầm hợp táo đỏ ngũ cốc sữa đậu nành quả u cô quốc không có gì có thể so sánh loại này trung quốc và phương tây hỗn hợp mới mẻ bữa sáng càng có thể mở ra tốt đẹp một ngày lựu ánh chính đắm chìm tại tưởng tượng chung đâu dục anh sư liền ôm mới vừa tỉnh ngủ muốn tìm mụ mụ tiểu phượng hoàng vào được tiểu bảo bảo tựa hồ có chút rời giường khí dục anh sư như thế nào hống đều không thấy hảo ngắn ngủn tới trên đường liền cấp khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đem dương liễu đau lòng vô cùng ai u tới tới tới tiểu bảo bối nhi, mụ mụ ôm một cái. Gần 3 tháng bảo bảo đã bắt đầu học được phân biệt bất đồng đối tượng thanh âm, đối với nàng thích đối tượng không chỉ có càng thêm vui tới gần, thậm chí ở nào đó thời điểm còn sẽ có ý thức tìm kiếm. Tựa như hiện tại mới vừa còn ở dục anh sư trong lòng ngực khóc hoan tiểu phượng hoàng vừa đến dương liễu trong lòng ngực lập tức liền bắt đầu an tĩnh lại, tuy rằng trong ánh mắt còn treo đại viên đại viên nước mắt nhưng đã ở thút tha thút thiết hướng nàng trong lòng ngực khủng. Thật là mẹ con liền tâm a. Lữ ánh không cấm cảm khái, lại hỏi, người hiện tại vẫn là sữa mẹ nuôi nấng, không được đầy đủ là, dường liễu vỗ vỗ tiểu phượng hoàng sống lưng, tiếp nhận dục anh sư đưa qua bình sữa thí độ ấm. Ta quá trận liền phải đi ra ngoài công tác hơn nữa, ba tháng bảo bảo đã sớm có thể thử luyện tập tăng thêm phụ thực lại toàn bộ hành trình sữa mẹ nuôi nấng cũng không phải cái gì chuyện tốt liền trộn lẫn sữa bột bắt đầu luyện tập. Mấy ngày hôm trước rục anh sư liền dạy dỗ dương liễu cùng giang cảnh đồng dùng thiên nhiên nước trái cây đoái thủy, lấy tiêu quá độc chiếc đũa chấm cấp tiểu phượng hoàng hưởng qua. Tiểu gia hỏa tựa hồ kế thừa dương liễu hảo ăn uống, đảo không có gì đặc biệt không thích nhưng liền trước mắt giai đoạn có thể nếm thử vài loại ôn tính trái cây mà nói, nàng đối với dâu tây giống như xa so mặt khác trùng loại tới nhiệt ái đến nhiều. lữ oánh hoàn toàn không hiểu này đó, nghe được mùi ngon còn rất kinh ngạc. Sớm như vậy. Nghe nói còn có bảo bảo sớm hơn đâu, chính là thời gian này đoạn không vừa vặn thật nhiều trái cây đều không phải thiên nhiên thành thục ủ chín tể a gì đó, đại nhân thói quen đảo không đề bụng nhưng bảo bảo tổng phải cẩn thận một chút. Dương Liễu cười, lại quá chút thời gian có thể ăn liền càng nhiều cái gì thịt nát rau quả bùn. Nàng có thể ăn nhiều ta ở bên ngoài cũng an tâm một chút. Cũng là, lữ oánh giống như đặc biệt có cảm xúc gật gật đầu. Người tưởng a nhiều như vậy thứ tốt đều bãi ở đàng kia chua ngọt đắng cay cái gì cần có đều có, nhưng người lại chỉ có thể uống nãy kia đến là cỡ nào bi thôi một sự kiện như a Không riêng dương liễu chính là bên cạnh dục anh sư nghe xong cũng cười, giống như chú ý trọng điểm không thế nào đối. Dù sao cũng là mới vừa sửa uống sữa bột không lâu, tiểu phượng hoàng giống như còn không lớn thích ứng, liền núm vú cao su mút mấy khẩu lại nhổ ra, bẹp miệng hướng dương liễu trên người cùng. Dương liễu nhẫn tâm đem bình sữa một lần nữa nhét trở lại đi tiểu gia hỏa làm bộ làm tịch hừ hừ vài tiếng, lại rớt mấy viên nước mắt, lúc này mới xoạch xoạch uống lên. Lữ ánh xem đến nhập thần, lại kinh lại than, nàng phân rõ, còn rất khôn khéo, hẳn là phân không rõ đi. Dường liễu cũng cảm thấy rất thần kỳ, phòng trừng là bản năng, vẫn là câu nói kia, đói bụng ăn cái gì đều hương. Tuy là Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy ra tới cái gì, nhưng Dương Liễu cũng không tính toán thỏa hiệp cho nên nàng cũng chỉ hảo lui mà cầu tiếp theo. Hai người lại một bên đậu Tiểu Hải Nhi một bên cuối cùng xác nhận một lần dự bán chi tiết, Lữ Oánh còn vô cùng hưng phấn mà thưởng thức một lần Tiểu Phượng Hoàng uống nước trái cây hiện trường, đều cho nàng mỹ hỏng rồi. Trước khi đi, Lữ Oánh theo thường lệ cùng Dương Liễu ôm cũng thuận tiện chúc mừng. Thuận tiện cầu chúc kim hoa thắng lợi trở về. Dương Liễu cùng Tạ Tư Đạo Phùng kinh hợp tác mật chết thuận lợi nhập vây bổn năm kim hoa thưởng cũng đem ở địa phương lần đầu chiếu, mà quốc nội cũng đã đi dạp chiếu phim bài phiến, dự tính tháng 6 năm 26 mặt trời đã cao ánh. Chờ dương liễu từ bên ngoài tiêm bán trở về, hơi sự nghỉ ngơi, lập tức liền có thể lên đường đi tham gia kim hoa thưởng hay không chậm trễ. Nhưng mà Dương Liễu phản ứng lại thập phần bình tĩnh, hoặc là nói là nàng rất rõ ràng ở cạnh tranh như vậy kịch liệt quốc tế sân khấu thượng chính mình hy vọng phi thường xa vời, bởi vậy cũng chỉ là cười gật đầu. Cảm ơn, Lữ Ánh lại chiều nàng làm cái cố lên nắm tay động tác mới vừa quay người lại liền bang một cái tát trụ ở chính mình đầu thượng. Nhìn ta cái này chí nhớ chính sự nhi đều cấp đã quên. Kia cái gì, tốt xấu cũng là ngươi lần đầu ra thư, chúng ta cân nhắc đến làm cái hoạt động cấp sự bán ngày đó trước 100 danh người đọc thêm vào đưa tặng người có thư có vị trong tiệm tinh phẩm điểm tâm hộp qua một phần, xem như lẫn nhau tuyên truyền đi, rốt cuộc có thư có vị cũng ở trong sách chiếm một vị trí nhỏ sao. Mua điểm tâm hộp quà tiền cũng liền vạn đem đồng tiền, là nhà xuất bản ra cái này ngươi liền không cần nhọc lòng lạp, xem như bọn họ một chút tiểu thành ý, dù sao ý thứ chính là về sau ngươi phải có cái ra da mặt khác tác phẩm ý tưởng, cũng ngàn vạn trước tiên nghĩ đến bọn họ vân vân. Đều là chút thương nghiệp kịch bản, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, thích hợp không thích hợp ta lại chậm rãi xem. Sau đó yêu cầu ngươi viết một tấm các kéo gần cùng ngươi đọc khoảng cách gì đó, tấm các hẳn là sáng mai liền đưa đến, ngươi tùy tiện viết nói mấy câu là được. Bởi vì cũng không biết mua người là nam hay nữ tuổi bao nhiêu chú ý đừng viết chỉ hướng tính quá mức minh xác a. Dường liễu đều nhất nhất đáp ứng, cảm thấy dù sao mới 100 chương, cùng lắm thì chính mình viết có thành ý một chút sao. Sự tình đều xong xuôi lúc sau, Lữ ánh giữa chưa còn phải cùng mỗi nổi danh người nổi tiếng trên internet ăn chạm chán cơm, chỉ phải bái không cử cùng tiểu phượng hoàng thư biệt. Cúi chào lạc tiểu bảo bối, A Di lần sau lại đến xem người A nàng rong dài lằng nhằng chút cái gì tiểu phượng hoàng cũng nghe không hiểu chính là nghe thấy cái lực quen tai tiếng nói sau đó như cũ múa may cánh tay gào mấy giọng nói a nha nha gì gì nha dường liệu ái đến không được mới vừa dơ lên nàng tiểu cánh tay hướng về phía cửa đông đưa lại thấy lữ oánh đã hai mắt xanh lè kích động lên nàng kêu ta gì dường liệu gì không coi ai ra gì lữ oánh tiếp tục kích động a a a ta quả nhiên hào quan trọng hào quan trọng Dương liễu, hoàn toàn không nghĩ lý ngươi. chương 114, lúc trước tại hạ đơn in ấn ta cùng phòng bếp phía trước nhà xuất bản cũng là thận mà lại thận tổng hợp nhiều phương diện nhân tố, lúc này mới đem đầu ấn lượng định vì 20 vạn sách. Hiện tại đã sớm không phải thư tịch đang thịnh hành năm đầu, đặc biệt là mấy năm gần đây, các loại nhiều truyền thông đọc hình thức thập phần thịnh hành, hơn nữa internet truyền thông không ngừng cải cách sáng tạo, nhà xuất bản cùng hiệu sách nhật tử đều không hào quá. Phàm là 5 doanh số có thể quá 10 vạn sách đều có thể bị về đến bán chạy thư hàng ngũ chung đi cùng trước kia đại tác gia nhóm động một chút trăm vạn trên dưới quả thực hoàn toàn không phải một cái thế giới. Đặc biệt mấy năm nay không ít danh nhân cũng đều cùng phong gia thư, dân chúng đối này cũng có trình độ nhất định mỏi mệt cảm, nếu không phải suy xét đến dương liễu bản nhân cùng nàng mấy cái tai to mặt lớn bằng hữu kêu gọi lực, nàng đã sớm truyền lưu bên ngoài hảo trù nghệ thanh danh, hơn nữa sinh bảo bảo nhiệt độ, nhà xuất bản thật đúng là không dám đi lên liền ấn 20 vạn. Rốt cuộc bán hết thêm ấn đó là vinh quang, tuy là tăng ca thêm giờ cũng vui vẻ, nhưng nếu là ấn quá nhiều đôi chỗ đó bán không ra đi, đã có thể ném đại nhân. Sau đó ai cũng không nghĩ tới, thư đều mau lên sân khấu, đột nhiên truyền ra tin tức nói, từ Tạ tư đạo đạo diễn Cố Chi Thuận, Phùng Kinh, Dương Liễu đám người diễn viên chính phim Nhựa Mật Chiết Thế nhưng nhập vây tháng 6 phân kim hoa liên hoan phim. Này mẹ nó liền rất lệnh người hưng phấn, là cá nhân liền có tập thể vinh dự cảm, có lẽ ngày thường hiện ra không ra, nhưng vừa đến thời điểm mấu chốt thật đúng là cấp lực. Trong lúc nhất thời, cả nước các nhà truyền thông lớn các đầu to điều cùng hot xuất đều tràn ngập mật chiếc cùng kim hoa thường chữ, làm chủ yếu diễn viên chi nhất Dương Liễu tự nhiên cũng đi theo lửa lớn mà đặc phát hỏa một phen thuận lý thành chương, đại gia đối nàng sách mới cũng nhiều vài phần chờ mong. Nhà xuất bản cùng Dương Liễu đoàn đội ngầm đều ở suy đoán, rốt cuộc có thể bán ra nhiều ít đi, có thể hay không sáng tạo kỳ tích gì đó. Chờ đến dự bán ngày đó, đại gia quả nhiên thu hoạch một phần đại đại kinh hỉ 24 giờ nội dự bán siêu 11 vạn sách. Một ngày, gần một ngày doanh số liền đủ dương liễu sông lên nhiên độ bán chạy tác giả bảng xếp hạng Nhiều ít, dương liễu mới vừa nghe thấy cái này con số thời điểm còn không dám tin tưởng, cười đến không khép miệng được thu duy duy lại lặp lại một lần. Nàng theo bản năng há to miệng, cả buổi mới lầm bẩm nói. Ta thật là thực xin lỗi những cái đó dựa viết chữ ăn cơm tác gia nhóm. Hồ thẹn quá hồ thẹn cao hứng, cũng là thật cao hứng, cuối cùng không thực xin lỗi qua đi mấy tháng chính mình cùng như vậy nhiều người cùng nhau trả giá nỗ lực. Phá 20 vạn tuyệt đối không có vấn đề. Thu Duy Duy vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, nhà xuất bản bên kia đều vui sướng điên rồi, thậm chí bắt đầu chù bị thêm ấn. Đừng lỗ mãng a dường liễu là thật lo lắng. Tuy rằng khai như vậy cái hảo đầu, nhưng vạn nhất kế tiếp liền không ai mua kia nhưng như thế nào hảo. Không có khả năng. Thu Duy Duy trả lời lại là chém đinh chặt sắt, chính thức đem bán lúc sau khẳng định còn sẽ cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa mười mấy thành thị hiện trường tiêm bán, ta đánh giá, 25 vạn cũng không có vấn đề gì đâu. Thu Duy Duy dự tính không có sai, chờ thư tịch chính thức đưa ra thị trường, đầu một đám bắt được thật thể thư người đọc thô thô xem qua lúc sau, sôi nổi ở trên mạng chia sẻ bọn họ đọc thể nghiệm. Thực ngoài dự đoán một quyền hảo thư tiền nào của nấy. Ta vốn là hướng về phía duy trì thần tượng mới mua, nhưng tới tay lúc sau mới phát hiện Tiểu Chi Nhi thật là thực dụng tâm ở viết quyển sách này. thư tịch không chỉ có cùng đại gia chia sẻ rất nhiều nàng ngày thường không có đối ngoại công khai quá sinh hoạt cùng công tác chi tiết còn có vài chương có giang cảnh đồng, tạ tư đạo đáng người ra kính sinh hoạt ảnh chụp cùng đoàn phim ngoài lề chiếu đâu quả thực kinh hỉ Có điểm ngượng ngùng rằng, bất quá sách này vốn là thay ta truy tinh tộc nữ nhi mua tới, ngày hôm qua ở nhà nhàm chán thời điểm phiên nhìn hạ bên trong thế nhưng có không ít loại điểm tâm cùng hàng ngày ăn uống cách làm, lúc ấy liền vui mừng khôn xiết. Bởi vì ta cũng là cái Mỹ thực người yêu thích, liền thử dùng bên trong giảng phương pháp làm tô ra đậu tán nguyễn bánh, thật sự so ngày thường chính mình hạt cân nhắc lung tung làm cho ăn ngon nhiều kết quả càng xem càng không bỏ được buông, rứt khoát liền chính mình lại mua một quyền, trừ bỏ thực đơn ở ngoài, nhìn xem những cái đó diễn viên ngày thường sinh hoạt trạng thái còn rất có ý tứ. Lung tung rối loạn, không biết thường nói cái gì thời buổi này diễn viên cũng có thể làm tác ra thật là ha ha ha ha thật sự rất ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng sẽ là cái loại này sách giáo khoa thức giáo tài, không nghĩ tới còn rất thú vị thế nhưng còn có quay chụp rừng chút tiểu xá trong lúc bao giao dại sùi cạo ảnh chụp đâu, quá kinh hỉ lần đó ta liền muốn đi thăm ban đầu, kết quả không có thể thành hàng, nhưng hiện tại nhìn đến ảnh chụp cảm giác trong lòng một đại tiếc núi đều bị đền bù lạc. Cảm giác nội dung có chút tạp bất qua giống như cũng rất có ý thức, xem như thì vết không che được ánh ngọc đi. Bình luận có tốt có xấu, nhưng tổng thể còn là phi thường tích cực lạc quan, chờ xem đại gia phản ánh mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Mặt sau dương liễu đi ra ngoài tiến hành cả nước thiêm bán, từng buổi trật ních thật cũng không phải mỗi một cái tới người đều mua, bên trong rất lớn một bộ phận đều là tế xem náo nhiệt rốt cuộc minh tinh sao, ngày thường đều chỉ có thể ở trên tivi xem, lúc này thật vất vả tới rồi trước mặt, không để kính nhiều xem vài lần quá lỗ vốn. Không ít người đọc đều là dự bán thời điểm mua thư, hiện tại cầm lại đây muốn ký tên hòa hợp ảnh. Sau đó Dương Liễu lại thấy được lúc trước cùng cơ cùng hôn lễ ngày đó làm đại biểu đưa nàng cùng giang cảnh đồng tiểu kim nhân mấy cái hài từ. Đến phiên bọn họ thời điểm, Dương Liễu đều cười. Lúc này không phải cùng cơ tới đi. Kia cô nương cũng cười còn rất tự tin. Đương nhiên không phải, Dương Liễu gật gật đầu, lại chỉ chỉ mặt sau hai cái lãng hoa. Lại lãng phí tiền, như vậy đại một cái lãng hoa đến mấy ngàn khối đâu này không thể được tiểu cô nương trả lời rất rào hoạt. Cái này ta quản không được là đại gia đem tiền quăng cho ta bức ta mua, nói ta không làm theo nói liền cho ta gửi lưỡi dao đâu. Thần tưởng không thích bọn họ cùng cơ, đại gia liền nghe lời không cùng, không cùng không chịu nổi nàng fan phân tán ở cả nước các nơi nha cho nên dương liễu mỗi đến một chỗ đều sẽ có việc trước tổ chức tốt các fan chủ động hỗ trợ duy trì hiện trường trật tự nhân tiện đưa lên phía chính phủ fan đoàn đặt hàng lãng hoa gì đó. Dương Liễu cho nàng đậu đến cười ha ha, trông quanh mấy cái fan nghe thấy được cũng nhấp miệng như cười. Bởi vì lần này là Dương Liễu sinh xong bảo bảo sau lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở công khai trường hợp các lộ các fan cảm xúc cũng đều tương đối kích động, mấy giờ thiêm bán gặp mặt sẽ toàn bộ hành trình đều có người gân cổ lên kêu cái gì Dương Liễu chúng ta ái ngươi muốn nhìn tiểu phượng hoàng linh tinh khẩu hiệu. Tiêm bán hiện trường trên cơ bản đều là ở đại hình thư thành hoặc thương trường trung ương đất trống, thật nhiều nơi sân đều có cao một tầng hành lang, các fan một kêu, liền cùng vườn quanh âm thanh nổi dường như. giường liễu biên thiêm biên cười thường thường còn lợi dụng hoạt động cổ không đương chiều bốn phía phất tay thăm hỏi. Không riêng các độc giả kích động không ít truyền thông cũng tới, mắt sắc bành lanh canh thình lình phát hiện bên trong thế nhưng thật là có hai nhà mỹ thực chuyên mục toàn bộ thiêm bán quá trình đều là tương đối thuận lợi, trừ bỏ tới đếm ngược đệ tam tòa thành thị khi thiêm bán mà nơi thương trường chơi một chút tiểu hoa chiêu. Dường Liễu thiêm bán hỏa bạo là hảo những người này đều bất ngờ, thậm chí càng đến mặt sau người càng nhiều thu duy duy ở lặp lại tính toán khả năng sẽ tới đạt hiện trường nhân số cùng dự định nơi sân dung khách lượng lúc sau quyết đoán lựa chọn đem nên thành thị sớm định ra ở thư thành cử hành hội ký tên dịch đến địa phương lớn nhất thương trường chung đi. Bởi vì kia tòa thư thành năm đầu tương đối lâu rồi một là cất chứa lượng hữu hạn thứ hai các hạng cơ sở phương tiện cũng tương đối lạc hậu hội ký tên ngày đó như vậy nhiều người vạn nhất phát sinh cái cái gì ngoài ý muốn đều không hảo xong việc cho nên liền cấp sửa lại sau đó dương liễu đoàn người tới ngày đó thu duy duy trước tiên dẫn người qua đi cuối cùng xác nhận nơi sân kết quả mới vừa vừa xuống xe ngẩng đầu liền thấy thương trường bên ngoài kiến trúc từ trên xuống dưới xả hai cái theo gió phấp phới to lớn tranh chữ nhiệt liệt hoan nghênh phượng hoàng mụ mụ dương liễu tại đây tổ chức hội ký tên Lớn như vậy tranh chữ, như vậy tươi đẹp trói mắt tự thể cũng nhan sắc phòng trường mấy dặm có hơn đều có thể xem đến rõ ràng. Thu Duy Duy mặt lúc ấy liền đen, trực tiếp tìm được thương trường người phụ trách đổ ập xuống chất vấn. Không đều nói, tốt sao, không được làm bất luận cái gì hình thức buộc chặt tuyên truyền. Các người cần thiết lập tức đem tranh chữ triệt, người phụ trách còn tính toán lừa dối quá quan, rào biện nói. Chỗ nào có chuyện này, các fan không đều như vậy kêu sao. Thù duy duy cũng là thật sinh khí, loại này cầm tiểu hài từ bác chồng mắt ý đồ đồng bộ kéo thăng lưu lượng khách cách làm quả thực vô xỉ lại không có hạn cuối. Phen kêu đó là phen sự tình kia chỉ là không sinh ra bất luận cái gì lợi nhuận ái sưng. Nhưng các ngươi đây là thương trường, nếu các ngươi có thể hứa hẹn hôm nay cả ngày đều không làm bất luận cái gì giao dịch ta tùy tiện ngươi quài. Mắt nhìn khoảng cách hội ký tên chính thức bắt đầu liền thừa không đến một giờ thời gian, người phụ trách còn tưởng kéo dài, nhưng thu duy duy lập tức cho hắn hạ tối hậu thư, hai lựa chọn một lập tức triệt sớt cũng ở trên mạng công khai thừa nhận các ngươi công tác sai lầm nhị cứ theo lẽ thường cử hành, nhưng chúng ta không buông tay truy cứu quý phương trách nhiệm quyền lợi cũng nhất định sẽ ở trên mạng đem sở hữu tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng đến bây giờ đều không muốn hướng bất luận cái gì một nhà truyền thông bán ra tiểu phượng hoàng ảnh chụp tự nhiên cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì một loại lợi dụng nữ nhi kiếm tiền hình thức tồn tại. Hội ký tên lửa xém lông mày, muốn lâm thời sự địa phương là không có khả năng, nhưng chỉ cần Dương Liễu công khai phát biểu trách cứ thanh minh, này gian thương trường đừng nói tăng lên buôn bán ngạch chỉ sợ lập tức liền sẽ bị phẫn nổ các fan cùng ăn dưa quần chúng vây công. Hiển nhiên người phụ trách cũng có thể nghĩ vậy một chút thấy thu duy duy quả thực không có bất luận cái gì thỏa hiệp ý tứ cũng không dám tiếp tục kiên trì đánh gần cầu, mồ hôi đầy đầu cùng nàng xin lỗi, lại ma lưu nhi làm người đi đem tranh chữ triệt. Nhưng là bởi vì đã treo lên đi vài tiếng đồng hồ kia lưỡng đạo tranh chữ ảnh chụp đã sớm bị người thượng truyền tới trên mạng tuy là thương gia xin lỗi thái độ thành khẩn vẫn là bị nước biển trách cứ thậm chí ngày đó liền có người khởi xướng chống lại mua sắm hoạt động thương trường cao tầng bị bắt lại lần nữa phát biểu tả lỗi thanh minh lại là một loạt hoạt động mới gian nan khôi phục tới rồi bình thường buôn bán tiêu chuẩn. Lợi dụng tiểu hài từ vĩnh viễn là dễ dàng nhất kích phát nhiều người thức giận hành vi chi nhất tuy rằng khó tránh khỏi có người hoài nghi này lại là Dương Liễu tự đạo tự diễn trò khôi hài, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là đối nàng bảo hộ hài từ hành vi rất là tán thưởng. Tiềm bán kết thúc trở lại vọng yến đài sau, bổn còn không cảm thấy mỏi mệt Dương Liễu đột nhiên liền cảm thấy giống như tay chân đều nâng không dậy nổi, đầu cũng hôn hôn trầm trầm lung tung tắm rồi lúc sau, miễn cưỡng trêu đùa tiểu phượng hoàng một lát liền đã ngủ. Hắc ngọt vừa cảm giác tỉnh lại cũng không biết là khi nào, mơ mơ hồ hồ chung, Dương Liễu chỉ cảm thấy trong lòng ngực tựa hồ có một đoàn mềm như bông hương nị nị cái gì trợn mắt nhìn lên, vừa lúc thấy chính phùng chính mình gót chân nhỏ chơi đùa tiểu phượng hoàng oa ở chính mình trong lòng ngực. Dương Liễu vừa mở mắt tiểu gia hỏa tựa hồ cũng có điều phát hiện, sốc mắt to hướng nghiêng phía trên nhìn qua, bốn mắt đối diện, mẹ con hai cái đều cười rộ lên. Vật nhỏ Dương liễu một tay khởi động đầu, dùng một cái tay khác ở nàng chóp mũi nhẹ nhàng điểm điểm ôn nhu nói. Người như thế nào chạy nơi này tới ân? Gần 20 ngày chưa thấy được mụ mụ tiểu Phượng Hoàng cũng là tưởng niệm thực cười hướng nàng a a vài tiếng eo bụng dùng một chút lực tròn vo tiểu thân mình thế nhưng liền như vậy lật qua tới. Sau đó bởi vì khống chế không hào lực đạo, một đầu chui vào dương liễu trong lòng ngực. Dương liễu vội vàng đỡ lấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra thật liền vui mừng khôn xiết. Nha, giỏi quá, 4 ngày trước liền biết, khi nói chuyện giang cảnh đồng bưng một mâm cắt xong rồi trái cây tiến vào cười nói. Ta cũng thực sự kinh ngạc một trận còn không đến 4 tháng đâu, bất quá nghe bác sĩ nói tính bình thường, có tiểu hài nhi còn sớm đâu. Ba ba mụ mụ đều ở chính mình bên người, tiểu phượng hoàng cảm xúc cực kỳ tăng vọt thế nhưng ý đồ đơn cánh tay khởi động bụ bẫm thân mình, một khác chỉ tiểu tay ngắn túm dương liễu đầu tóc hoàng A hoàng. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tài gan, tư thế này nhiều lắm kiên trì 5-6 giây, tiểu gia hỏa liền bẹp lập tức phát đi xuống, cùng chỉ đại ếch xanh giường như cả người ghé vào trên giường, nhìn cũng là có chút vòng ngốc. Giường liễu không nhịn xuống, cười nước mắt đều ra tới, giang cảnh đồng cũng mang theo ý cười đem nàng sách lên tới, một lần nữa nhét trở lại đến dương liễu trong lòng ngực. Còn rất muốn cường đâu, quăng ngã ngu đi, nói bậy gì đó đâu. Dương Liễu không thích nghe cái này, liền chừng hắn một cái, sau đó thân thân làm theo vui tươi hớn hở ngây ngô cười nữ nhi. Chúng ta Tiểu Phượng Hoàng a thật dũng cảm thật ngoan. Tiểu Phượng Hoàng khanh khách cười không ngừng, bị hôn lúc sau lại lão đảo lắc lư thân trở về ở Dương Liễu trên cảm ấn mấy cái nước miếng hôn, Dương Liễu một lòng đều phải hóa. Tuy là bị trắng liếc mắt một cái, Giang Thiên Sinh nhìn cũng rất vui a, vẻ mặt ôn nhu nhìn chính mình thê nữ chơi đùa. Dương Liễu cùng hắn trao đổi cái hôn, cảm thấy mới vừa vội xong việc nghiệp trở về chính mình vừa mở mắt liền thấy được trượng Phu cùng hài tử thật là viên mãn, không thể lại viên mãn. Nàng khi nào tiến vào, giang cảnh đồng cười cười, nhéo tiểu phượng hoàng bàn tay nhỏ chơi. Gần hai cái giờ đâu tiểu gia hòa đều ngủ một giấc. Thời gian dài như vậy không thấy mẫu thân tiểu phượng hoàng sao có thể thỏa mãn với một lát chơi đùa. Dương Liễu ngủ lúc sau liền không an phận lên, hướng về phía Dục anh sư oa oa gọi bậy, muốn khóc không khóc. Sau lại Giang Cảnh Đồng tan tầm về nhà, nghe nói Dương Liễu đã trở lại cũng rất là vui vẻ, lại đau lòng nàng mã bất định để trở về đuổi, đơn giản liền ôm hài từ tìm tức phụ nhi đi. Nguyên bản Giang Cảnh Đồng chỉ là muốn ôm Tiểu Phượng Hoàng nhìn xem Dương Liễu liền đi, nhưng Tiểu Gia hỏa tự hồ không muốn rời đi, bĩu môi, ngậm hai bao nước mắt nhìn hắn, rất có người ôm ta đi ta liền khóc cho người xem ý tứ, Giang Cảnh Đồng cũng chỉ hảo đem hai mẹ con gác ở bên nhau, hắn liền ở bên cạnh nhìn. Rất ngủ loại chuyện này là nhất cụ sức cuốn hút, mắt thấy một lớn một nhỏ đều ngủ rồi, vốn dĩ không có gì buồn ngủ giang cảnh đồng thế nhưng cũng dần dần cảm thấy mí mắt phát trầm đơn giản cũng đi trên giường nằm xuống, đem tiểu phượng hoàng xa xa mà hộ ở trong ngực vừa không sợ đại nhân xoay người áp đến, lại có thể phòng ngừa nàng rớt xuống giường, cũng đi theo ngủ gật nhi. Phổ phổ thông thông địa phương, liền bởi vì có hai cái đối hắn mà nói vô cùng quan trọng người, phẳng phất cũng trở nên không giống người thường lên. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 115. Dương Liễu lần này ở nhà cũng đãi không được mấy ngày, bởi vì tháng 6 sơ phải cùng mật chiếc đoàn phim hội hợp, sau đó cùng nhau khởi hành đi trước tham gia kim hoa tiết tính toán đâu ra đấy cũng là có thể có 4 ngày trống không, trung gian còn phải lại đi thử xem lễ phục, xem có hay không phát sinh kích cỡ biến hóa, như vậy ngắt đầu bỏ đôi chém trung gian cũng liền thừa không dưới nhiều ít tiếng đồng hồ. Người nhà như vậy duy trì nàng kiên trì chính mình sự nghiệp dương liễu lần giác may mắn tự nhiên càng thêm quý trọng cùng bọn họ ở bên nhau thời gian. Vì thế mấy ngày nay một mực xã giao cùng giao tế đều đẩy rớt chỉ là mỗi ngày lưu tại trong nhà hưởng thụ nấu nướng cùng làm bạn hài tử chơi đùa chân quý thời gian. Vừa vặn lập tức chính là Tết Thiếu Nhi, dương liễu liền cân nhắc cấp tiểu phượng hoàng nướng cái bánh kem. Kết quả giang cảnh đồng nghe nói sau cười nửa ngày. Tết thiếu nhi như thế nào cũng đến 6 tuổi trở lên đi tiểu phượng hoàng cái này, liền trẻ nhỏ còn không tính là đâu. Dương liễu một bên tống cổ lòng trắng trứng một bên nói. Ai để ý cái kia, đồ cái nhạc bái kia Giáng sinh vẫn là dương tiết đâu quá thời điểm lại có bao nhiêu người là người nước ngoài. Giang cảnh đồng ngẩn ra, phát hiện nàng nói thế nhưng phi thường có đạo lý, vì thế lập tức làm phản, bắt đầu tích cực mà cho nàng trợ thủ. Dường liệu đối bánh ngọt kiểu Âu Tây không coi là tinh thông, nhưng trình độ cũng coi như trung đẳng thiên thượng, đơn giản điểm tâm vẫn là không làm khó được nàng. Hôm nay nàng tính toán làm bơ trái cây bánh kem chính là đơn giản bánh bông lan si phong bồi cắt miếng sau kẹp thượng đại viên đại viên trái cây viên, sau đó đồ mãn bơ, mặt ngoài phiếu hoa, lúc sau lại bãi mãn trái cây cái loại này thật là tưởng một chút nước miếng đều phải chảy ra. Giang cảnh đồng bản nhân không quá thích đặc biệt ngọt đồ vật mà bơ trái cây bánh kem nói, chỉ cần thiếu thêm một chút đường, dùng thực vật đạm bơ, lại dùng đại lượng trái cây trung hòa, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Nguyên bản giang cảnh đồng chính là trần trụi tay đứng ở bên cạnh làm xem, ngẫu nhiên hỗ trợ để cái công cụ gì đó, nhưng đương dương liễu chia lìa lòng trắng trứng lòng đỏ trứng khi, hắn cảm thấy còn rất thú vị, liền xung phong nhận việc nói chính mình cũng sẽ làm. Dương liễu cười nói ngươi nhưng đừng nhìn dễ dàng, thật lộng lên vẫn là rất phiền toái. Ta chính mình tới liền hảo, ngươi đừng lại sơ chạm. Giang Cảnh đồng rửa tay, bay nhanh hướng trên mặt nàng hôn khẩu, hơi có chút bất đắc dĩ nói: tỉnh thú a cô nương tỉnh thú. Dương Liễu mặt đỏ lên, cũng cảm thấy chính mình ở phương diện này xác thật có chút quá chỉ đột. Có thể đem đối phương bước đến chính mình thẳng thắn mục đích cùng người khác cho ngươi cùng ngươi chơi đoán chữ trước phạch trần đáp án, giảng chê cười lúc sau lại giải thích vì cái gì buồn cười linh tinh gây mất hứng hành vi có cái gì khác nhau. Vừa rồi dương liễu dùng chính là cái loại này đơn giản lòng đỏ trứng chia lìa khí chính là một cái cùng loại tiểu môi vất ngoạn ý nhi, cái đáy mượt mà xung quanh có lực khoan khe hở, đã có thể mượn dùng hoàn chỉnh lòng đỏ trứng, lại có thể thực thuận lợi đem lòng trắng trứng lậu đi ra ngoài. Dường liễu làm thời điểm đều là một tay đánh trứng, nhẹ nhàng đem vỏ trứng khái khai một cái khe hở tay phải mấy cây đầu ngón tay hơi hơi dùng sức một bẻ, bên trong lòng trắng trứng lòng đỏ trứng liền đều chút nào không tổn hại chảy ra, sau đó ngoan ngoãn rơi xuống phía dưới chia liệt khí. Cũng thật đến phiên giang cảnh đồng ra trận, hắn đột nhiên phát hiện chính mình sắp sửa gặp phải cái thứ nhất hiện thực vấn đề liền phi thường đau đầu, đánh trứng gà. Sống hơn 30 năm, hắn chưa từng có đánh quá sinh trứng gà nhưng mà cái gọi là thông qua cùng nhau làm đồ vật ăn tăng tiến cảm tình bồi dưỡng tình thú linh tinh đề tài vẫn là chính hắn giảng giang thiên sinh ho khan vài tiếng thanh thanh giọng nói trợ thủ đắc lực luân đổi vị trí tổng cảm thấy nơi nào quái quái bên cạnh dương liễu đã sắp cười ra tiếng tới nhưng mà nếu đối phương chết sĩ diện không cầu trợ hạ quyết tâm phải cho chính mình bộc lộ tài năng nàng cũng không dám nói cái gì Cũng không cho chính mình tìm lấy cớ giang tổng ngẩn đầu xem xét dương liễu liếc mắt một cái, đặc biệt đúng lý hợp thỉnh nói. Chúng ta thay đổi vị trí đi, người bên kia ánh sáng tương đối hảo. Dương liễu nhẫn cười gật đầu, rất phối hợp cùng hắn đổi quá. Thỉnh đi, vân, nàng bắt đầu cảm nhận được loại này tiểu tình tiết cái gọi là tình thú ở đâu. Giang cảnh đồng nỗ lực hồi ức hạ vừa rồi dương liễu là như thế nào làm, sau đó liền phi thường có quyết đoán nhéo lên một viên chứng gà hướng lưu lý trên đài một khái thực hào. Hắn liền rốt cuộc lấy không đứng dậy. Mấy giây trầm mà qua đi, dương liễu rốt cuộc không nhịn xuống, cất tiếng cười to lên. Giang cảnh đồng nhéo mấy khối toái trứng ra, nhìn chảy đầy phía trước một chỉnh khối mặt bàn lòng trắng trứng lòng đỏ trứng trứng ra hỗn hợp chất lòng, có chút phát ngốc. Tại sao lại như vậy? Hắn nhớ rõ nước ăn nấu trứng thời điểm, trứng ra còn rất cứng rắn tới, vì cái gì hiện tại nhẹ nhàng một khái liền thành này phó quỷ bộ dáng. Dương Liễu đã cười ra nước mắt, nhìn Giang Cảnh Đồng hiếm thấy chân tay luống cuống cùng rất nhỏ mặt đỏ, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần xưa nay chưa từng có thoải mái. Qua đại khái ước chừng có một phút đi, Giang Cảnh Đồng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn tình cảm phong phú cảm khái nói, quá thương tự tôn, Dương Liễu cười đến không được đẩy hắn một phen, mau rửa rửa tay đi, vẫn là ta tới. Đã là ném lớn như vậy xấu, giang cảnh đồng cũng chưa mặt lại yêu cầu tiếp tục đi xuống, lập tức đi rửa sạch sẽ tay, lại lần nữa khôi phục đánh tạp thân phận. Không ai quấy rối hết thầy lưu trình tiến triển quả thực thuận lợi đến không thể tưởng tượng dương liễu thực mau liền đem thêm hào sữa bò đường cắt chờ chuẩn bị phẩm chứng dịch chuẩn bị tốt ngã vào khuôn đốc chung, lại dùng sức điên vài cái bài trừ bọt khí, lúc này mới phóng tới lò nướng đúng giờ. Này liền được rồi. Giang tiên sinh phi thường khiêm tốn hiếu học hỏi, tò mò biểu tình có như vậy một tí xíu đáng yêu. Dương liễu gật gật đầu. Được rồi, chờ đinh một tiếng, bánh kem bôi liền làm tốt, sau đó hoàn toàn phóng lạnh liền có thể dán vách lạc. Giang cảnh đồng cái hiểu cái không gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng đi ra ngoài. Trạng vạng bánh kem bôi lạnh thấu lúc sau, dương liễu đem nó đều đều cắt ngang thành tam phiến, ở bên trong gấp thật dày bơ cùng dâu tây viên. Chờ dùng bơ đem toàn bộ bánh kem hồ thành trọn vẹn một khối lúc sau, nàng lại thử thăm dò phiếu mấy đoá cũng không biết là đám mây vẫn là gì đó hoa nhi cuối cùng đỉnh tầng phụ kín vàng tươi quả xoài phiến, phấn phác phác dâu tây hồng diễm diễm anh đào cùng tím du du dâu tầng. Nàng lui về phía sau vài bức cẩn thận đoan trang, gợt gật đầu còn rất mỹ. Bánh kem một mặt đi ra ngoài, giang cảnh đồng liền cười rộ lên. Lớn như vậy thật không biết là cho tiểu phượng hoàng chúc mừng Tết thiếu nhi vẫn là cho ngươi dương liễu trừng hắn một cái, đem cái này trừng tiểu phượng hoàng đoàn lên như vậy đại bánh kem đặt ở giường nệm thưởng, cắm một cây ngọn nến, sau đó vui sướng đem tiểu gia hỏa đặt ở phía trước. Bảo bối, tới tới tới cùng mụ mụ cùng nhau thổi ngọn nến. Tiểu gia hỏa chống thân mình, hơi hơi ngưỡng đầu nhỏ nhìn một lát một nghiêng đầu. Ca, dường liễu cùng giang cảnh đồng ngẩn ra, sau đó đồng thời phun cười ra tiếng, vài phút không thấy, như thế nào còn thua nhỏ vị Ước chừng là bị tiếng cười cảm nhiễm còn không biết đối diện này đối vô lương cha mẹ diễu cực đối tượng đúng là chính mình tiểu phượng hoàng cũng đi theo mây ngô cười rộ lên, một đôi cực giống dương liễu mắt to cong thành trăng non. Thấy thế, dương liễu cùng giang cảnh đồng cười lợi hại hơn. Mấy tháng bảo bảo tự nhiên là sẽ không thổi ngọn nến từ đầu đến cuối, nàng cũng chỉ là cảm thấy trước mắt này đống chưa xảy ra chót phót đại gia hòa rất thú vị. Dương liễu thế nàng thổi ngọn nến, tự giác thiếu nữ tâm tràn lan, phảng phất trở về niên thiếu thời đại, lập tức hư tiểu khúc nhi cho chính mình cắt đại đại một khối bánh kem. Tiểu phượng hoàng chống thân mình, dơ lên một cái cánh tay chỉ hướng nàng trong tay bánh kem. Di di nha, dường liễu nhướng mày, muốn ăn sao? Tiểu phượng hoàng chớp chớp mắt, ngô, dường liễu cười đem bánh kem dịch đến nàng cái mũi phía dưới. Nghe nghe đi, ai, đáng thương hài tử, người cũng chính là chỉ có thể nghe nghe. Trẻ con đối ngọt ngào hương vị thập phần mẫn cảm hơn nữa yêu thích đường bánh kem tới gần lúc sau tiểu phượng hoàng liền đối này khối đủ mọi màu sắc còn không ngừng tản ra thơm ngào ngạt ngọt ngào hương vị đại đồ vật sinh ra hứng thú thật lớn hòa hào cảm. Nàng ngô ngô nha nha nói vài câu không ai có thể nghe hiểu nói, sau đó dùng sức đem phí đô đô tiểu thân thể đi phía trước cọ, di thơm quá nha. dương liễu che miệng cười không ngừng, giang cảnh đồng thực đau lòng nhìn khuê nữ. Nhanh lên nhi lớn lên đi, lớn lên liền có thể ăn. Lời còn chưa dứt lại thấy Tiểu Phượng Hoàng bỗng nhiên đi phía trước một dùng sức trọng tâm nháy mắt không xong, ở hai gia trường có thể phản ứng lại đây phía trước một đầu nhào hướng khoảng cách nàng mấy cm xa bánh kem. Hai người đều bị cái này đột phát sự cố sợ ngây người, nhưng mà thân thể cũng đã dẫn đầu đại não phản ứng ở Tiểu Phượng Hoàng đập xuống đi kia một khắc liền vươn tay vớt. Cũng may bánh kem khoảng cách tiểu phượng hoàng còn có một khoảng cách nàng là thằng áp xuống đi, cánh tay tương đối lớn lên giang cảnh đồng vớt lại kịp thời, đảo không thế nào chỉ là non nửa cái đầu bị bơ hồ lung tung rối loạn. Dường liệu đem trong tay bánh kem đều cấp quang ra ngoài, giúp giang cảnh đồng đem tiểu phượng hoàng đào ra lúc sau, liều mạng hướng ra phía ngoài kêu. A-di-a-di, người mau tới A, nàng trước thật cẩn thận giúp tiểu phượng hoàng đem mí mắt thượng bơ hủy diệt nhìn xem lỗ mũi cùng miệng đảo không bị lấp kín, thực sự yên lòng. Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng đều sợ tiểu gia hòa bị trận này sự cố dọa đến, đều treo một lòng, không thành tưởng nhân ra chớp chớp mắt thế nhưng liệt khai không nha miệng nhỏ cười ha hà, một bên cười còn một bên ý đồ đem đồng dạng bởi vì cắm đến bánh kem mà dính đầy bơ tay nhỏ hướng trong miệng tắc. Tiểu tổ Tông A, này đều khi nào? Dương Liễu giờ khóc giờ cười đem tay nàng lấy ra, lại cẩn thận lau khô. Thứ này ngươi hiện tại cũng không thể ăn. Không bao lâu, nghe thấy động tĩnh dục anh sư chạy như bay mà đến. Vừa thấy cái này tình huống, phản ứng cũng cùng vừa rồi Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng dường như một lát ngốc lăng qua đi liền cười. Đây là như thế nào làm cho? Dương Liễu rất ngượng ngùng đem sự tình nguyên do nói biến. Đều do ta, lăn lộn mù quáng, ngài mau cấp nhìn xem đi. Giang Cảnh Đồng Trần An tính vỗ vỗ nàng bà vai, lại hư hư nắm lấy tiểu phượng hoàng không an phận rũi hướng bánh kem hài cốt tay. Không thể ăn Tiểu Phượng Hoàng oa oa kêu vài tiếng, tựa hồ bị quấy dày hứng thú, còn rất không cao hứng. Lúc này nàng trên đầu còn tràn đầy bơ, đỉnh đầu nồng đậm tóc máu cũng bị dán lại, một ra bên ngoài rút rớt khoát liền thành keo xịt tóc giống nhau tồn tại, làm đến đầy đầu tóc máu đồng thời chiêu thượng thập phần dầu có sinh cơ cùng sức sống phi thường hỉ cảm. Dục Anh sư nhẫn cười cho nàng kiểm tra rồi biến cuối cùng xác nhận. Các ngươi chưa cho nàng ăn đi. Dương Liễu cùng Giang Cảnh đồng đồng thời lắc đầu chăm miệng một lời. Này chỗ nào dám nột dục anh sư cười ra tiếng có kỹ xảo đè lại tiểu phượng hoàng ý đồ từ chính mình đầu trên đỉnh lay đồ vật ăn hành động nói không có việc gì trẻ con lá gan kỳ thật đều rất lớn cũng không bị thương ta đi cho nàng rửa sạch sẽ thì tốt rồi đốn hạ lại nói. Bởi vì em bé mới sinh ra không lâu, đối thế giới này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, mà bọn họ lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học lại là phi thường mãnh liệt nóng lòng thăm dò hết thảy cho nên khó tránh khỏi sẽ phát sinh va va đập đập ra trường cũng không cần quá mức cẩn thận. Cách ngôn nói rất đúng, quăng ngã đập đánh mới có thể lớn lên được chứ, làm bảo bảo nhiều hoạt động càng có trợ với thân thể phát sục. Dường liễu cùng giang cảnh đồng liên tiếp gật đầu, như đạt được trí bảo. Mà ở bọn họ nói chuyện trong quá trình tiểu phượng hoàng còn ở phi thường kiên trì không ngừng hướng tới bánh kem dùng sức ba cái đại nhân đều hết sức vui mừng, dục anh sư lại nhằm vào loại tình huống này làm giải thích. Trẻ con vị giác xa so người trưởng thành tới nhạy bén. Bọn họ đối ngoại giới hiểu biết rất lớn trình độ thượng đều là nguyên tự nếm hương vị, cho nên a, chúng ta thường xuyên sẽ nhìn đến tiểu bảo bảo đem các loại ở chúng ta xem ra không thể tưởng tượng đồ vật hướng trong miệng tắc lúc này đâu, không cần quá kinh hoàng, bởi vì là bọn họ bản năng phản ứng, chỉ cần kịp thời ngăn lại thì tốt rồi. Phu thê hai người nhẹ nhàng thở ra, thấy tiểu Phượng hoàng thế nhưng còn ý đồ từ chính mình tóc máu thượng trộm bơ nếm, quả thực cười dừng không được tới. Chương 116. A a Hôm nay ý thức được sai lầm lúc sau hảo ái náy, nhưng mà thật sự không hảo sửa chữa, liền ở chỗ này cùng đại gia nhân công sửa đúng một chút hảo. nick người tiến đến tham gia lâm đức liên hoan phim đầu một ngày buổi tối, dương liễu cơ hồ mất ngủ, nàng không ngừng một lần khoác quần áo chạy tới cách vách trẻ con phòng, liền mỏng manh ánh trăng, si ngốc mà nhìn chằm chằm tiểu phượng hoàng ngủ say khuôn mặt nhỏ xem. Lại phải rời khỏi thật là luyến tiếc, nhưng lại không thể không đi. Vì tránh cho xuất hiện phân biệt thường xuyên thấy khóc thốt thiết cảnh tượng dương liệu cố ý dậy thật sớm cơm cũng không rảnh lo ăn, ngày mới tờ mờ sáng liền ra cửa. Tới sân bay khách quý phòng nghỉ thời điểm, tạ tư đạo đoàn người đều còn chưa tới thu duy duy lại đi mua bữa sáng, vài người chắp và ăn. tạ tư đạo cùng phùng kinh một trước một sau tiến vào trước vào cửa phùng kinh lược rừng rừng, chờ tạ tư đạo bước nhanh đuổi kịp hai người một bên cúi đầu nói cái gì một bên hướng bên này đi. Tạ Đạo vẫn là nhất quán văn nghệ trung niên Phạm Nhi, mang theo đỉnh mũ lưỡi chai, trên cằm hồ gốc giả cáo cũng rất có hình, trang phục cũng không giống ngày thường tùy ý, nhìn ra được vì Lâm Đức Liên Hoan phim cũng hạ tâm tư dọn dẹp phòng kinh ăn mặc kiện hơi mỏng màu nâu nhạt tuyến sam, tay áo có chút trường, hơi chút hướng lên trên cuốn vài đạo, lộ ra đường cong rắn chắc lưu sướng cánh tay, phi thường chọc người tròng mắt. Vào phòng nghỉ, hai người nhìn chung quanh một vòng, thực mau nhìn đến chính hướng bọn họ vẫy tay dương liễu, liền đi qua đi. Dương liễu ngáp một cái cười lấy đôi mắt hướng Tạ tư đạo trên người lưu vòng. Đại thật xa nhìn ta còn tưởng rằng vị nào thần tượng nghệ sĩ tới đâu. Còn hành đi, Tạ tư đạo vẫn là đầu thứ lưu dâu, tuy rằng tạo hình sư liên tiếp nói tốt xem, nhưng hắn chính mình tổng cảm thấy có chút biệt nữ. Khá tốt, đàn ông nhiều. Dường liễu thực nghiêm túc nói. Phía trước Tạ tư đạo luôn là nhất phái văn nhược thư sinh trang điểm, không khó coi, nhưng xem nhiều tổng hội có thẩm mỹ mệt nhọc hơn nữa khí thế thiên nhược có chút chấn không được bãi. Hiện tại để lại hồ cha, lại lần nữa cắt cái dương cương giỏi giang kiều tóc cảm giác cả người khí thế lập tức liền lên đây, phi thường nâng cao tinh thần. Người đều thích nghe lời hay, tạ tư đạo nhất thời một nhạc vuốt đầu cười khai. Đúng không, vậy hành, đừng đi bên ngoài ném người. Hắn không phải lần đầu tiên có tác phẩm nhập vây quốc tế liên hoan phim, nhưng lại chưa từng giống như bây giờ cảm thấy khoảng cách cút như thế chi gần quá. Tốt nhất Nam Chính đề danh, tốt nhất ngoại ngữ phim nhựa đề danh, tốt nhất động tác đề danh, tốt nhất trang phục đạo cụ đề danh. Hoa Quốc mấy năm gần đây cũng không có một bộ phim nhựa có thể ở Lâm Đức Liên Hoan phim thượng dùng một lần đạt được như thế đề danh. Chẳng sở cuối cùng tất cả thất bại đâu, cũng không tính mất mặt. Nhưng đã muốn chạy tới này một bước, ai còn không nghĩ chân chính đứng ở cái kia thường trên đài đi đâu. Đang nói chuyện liền nghe thấy bên ngoài ẩn ẩn một trận ồn ào. Ba người trong lòng vừa động phòng trừng hẳn là cô tri thuận lão ra từ tới, đồng thời đứng dậy nghênh đón. Lão thời gian dài không thấy cố tri thuận lão ra từ vẫn là như vậy ngạnh lãng, lão đầu nhi một người khiêng cái đại bao, ngẩng đầu mà bước đi tốc độ vèo vèo, mặt sau người đại diện nhưng thật ra một thân nhẹ còn đến chạy chậm đi theo. Làm gần nhất ba năm tới duy nhất đạt được tốt nhất nam chính để danh hoa quốc người, lão ra từ lần này đi ra ngoài cũng là tâm tình kích động, một đường đi tới mặt thang đều là hồng hồng hắn chụp cả đời diễn quốc nội mấy cái liên hoan phim nam chính đều cầm cái biến còn chưa từng đạt được qua quốc tế liên hoan phim để danh nếu là lần này thật có thể phủng một toa cúp trở về cuộc đời này không uổng Trừ bỏ phùng kinh cùng dương liễu ở ngoài, vốn dĩ đoàn phim mặt khác hai vị nữ diễn viên cũng thường đáp đi nhờ xe đi quốc tế đại sân khấu lộ cái mặt tới, nhưng là các nàng quang quay chụp thời điểm Mỹ tổng thể nhân thiết không đặc biệt đại đặc sắc không nói kỹ thuật diễn cùng này bạo lều ba vị so sánh với cũng là thua chị kém em, nếu là các nàng có thể đi theo tới nói, phòng trường hơn phân nửa cái đoàn phim đều đến xuất động cho nên rớt khoát tạ tư đạo cũng liền ai cũng không mang theo. Dương liễu là thiệt tình cảm tạ tống điền chỉ đạo nếu không phải lão gia tử không hề giữ lại truyền thụ, liền tính lúc trước nàng đi vào tới tổ chỉ sợ hiện tại cũng không có này phân đi theo suất trinh nước ngoài vinh quang. Cựu biệt gặp lại bốn người một lần nữa gặp mặt không thiếu được hàn huyên Tạ tư đạo lôi kéo cố chi thuận ngồi xuống cười trêu ghẹo. Tốt nhất nam chính tới, dường liễu cùng phùng kinh đều cười, cố chi thuận lão gia tử cũng đi theo ha hà vài tiếng, sau đó liền ý bảo điệu thấp. Không hào loạn khai loại này vui đùa, cấp người có tâm nghe thấy lại là một hồi phong ba. Đốn hạ hắn lại nửa là cảm khái nửa là câu nguyện thở dài. Nếu là thật có thể bắt được liền hảo lâu, ai biết ta còn có thể lại chụp mấy năm diễn đâu. Đều nói sống đến lão chụp đến lão, nhưng ai cũng biết kia bất quá là an ủi người nói. Người cả đời cũng liền sống như vậy vài thập niên, diễn viên loại này chức nghiệp càng dễ dàng lạc bệnh căn theo tuổi dần dần tăng đại tuy là kỹ thuật diễn càng thêm thuần thục nhưng thân thể lại không nhất định có thể chống đỡ tới khi nào cố chi thuận ngày thường xem như thực chú ý bảo dưỡng rèn luyện nhưng dù vậy hắn mấy năm nay cũng dần dần nhiều như là mất ngủ thị lực giảm xuống trí nhớ hạ thấp cùng eo đau bối đau tật xấu hơn nữa trẻ tuổi đóng phim khi va va đập đập lưu lại thương lại cùng những người trẻ tuổi kia cùng nhau quay chụp cũng thường xuyên sẽ cảm thấy tinh lực vô dụng chợt nghe được hắn như thế cảm khái dương liễu còn có chút hứa kinh ngạc bất quá suy nghĩ hà cũng liền lý giải còn rất bội phục hắn có gan nói ra trong lòng lời nói Này nếu là thay đổi nàng, liền kém chỉ còn một bước lại muốn tích bại cho người khác kia đến nhiều lo lắng nột. Khoảng cách đăng ký còn có một đoạn thời gian, nói chuyện phiếm chung đại gia khó tránh khỏi nói lên tiểu phượng hoàng. Đang ngồi bốn người bên trong chỉ có tả tự đạo còn không có gặp qua, liền yêu cầu xem ảnh chụp tuy rằng đối truyền thông bảo mật nhưng đối với các bằng hữu Dương Liễu vẫn là rất vui khoe ra hại nhà mình Tiểu Bảo Bối liền lập tức từ cứng nhắc chung điều ra tới một cái mã hóa folder bên trong tất cả đều là Tiểu Phượng Hoàng gần chiếu ba vị nam sĩ liền đều ghé vào cùng nhau xem đương nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng đầy đầu bơ quỳ dạp trên mặt đất khi tức khắc cười người ngã ngựa đổ Dương Liễu đơn giản giải thích biến Đại gia liên tưởng hạ ngay lúc đó cảnh tượng cười càng hoan lớn lên thật mau nha Phùng Kinh mỉm cười cảm khái nói. Phía trước thấy thời điểm chỉ có nho nhỏ một đoàn hiện tại đều sẽ xoay người. Cũng không phải là dương liễu tràn đầy đồng cảm nói. Người lần trước thấy nàng vẫn là trăng tròn thời điểm đi. Chúng ta mỗi ngày thấy đều cảm thấy kinh ngạc càng không cần phải nói ngươi. Phùng kinh gật gật đầu. Có đạo lý sẽ gọi người sao. Lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng. Trung quanh ba người liền đều cười thành một đoàn. Cố chi thuận rước khoát liền chỉ vào hắn nói. Thật là người đàn ông độc thân, lúc này mới mấy tháng liền kêu người. đề tài dần dần triển khai, một lần nữa trở lại lần này liên hoan phim giải thưởng cuộc đô thượng, trừ bỏ tốt nhất nam nữ vai chính ở ngoài tốt nhất nam nữ vai phụ cũng thập phần chọc người chú ý, mà đều là hoa quốc diễn viên lâu xâm liền được đề cử lần này tốt nhất nam vai phụ đề danh. Lâu Sâm mấy năm gần đây chụp phiến lượng không bằng từ trước nhưng chuyển hướng phía sau màn hắn danh khí lại không hàng phản thăng, lấy đạo diễn, biên kịch chờ nhiều trọng thân phận sinh động ở quốc tế giới giải trí, bắt được fan vô số. Tả tư đạo cùng Lâu Sâm có bao nhiêu năm giao tình, năm đó mới ra đời hai người dựa vào cổ mới sinh ngé con mạnh mẽ chụp bộ điện ảnh, sau đó liền hấp thấp đưa đi dự thi. Vốn dĩ không ai xem trọng này bộ hai cái vô danh tiểu tốt mân mê ra tới vốn ít phiến tử. Kết quả ai thừa thường một đường gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật đấu đá lung tung liền vào cuối cùng cuộc đua phân đoạn, không chỉ có bắt lấy năm đó quốc nội phi mã cùng mẫu đơn song hoàng chứng không nói, còn kém điểm bắt lấy kim hoa tốt nhất nam chính cùng tốt nhất tân nhân đạo diễn thường tới, hoàn mỹ nhất chiến thành danh quả thực lệnh thế giới vì này run dày kia bộ điện ảnh đến nay vẫn bị bầu thành hoa quốc kinh điển phim nhựa chi nhất. Lại nói tiếp nói đến nơi này, tạ tư đạo nhìn về phía dương liễu cùng phùng kinh. Hai người các ngươi cùng hắn cũng rất thuộc tới đúng không? Phùng Kinh đã từng cùng Lâu Xâm từng có một lần hợp tác trung gian lại có tống biển tầng này quan hệ, giao tình vẫn là không tuổi Chính là Cố Chi Thuận cũng cùng hắn gặp qua vài lần mặt mà Lâu Xâm ở Dương Liễu cùng Giang Cảnh đồng hôn lễ thượng tặng lễ vật sự tình cũng là mọi người đều biết. Vì tránh cho ôm đùi cùng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hiềm nghi, Dương Liễu vội làm sáng tỏ nói. Chính là ở tống lão sư chỗ đó gặp qua một mặt nói trong chốc lát lời nói. Bất quá lâu ca người thực hảo ta cùng giang cảnh đồng kết hôn lúc ấy còn đưa hạ lễ tới tiểu phượng hoàng trăng tròn thời điểm cũng từng tự mình gọi điện thoại chúc mừng. tạ tư đạo gật gật đầu. Vậy được rồi, đại gia lần này đều trụ cùng ra khách sạn, mấy ngày xuống dưới không thể thiếu ngẩn đầu không thấy cúi đầu thấy trước đó nhận thức nói cũng có thể thiếu chút xấu hổ. Cùng gia dương liễu thật là vừa mừng vừa sợ. Lần trước lâu xâm đưa bọn họ lễ vật, nàng còn vẫn luôn không cơ hội tự mình nói lời cảm tạ đâu, lần này nhưng xem như sao. Từ Hoa Quốc đến Lâm Đức liên hoan phim tổ chức thành thị chừng 13 tiếng đồng hồ hành trình, may mắn dương liễu say máy bay chứng tốt không sai biệt lắm, bằng không thật là hạng khiêu chiến. Nàng chỗ ngồi cùng Phùng Kinh ở cùng bài, phi cơ vững vàng lúc sau, không hề buồn ngủ hai người lại nói chuyện phiếm lên. Nói đến gần nhất ở làm sự tình, Phùng Kinh cười nói. Còn không có chúc mừng người sách mới khởi đầu tốt đẹp đâu. Từ chính thức đem bán đến bây giờ cũng bất quá 20 ngày, nhưng tiêu thụ lượng đã phá 18 vạn, lại còn có ở liên tục không ngừng bỏ lên chung, phải biết rằng đầu ấn cũng mới 25 vạn sách nhà xuất bản bên kia đã chính thức xuống tay chuẩn bị thêm ấn. Cảm ơn, dường liễu còn có chút ngượng ngùng, ta chính mình cũng không nghĩ tới đại gia sẽ như vậy nể tình hơn nữa nếu không phải các ngươi hỗ trợ truyền phát tuyên truyền, khẳng định cũng bán không tốt như vậy. Là thật cảm thấy không tồi mới truyền phát ta còn rất thích xem. Phùng Kinh nói như vậy thế nhưng liền tự tùy thân ba lô móc ra một quyển sách thư danh thình lĩnh chính là ta cùng phòng bếp. Cái này dương liễu là thật kinh hỉ, thiếu chút nữa liền hô lên thanh tới. Người thật đúng là mua nha, còn cầm suất ngoại chờ quay đầu lại cấp truyền thông chụp đến, không thiếu được lại có thể kéo một đợt tiêu thụ nhiệt chiều. Phùng Kinh gật gật đầu thực nghiêm túc nói, không riêng mua ta còn chiếu mặt trên làm mấy thứ đâu, bất quá tự nhiên không ngươi làm ăn ngon. Khi nói chuyện, hắn liền phiên đến khan có rừng chút tiểu xá đoàn phim ngoài lề kia vài tờ cười. Nghe nói bởi vì cái này quan hệ còn có người thỉnh cầu dạp chiếu phim lại lần nữa truyền phát tin đâu chính là internet tỷ lệ click cùng thảo luận nhiệt độ cũng bay lên không ít phòng trừng lão hạ muốn nhạc hỏng rồi. Dương Liễu cũng cười rộ lên, ta chính mình còn ở nhà nhìn hai lần đâu, hiện tại lại quay đầu lại đi xem tổng cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn có chút thảm không nỡ nhìn. Từ rừng trúc tiểu xá đến mật chiết nàng sở trải qua đâu chỉ là kỹ thuật diễn phương diện thoát thay hoán cốt càng có tâm tình cùng tín nhiệm chuyển biến, nói là khác nhau như hai người đều không quá. Lúc này lại làm nàng quay đầu lại đi xem chính mình chưa hoàn toàn đầu nhập tác phẩm thật còn rất cảm thấy thẹn. Đúng rồi ca, Dương Liễu hỏi hắn, ngươi gần nhất đang làm gì nha cũng chưa nghe được tin tức tống lão sư lần đó còn biệt biệt nữ nữ nói lên ngươi tới. Phía trước hai tháng Phùng Kinh liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau biến mất vô tung, không chỉ có bắt quái phóng viên tìm không thấy hắn tung tích ngay cả dương liễu cùng hạ lệ này đó quan hệ cá nhân bạn tốt cũng chưa hắn tin tức nếu không phải hắn người đại diện xác định hắn còn khỏe mạnh tồn tại, phòng trừng đều phải có người báo án. Phùng Kinh ngón tay ở trơn bóng trang sách thượng vuốt ve vài cách Vân Đạm Phong khinh nói. Phòng bế huấn luyện tới, 6 tháng cuối năm muốn đi Nam Cực. Nga, đi Nam Cực A dương liễu bản năng gật đầu, sau đó dây tiếp theo liền soát trợn tròn đôi mắt. Chỗ nào, nam cực, may nàng còn có ít nhất đạo đức ước thúc, lúc này mới không lớn tiếng hô lên tới, bất quá gần như vạn vẹo biểu tình đã cũng đủ biểu đạt nàng nội tâm khiếp sở. Phùng kinh hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn nàng phản ứng, không những không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy rất thú vị bộ dáng liền như vậy mang theo ý cười nhìn nàng. Hắn như vậy bình tĩnh, ngược lại làm Dương Liễu cảm thấy không được tự nhiên, giống như đi nam cực vốn là một kiện phi thường lơ lỏng bình thường sự tình, đại kinh tiểu quái chính mình mới là chân chính không bình thường cái kia. Phùng kinh biểu tình quá mức bình tĩnh, Dương Liễu nhịn không được bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không đậu chính mình chơi. Người nên sẽ không thật sự đi nam cực đi, người vì cái gì sẽ cảm thấy là giả đâu. Phùng kinh không đáp hỏi lại. Ách dường liễu cứng lại, chính mình xác thật không có gì lý do hoài nghi, bất quá nam cực à. Không phải phương nam, phùng kinh cười cười, lại từ ba lô lấy ra tới một cái giấy chất notebook đưa cho nàng. Là thật sự, không lừa ngươi. Dương liễu nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy liền hô nhỏ ra tiếng, bên trong rõ ràng là một phần hệ thống huấn luyện danh sách cùng huấn luyện bút ký. Notebook bên trong còn kẹp một chương phùng kinh cùng mấy cái người nước ngoài huấn luyện ảnh chụp hắn phía sau là một tảng lớn tuyết địa trắng xóa một mảnh căn bản vọng không đến đầu Kia, đây là thật sự. Dường liễu đem notebook còn cho hắn. Là đi làm cái gì đâu. Nàng nhưng không cảm thấy nếu đơn thuần du lịch nói còn cần tiến hành như thế nghiêm khắc huấn luyện. Phùng kinh nạp lại hảo notebook nói. Giải sầu đi, dương liễu cao cao dơ lên lông mày, ngài hành. Ngài thật giỏi, giải sầu đều tán đến nam cực đi. Thấy nàng như thế biểu tình, phùng kinh nhịn không được cười ra tiếng, nghiêng thân thể khiêu chân bắt chéo. Cũng không được đầy đủ là giả tổng đãi ở giới giải trí, khó tránh khỏi có chút chán ghét liền muốn tìm cái thanh tịnh địa phương tự hỏi một chút. Ta vẫn luôn đối băng tuyết thế giới thực cảm thấy hứng thú, còn thông qua tự học lấy được thiên văn học tương quan học vị, vừa vặn ta nhận thức một cái lão tiền bối bọn họ cơ cấu ở chuẩn bị một lần khảo sát hoạt động yêu cầu đối ngoại chiêu mộ hai cái người tình nguyện, hắn liền đề cử ta. Hắn nói khinh khinh xào xào, nhưng dương liễu cũng đã tưởng quỳ xuống. Thỉnh nhận lấy ta đầu gối, học bá. Nguyên lai lúc trước ở đoàn phim thời điểm nhân gia thường thường nhìn lên sao trời, là thật sự có chút ít bản lĩnh, sẽ nghiên cứu, mà không phải bệnh thực kỳ phát tác a Nếu đang nói hết hạn vừa rồi mới thôi trước kia những cái đó năm tháng chung, dương liễu đối với phùng kinh là một loại bằng hữu kiêm tiền bối, đạo sư chiến hữu chờ thân thiết như vậy hiện tại liền trộn lẫn vào tương đương mảnh liệt ngước nhìn cùng sùng bái thậm chí là kính sợ má ơi các ngươi một cái hai cái rốt cuộc là như thế nào làm được kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa đồng thời còn ở mặt khác lĩnh vực lệnh người ngưỡng mộ như núi cao dại ra nửa ngày dương liễu ánh mắt hoảng hốt lầm bẩm nói các ngươi một đám đều là thần a phùng kinh cười to ra tiếng một đôi đẹp trong ánh mắt đều giống nổi lên cuộn sóng bị lực bắn ra bốn phía đến trung gian đi ngang qua tiếp viên hàng không mặt đẹp ửng hồng người cũng rất lợi hại a dương liễu thiếu chút nữa đem đầu ném xuống tới. Ta tính cái gì nha. Ngàn vạn đừng nói như vậy, nhưng mà Phùng Kinh lại rất nghiêm túc mang theo trên mặt chưa biến mất ý cười, điểm điểm ta cùng phòng bếp bìa mặt. Ngươi hiện tại không chỉ có trình diễn đến hảo, vẫn là bán chạy thư tác giả mặt khác tin tưởng ta, chẳng sợ ngày nào đó ngươi muốn đi đổi nghề, cũng nhất định sẽ là vị thư kiêu tú đầu bếp. Phía trước kia nói mấy câu đều hảo, duy độc cuối cùng một câu, Dương Liễu thật là cảm động lệ nóng doanh chồng. Ca a, ngài thật là ta thân ca. Chương 117 Tả tư đạo củng cố tri thuận ở quốc tế thượng cũng có tương đương mức độ nổi tiếng, đặc biệt lần này người sau còn bị đề danh tốt nhất nam chính, đông đảo truyền thông chú ý liền càng nhiều. Phùng Kinh mấy năm gần đây cũng chụp mấy bộ quốc tế danh tiếng phi thường không tồi phim nhựa còn thượng quá hai lần tạp chí thời trang, lại bởi vì hắn ôn hòa nho nhã hình tượng thực phù hợp người nước ngoài đối hoa quốc quân từ tưởng tượng cùng giả thiết bởi vậy nhân khí bay lên thực mau. Đoàn người chung, duy độc dương liễu xem như một chương mới mẻ gương mặt, đại gia cũng liền có chút tò mò, vị này tuổi trẻ xinh đẹp cô nương sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào kinh hỉ Vốn là ở châu Âu lâu xâm trước tiên mấy ngày liền tới bên này cùng chính mình các lão bằng hữu chạm chán, nghe nói bọn họ hôm nay lại đây, sớm liền ở khách sạn đại đường chờ, bốn người đi vào lúc sau trước một người tới một cái hùng ôm. Đối tạ tư đạo lâu xâm là trọng điểm chú ý, trước lôi hắn một quyền, lại cười nói. Hành A còn rất mặt người giả thú, rốt cuộc tìm tạo hình sư. Gần nhất bên này thời tiết không tồi, trời trong nắng ấm, lâu xâm liền xuyên kiện đơn giản nhất cây đai sơ mi trắng cùng đồng dạng tài chất thiền màu cà phê cây đai quần, chạm rỗng khắc hoa dày da, trên đầu còn đeo đỉnh màu nâu bệnh mũ dơm, có vẻ phi thường hưu nhàn thích ý, một chút nhìn không ra khẩn trương không khí, phảng phất hắn cũng chỉ là lại đây ven biển thành thị nghỉ phép mà thôi. Hắn quả thực chính là di động hormone môn phát tán khí, giơ tay nhấc chân gian đều là mị lực. Ngẫu nhiên bên người có mỹ nữ kinh hỉ cười nhẹ nhìn qua, lâu xâm đều sẽ phi thường thân sĩ chích mũ ý bảo, ngẫu nhiên còn chủ động hỗ trợ mở cửa, đỡ hành lý gì đó, cho các quốc gia các mỹ nữ sôi nổi sở trường che lại ngực trong ánh mắt đều phải chảy xuôi ra tình nghĩa tới. Này đó hành vi đều không phải là cố tình, mà là lâu xâm bản năng hành động, hắn làm người xuất tính tiêu sái, muốn thế nào liền như thế nào làm. Nhưng mà vô hình liêu tao nhất trí mạng, chỉ cần có hắn ở ước chừng người qua đường liền rốt cuộc nhìn không thấy đang ngồi những người khác. Tạ tư đạo vốn dĩ liền không phải đi thần tượng lộ tuyến trước đài nhân viên, mà phùng kinh từ trước đến nay đối phương diện này xem đến đạm bạc hơn nữa nhân ra cũng thực mỹ, không để bụng nhất thời nửa khắc nổi bật bị đoạt đến nỗi dương liễu. Tuy là đã là hài từ nàng mẻ, nhưng đối diện ngồi như vậy một vị toàn thân đều ở phóng điện thần nhân, dương liễu cảm thấy chính mình thật sự tập trung không dậy nổi lực chú ý tới. Chèn ép xong rồi tả tư đạo lâu xâm lại nhìn về phía dương liễu. Thật là ngượng ngùng, tiểu phượng hoàng trăng tròn ta cũng không có thể rút ra thời gian qua đi nhìn xem nàng, hiện tại cũng là cái tiểu đại cô nương đi. Cái này đề tài đại gia tương đối có chuyện nói, phùng kinh tiếp lời nói. Người không đi thật sự tiếc nuối, tiểu gia hòa thật xinh đẹp thực đáng yêu. Dương Liễu liền cười, quá khen lạc đúng rồi lâu, lâu, lâu cái gì nha nếu là hắn so với chính mình tiểu cũng liền thôi, trực tiếp kêu tên liền xong rồi, nhưng đối phương cố tình so với chính mình đại mười mấy tuổi. Thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình giống như như thế nào sưng hô lâu xâm đều có chút không lớn thỏa đáng. Về công, bọn họ hai cái cũng chỉ có quá gặp mặt một lần, đối phương cho chính mình đưa tân hồn lễ vật cùng nữ nhi trăng tròn chúc mừng từ, đó là nhân gia lễ nghĩa chu đạo không thể tính đến giao tình đi. Về tư, nàng cùng lâu xâm đều xem như tống điển đệ tử, nhưng thật ra so người bình thường tới thân mật chút khá vậy thật sự không hảo bởi vì cái này liền lung tung phàn giao tình. Thẳng hô tên họ đi có vẻ quá mức không lễ phép chút nhưng nếu là kêu lâu tiên sinh, tựa hồ lại có chút quá mức xa lạ kia kia kêu lâu ca. Ngược lại như là chính mình ước gì hướng lên trên thấu giường như. Lâu xâm sở dĩ có như vậy người tốt duyên, trừ bỏ người lớn lên đẹp bẩm sinh chiếm tiện nghi ở ngoài tuyệt đối cùng hắn tiện giải nhân ý thoát không khai can hề. Mọi người đều là người quen, không cần như vậy khách khí nếu là không chê ta liền hư gánh ngươi một tiếng ca ca. Dương liễu vô cùng cảm kích lại có chút thụ sủng nhược kinh. Ta đây cũng liền thật ra mặt dày kêu ngài một tiếng lâu ca. Như vậy kêu, nàng lại không tự giác nhìn về phía một vị khác ca phùng kinh thấy hắn chỉ là cười cùng chính mình tầm mắt giao hội nháy mắt còn mịch ngợm chọn hạ lông mày, liền cũng đi theo cười rộ lên. Đối với lâu xâm, dương liễu yêu thích sùng bái, ngưỡng mộ rồi lại hoài vài phần đối đãi thần tượng kính sở cùng xa cách. Với nàng mà nói ít nhất trước mắt mới thôi, người nam nhân này chỉ thích hợp xa xem, bởi vì chính mình xa xa không có cách kia tư cách cùng thật đánh thật sao tế trải qua chân chính cùng đối phương thuộc lạc lên tự nhiên cũng sẽ không thật sự như vậy không có ánh mắt nương vài phần thuốc nhuộm liền khai phường nhuộm. Nhưng nàng cùng phùng kinh đó là thật sự có vài phần huynh muội tình, xưng hô thời điểm cũng là trực tiếp kêu ca. Thả không đề cập tới tống lão sư này một đoạn chính là 5 lần 7 lượt ở bên nhau đóng phim, phong tuyết đan sen ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu sinh từ một đường cái loại này cùng cam khổ cộng hoạn nạn cũng đủ bồi dưỡng ra làm bằng sắt cách mạng chiến hữu cảm tình tới. Hai người lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau thông cảm, Dương Liễu sẽ ở diễn ngoại lo lắng phùng kinh thể xác và tinh thần trạng huống, sợ hắn cho chính mình nghẹn mắc lỗi tới, thậm chí mấy ngày liền thường ẩm thực cũng thường xuyên hỏi đến mà phùng kinh, cũng sẽ chú ý nàng sinh hoạt, duy trì sự nghiệp của nàng, liền giống như lần này tới tham gia lâm đức liên hoan phim, hắn cũng mang theo ta cùng phòng bếp tận dụng mọi thứ tuyên truyền ý đồ trợ giúp Dương Liễu tiến thêm một bước kéo động tiêu thụ lượng. Nói đến đóng phim điện ảnh, đang ngồi chỉ sợ không có ai so lâu xâm càng có lên tiếng quyền, mấy năm gần đây vẫn luôn tận sức với mở rộng hoa quốc điện ảnh lực ảnh hưởng, cũng chú trọng phim nhựa chất lượng tăng lên cùng nội dung thăng hoa hắn, cảm tình tương đương phức tạp nói như vậy một phen lời nói. Ta biết không ít người đối ta vì cái gì mấy năm nay luôn là tiếp vai phụ diễn không hiểu, cũng có người nói ta là quá hạn không phải ta cuồng vọng, chỉ cần ta tưởng, nhiều đến là vai chính cho ta chọn, nhưng vậy không thú vị. Không riêng ta, Dương Liễu Lạc Phùng Kinh cũng là, đều là lập tức hoa quốc số một yếu tú diễn viên, chỉ cần tưởng ai còn thiếu như vậy ba cái hai cái nhân vật sao. Đóng phim điện ảnh không khó, khó chính là chụp hảo điện ảnh cũng ở bên trong đóng vai hảo nhân vật nhất thích hợp chính mình hảo nhân vật. Lời này thật đúng là trước sau như một lớn mật lại cuồng vọng, nhưng bởi vì là lâu sâm nói ra, nó liền có không gì sánh kịp mức độ đáng tin cùng thuyết phục lực, ai cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Nghĩ đến đây, Dương Liễu nhịn không được lại ở trong lòng âm thầm khen một tiếng đẹp người nam nhân này thật đúng là, mặc kệ khi nào tình huống như thế nào hạ, đều có vẻ như thế quang mang vạn trượng lệnh người không dám nhìn gần. Lầu sâm quán xuống tay, hơi hơi điều chỉnh hạ tư thế, anh Tuấn trên mặt thoát ra một chút buồn rầu biểu tình. Nhưng là hiện tại toàn bộ thế giới xã hội áp lực đều lớn, ngành sản xuất cạnh tranh cũng kịch liệt vì đón ý nói hùa thị trường, bổn hẳn là phim nhựa trung tâm cùng lớn nhất lượng điểm vai chính thường thường dễ dàng chìm đắm vào khuôn sáo cũ, giả thiết đã khô khan lại không hề sáng tạo tính, khởi đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng ngược lại là xuất diễn kém hơn một chút vai phụ. So với những cái đó nhất thành bất biến, nhìn mở đầu là có thể liên tưởng đến kết cục vai chính ca tính tiên minh lại tươi sống vai phụ liền có vẻ đáng yêu nhiều. Nhưng này lại có biện pháp nào đâu, vai chính dù sao cũng là vai chính, màn ảnh nhiều, da kính cao tới tiền mau, chẳng sợ chính là đi diễn một cái hoàn toàn không có chỉ số thông minh bình hoa, nghĩ đến cũng nhiều đến là người đoạt phá đầu. Phùng kinh nghe được nhập thần, dương liễu càng là thiếu chút nữa nhịn không được vỗ tay gieo hò, nói thật tốt nha. Nàng thậm chí một chút đều không nghi ngờ, nếu gia hòa này sinh ra ở tự do tranh cử quốc gia, bằng vào này thân khí thế cùng tài ăn nói, nói không chừng sẽ đứng ở chính đàn chỗ cao. Nghe xong lâu sâm non nửa thiên diễn thuyết sẽ, Dương Liễu cơ hồ phải bị tẩy não. Nàng vốn dĩ liền đối chính mình trước kia không phụ trách nhiệm diễn kịch hành vi hối tiếc không kịp, hiện tại nghe xong hắn nói, càng thêm không chỗ dung thân, càng hạ quyết tâm về sau phải đối người xem cùng fan phụ trách. Dường liệu bốn người lén tụ hội tình cảnh thực mau đã bị lâu sâm các fanger chụp hình ảnh áp lên, sau đó ảnh chụp lại thực mau bị hoa quốc fan chèo thường copy xuống dưới tiện đà truyền phát đến hoa quốc lớn nhất giao lưu công cụ tóc thượng, lại sau đó, liền có người A còng giang cảnh đồng. Chi nhi ở bên ngoài có Mỹ đi theo tới rồi lúc sau càng là trái ôm phải ấp hảo không phong lưu khoái hoạt cô đơn lưu lại giang tổng càng tiểu phượng hoàng cha con hai người cô đơn, lãnh nổi lãnh bếp. Giang tổng, chúng ta biết người đang xem, đam mê thua tới. Giang Tổng, đối với lão bà bên người luôn là Mỹ Nam gia không có gì cảm tưởng. Ước chừng qua hơn nửa giờ đi, Giang Cảnh Đồng thế nhưng thật sự làm ra đáp lại. Hắn ở chính mình tóc thượng đổi mới một cái mang ảnh chụp trạng thái, dẫn phát hoành động chút nào không thua gì sắp công bố lâm đức cút thuộc sở hữu vấn đề. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời, đầu gỗ cái bàn tản ra nhu hòa vầng sáng, một lớn một nhỏ hai tay giao điệp bên cạnh là mấy viên trứng gà. Giang Cảnh Đồng như vậy Vân Đạm Phong khinh viết nói. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, khó được có thời gian, mang nữ nhi cùng nhau luyện tập đánh chứng kỹ xào. Từ từ, nữ nhi, cả nước cư dân mạng đều sôi trào được chứ, nữ nhi, đó chính là từ năm trước bắt đầu cũng chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân thần bí tiểu phượng hoàng. Quay đầu lại lại xem ảnh chụp giang tổng tay sát thật là trước sau như một thon dài hữu lực cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn, mà hắn lòng bàn tay đặt kia chỉ bụ bẫm móng vuốt nhỏ hoàn toàn là hai loại phong cách trắng nõn trắng nõn thịt đô đô, nho nhỏ vài miếng móng tay cánh hoa giống nhau non mềm tay nhỏ còn không đủ giang cảnh đồng một phần ba, sau đó mờ u bàn tay chỉ khớp xương ra thế nhưng có hoa hoa nga. Mẹ kiếp thế nhưng có hoa hoa. Này thật sự quá phạm quy hảo đi. Này gần từ một chương ảnh chụp cùng mấy chục cái thực tạo thành tóc nháy mắt liền hòa biến đại giang nam bắc điểm đánh lượng cùng bình luận nhiều đã đến không kịp tính toán, không ngừng đổi mới cũng chỉ có thể nhìn đến không ngừng tăng con số, nổi bật ác quá lâm đức liên hoan phim cũng chỉ là ngắn ngủn vài phút sự tình. Liên hoan phim thần mã rốt cuộc xa cuối chân trời, xa không bằng gần ngay trước mắt sự tình tới bình dân, lại còn có không chính thức bắt đầu bước trên thảm đỏ đâu, gấp cái gì, trước nhìn xem chúng ta manh manh đát tiểu thần điểu lại nói. Oa, wow, này khẳng định là tiểu phượng hoàng tiểu béo tay đi. Ha ha ha quá đáng yêu. Phốc MU bàn tay thượng còn có hoa hoa đâu, quá manh. Giang cha thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a, đây là đối ngoại giới phản kích sao? Hôm nay chiếu một bàn tay, ngày mai có thể hay không là một cái cánh tay. Lại qua mấy ngày, có phải hay không liền phải công khai tiểu phượng hoàng ảnh chụp lạp. ha ha, thật là ngẫm lại liền cảm thấy chờ mong vô cùng đâu. Phản kích gì đó, ta tương đối có khuynh hướng uy hiếp, nói ví dụ ngươi khuê nữ ở trong tay ta, ngươi ở bên ngoài tốt nhất cũng an phận điểm, không cần nơi nơi thông đồng mỹ nam gì. Một cái cánh tay một chân vị kia, hào hào mà một sự kiện như thế nào liền cho ngươi nói như vậy khủng bố. Toàn bộ công khai gì đó, vẫn là có chút khó khăn đi, hiện tại tiểu gia hòa còn không đến nửa tuổi đâu, hơn nữa Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng cũng chưa từng có quá phương diện này ý đồ. Dù sao nhân gia không thiếu tiền sao, cũng không để bụng những cái đó nhiệt độ, hoàn toàn không cần lấy hài tử làm đề tài, ta còn rất thưởng thức bọn họ điểm này. Ảnh chụp, ha hả, bản nhân ở quốc nội nổi danh bát quái truyền thông đi làm tỏ vẻ lão bản rất sớm liền muốn bắt lấy tiểu Phượng hoàng ảnh chụp độc nhất vô nhị, nhưng này đều nói chuyện hơn nửa năm, nhân gia căn bản liền không cái kia ý tứ, quảng đại các bằng hữu cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, phòng trường về sau còn phải dựa paparazzi nhóm chụp lén. Thu Duy Duy đem ảnh chụp đưa cho Dương Liễu xem thời điểm, chính mình cười vẻ mặt ái muội. Ai u chúng ta giang tổng đây là ghen tị. Dương Liễu nhìn cũng là nhạc còn luyện tập đánh trứng đâu, lần trước kia viên bị hắn trực tiếp Quang ngã thoái ở Lưu lý trên đài trứng gà còn chết không nhắm mắt đâu, này liền kiềm chế không được đi tai họa cái khác trứng đồng bào. Kỳ thật giang cảnh đồng thật đúng là ở luyện tập đánh trứng, đem trong nhà dục anh sư cùng đầu bếp đều cấp kinh ngạc nhảy dựng. Nói từ lần trước chơi xoái một tay đánh trứng thất bại lúc sau, giang cảnh đồng lần đầu ý thức được nấu cơm nguyên lai là như vậy không dễ dàng một việc chỉ là đánh trứng liền như vậy khó khăn, huống chi mặt sau lại là sắt rau lại là phiên xào đâu. Nghĩ đến chính mình luôn là phiền toái thái thái nấu cơm, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút cái hổ thẹn quyết định về sau nấu cơm chuyện này có thể giao cho đầu bếp liền giao cho đầu bếp, chẳng sợ chính là thật thích cũng muốn làm dương liễu nghỉ ngơi nhiều. Phô thê ở trung quý ở lẫn nhau thông cảm, muốn giang cảnh đồng ngày sau gánh vác khởi cái này nhiệm vụ, hoặc là làm một bàn bữa tiệc lớn khao dương liễu cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nỗ lực học tập như vậy một hai chiêu thiết thực thỏ vẻ hạ chính mình thật sự cảm nhận được đối phương vất vả, vẫn là tương đối được không? Vừa vặn gần nhất mấy ngày dương liễu không ở nhà, hắn liền tưởng trộm luyện mấy chiêu, làm cho nàng trở về lúc sau chấn động, cũng coi như cái tiểu kinh hì cùng tiểu tình thú đi nhưng lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó chính là đơn giản nhất đánh trứng gà hắn cũng thất bại thật nhiều thứ mụ mụ không ở nhà tiểu phượng hoàng càng dính người giang cảnh đồng rướt khoát liền đem nàng đưa tới phòng bếp tới tiểu gia hỏa liền như vậy ghé vào xe nôi nỗ lực ngưỡng đầu xem hắn đại đại đôi mắt không chớp mắt a ngô a giang cảnh đồng giống mô giống dạng buộc lại tạp dề hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ ngoan a cùng ba ba cùng nhau luyện tập một chút chờ mụ mụ trở về nhất định sẽ thật cao hứng Tiểu Phượng Hoàng trà sát chân nhỏ, dùng sức vỗ vỗ tay hạ tiểu giường. Nha, thật ngoan. Trần An xong rồi nữ nhi lúc sau, Giang Cảnh Đồng lại có tật giật mình trộm hướng phòng bếp bên ngoài nhìn vài lần, xác định không ai ở mới nhanh chóng mở ra như thế nào đánh trứng gà dậy học video. Mấy ngày nay bắt đầu học tập lúc sau hắn mới lộng minh bạch nguyên lai like một tay đánh trứng khó khăn lớn như vậy, thậm chí ngay cả hảo chút gia đình bà chủ đều sẽ không. Bất quá hắn cũng không tính toán từ bỏ. Dù sao vốn dĩ chính mình liền cái gì đều sẽ không sao, hết thầy từ linh học khởi, nam tử hán phải không sợ khiêu chiến. Vì thế trong nhà trứng gà liền tao ương, mới tới đầu bếp quả thực liền cấp sợ hãi, nguyên lai danh nhân có khổ quái là thật sự a Giang lão bản nhìn như vậy ổn trọng, đại khí một người, đều là hài tử ba ba thế nhưng thích nhất trứng gà chơi. chương 118 vì lần này Lâm Đức Liên hoan phim nhiều bảo cố ý cấp Dương Liễu thiết kế tam bộ quan đồng liệt hoa quốc phong cách lễ phục hai sử dụng làm thảm đỏ tương quan một khác bộ còn lại là tiếp thu quốc nội truyền thông dự định phỏng vấn thời điểm xuyên thảm đỏ lễ phục là bộ xanh ngọc lót nền thêu hắc kim song sắc hoa mẫu đơn tiểu áo cổ đứng nút bọc cải tiến sườn xám lễ phục thượng thân vô tay áo tu thân hạ thân sau phiến đại kéo bãi trịnh trọng rồi lại sẽ không quá mức nặng nề Đi hướng hội trường trên đường, dường liễu chưa từng có khẩn trương, tim đập thất hành không nói, tay chân cũng lạnh lẽo, lòng bàn tay không ngừng chảy ra dính nhấp mồ hôi. Nàng hoàn toàn không có biện pháp bình thường tự hỏi, liền phùng kinh ở bên cạnh hô nàng vài thanh cũng chưa nghe thấy. Ca, nàng liếm liếm môi, chút nào mặc kệ bên cạnh thu duy duy nhìn nàng son môi nháy mắt biến mất một nửa thời điểm phát điên. Người nói ta nếu là lâm trận chạy trốn nói, sẽ thế nào? Phùng kinh nhìn nàng thực nghiêm túc nói. Sẽ từ nay về sau đều không dám ngẩn đầu. Chính là ta hào khẩn chương A. Dường liễu rớt khoát bắt hắn tay một chút ý bảo hắn xem lưu tại mặt trên rõ ràng trưởng ấn. Người xem, đều ra nhiều như vậy hãn. Này nhưng cùng dĩ vãng quốc nội phi mã A mẫu đơn gì đó bất đồng, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Hiện tại căn bản chính là toàn cầu siêu sao tụ tập nàng muốn vạn nhất xảy ra cái gì làm cho cười cho thiên hạ. Đó chính là hàng thật giá thật mất mặt ném đến nước ngoài. Phùng kinh cười cười, phi thường bằng phẳng an ủi nói. Yên tâm được rồi, chúng ta loại trình độ này chính là tiểu ngư tiểu tôn, trừ phi người ở thảm đỏ thượng té ngã, nếu không liền tính thật sự ra cái gì sai lầm cũng sẽ không có người để ý. Trong xe tả tư đạo cùng cố chi thuận đều cười, dường liễu tưởng tượng cũng là chính mình bất quá chính là cái liền đề danh đều không có tiểu diễn viên ai nhận được nha. Lại sẽ có ai chính nhìn chằm chằm chính mình chảo sai chờ nàng đầy mặt nhẹ nhàng một lần nữa bổ trang, Tạ Tư Đạo lại trộm chạm chạm Phùng Kinh cùng hắn thì thầm vài câu. "Nàng sẽ không quên sẽ có mấy nhà quốc nội truyền thông chuyên môn bắt được chúng ta đi." Phùng Kinh nhướng mày cười mà không nói, mới vừa vừa xuống xe, Dương Liễu đã bị hết đợt này đến đợt khác đèn flash hoảng hoa đôi mắt, nàng trong đầu trống rỗng, căn bản liền khẩn trương đều không kịp, cũng đã gần như bản năng mỉm cười, bãi tạo hình. "Bọn người đi rồi, Dương Liễu mang theo âm dung hỏi Phùng Kinh." ngươi như thế nào không nhắc nhở ta nha. Nàng trực tiếp liền đem này cha nhi cấp đã quên. Phùng kinh cười mỉm mắt hỏi ngược lại. Còn khẩn trương sao? Dương liễu lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. Còn khẩn trương cái gì nha? Còn có thể có chuyện gì nhi so với bị đánh cái trở tay không kịp còn làm người khẩn trương. Lúc này khoảng cách chính thức bước trên thảm đỏ còn có trong chốc lát. Vô số siêu sao đều ở chuẩn bị khu đợi lên sân khấu, hoặc là giao lưu hoặc là tiếp thu phỏng vấn, có thể nói đàn tinh hội thủ. Hiện tại bọn họ hoàn toàn không giống bước trên thảm đỏ thời điểm như vậy yêu nhã tuyệt đại đa số người còn phi thường hoạt bát. Thật nhiều người đều ở cười ha ha, có thế nhưng còn ở làm mặt quỷ dương liễu liền đối diện cái kia năm trước tòa sáng sự nghiệp đệ nhị xuân tóc vàng đại thúc chính nơi nơi phá hư nhân gia tự chụp xuất quỷ nhập thần đi người khác tự chụp chiếu làm mặt quỷ lại thấy năm trước đề danh tốt nhất nữ chính mỗi chứa danh điện ảnh diễn viên chính nắm chính mình cái kia có thật lớn váy bồng bãi lễ phục xoay quanh một bên truyền một bên ẩm ý cười to tác phong thập phần hào phóng dẫn tới vô số truyền thông đều đem màn ảnh nhắm ngay nàng cuồng chụp Dường liễu thức khắc liền có loại thần tượng tan biến tan vỡ cảm tuy rằng đã sớm nghe nói nên danh nữ diễn viên ngầm tác phong cùng màn ảnh trung yêu nhã công chúa hoàn toàn tương phản cũng có không ít truyền thông cho hấp thụ ánh sáng nàng ở phim trường sách theo số tiền lớn chế tạo thời trung cổ xa hoa cung đình lễ phục váy nơi nơi chạy loạn tình cảnh nhưng chính mắt chứng kiến còn là phi thường có lực đánh vào. Tên này bị đại gia nêm vì thắp Tây Á diễn viên có một đầu xinh đẹp nâu thấm tóc cùng nàng trắng nõn da thịt phi thường đáp. Đường nàng ném đường kính ước chừng có 2 mét nhiều váy chuyển lên khi trung quanh nháy mắt biến thành chân không. Mà nàng đối loại này hiệu quả dường như cũng phi thường đắc ý tả tiếng cười vang vọng toàn bộ hội trường chờ khu, đông đảo diễn viên liên tiếp ghé mắt phát hiện là nàng lúc sau đều toát ra một loại thì ra là thế biểu tình. Dường liễu vẫn là thực thích tháp Tây Á, xem qua lần này khách quý danh sách lúc sau còn hưng phấn vài thiên tính toán vô luận như thế nào cũng muốn ra mặt dày cùng nàng có cái trụ ảnh chung. Nhưng hiện tại nhìn đối phương đã thực tiêu khiển tới rồi quên mình nông nỗi, nàng thật sự không biết nên như thế nào đánh gãy. Bất quá loại này băn khoăn thực mau đã bị giải trừ, bởi vì tháp Tây Á tiểu thư chuyển chuyển liền đem chính mình cấp truyền hôn mê. Trước mắt kia một tảng lớn khói bụi lam mây nấm bỗng nhiên liền bắt đầu ngã trái ngã phải, đấu đá lung tung, có mấy cái nữ minh tinh cười thét chói tay, nam minh tinh ý đồ đi nâng, kết quả lại bởi vì mục tiêu quá mức khổng lồ, căn bản liền không có biện pháp ở không dẫm đến đối phương làn váy tiền để hạ giữ chặt nàng cánh tay. Dường liễu trợn mắt há hốc mồm nhìn tháp Tây Á kéo dài qua nửa cái chuẩn bị khu, sau đó toàn bộ hiện trường đều cười làm một đoàn, mà này trong đó đặc biệt lấy nàng chính mình tiếng cười nhất xông ra Cuối cùng, từ trước đến nay người phi thường hành phi thường sự tháp Tây Á tiểu thư nhanh chóng quyết định rớt khoát lưu loát ném rớt dày cao gót rốt cuộc ổn định trọng tâm ngừng lại. Này muốn đổi làm giống nhau nữ nghệ sĩ, đã sớm cấp tao không được nhưng nàng càng không để ý, một bên cười khanh khách một bên sách lên làn váy chiều bốn phía được rồi cái quý tộc lễ. Hiện trường ở một lát tĩnh mịch lúc sau, vỗ tay sấm dậy. Ở chỗ này, người đại diện cùng trợ lý đều là không bị cho phép tiến vào, mà thắp Tây Á cũng chút nào không thèm để ý tùy tiện bắt bên cạnh diêu cánh tay camera, bắt đầu xuyên dày. Cho nên nói, làn váy lớn vẫn là có chỗ lợi, tuy rằng nàng chính mình nhìn không thấy hơi chút có điểm không có phương tiện, nhưng ít ra phía dưới rốt cuộc là như thế nào chật vật người ngoài cũng đồng dạng không thể nào biết được. Dương Liễu chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều bị đổi mới. Trên đời thế nhưng còn có như vậy thoát tục nữ giấy, thật là hảo đơn thuần hảo không làm ra da vẻ cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện một chút đều không giống nhau. Không bao lâu tháp tây á liền mặc xong rồi giày, thuận tiện nương màn ảnh camera lược sửa sang lại hạ kiểu tóc, sau đó vừa nhấc đầu, liền thấy chính ngơ ngác nhìn chính mình Dương Liễu. Nhìn lén người khác bị chảo bao gì đó, miễn bàn nhiều xấu hổ, Dương Liễu cảm giác chính mình trên mặt vèo lập tức liền nhiệt tay cùng chân cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Kết quả tháp Tây Á đột nhiên trước mắt sáng ngời, dây tiếp theo liền hướng tới bên này lại đây. Dương Liễu sợ hãi cả kinh, tiếng tim đập đại quả thực muốn đem chính mình màng tay chấn vỡ, liền ở nàng dãy rùa có phải hay không muốn mạo sau này đều không dám ngẩn đầu nguy hiểm chạy trốn khi tháp Tây Á đã đã đi tới cũng thấp giọng kinh hô. Hoa Nga ta thích người lễ phục, quá, Dương Liễu cảm thấy có thể là chính mình kiến thức thiền bạc thế cho nên sự kiện phát triển trạng huống làm nàng có chút tiếp không thưởng. Tháp Tây Á trong ánh mắt toát ra cái loại này, nữ nhân nhìn thấy Âu Yếm Hoa thường mỹ phục sau lấp lánh tỏa sáng, đồ phấn màu tím sơn móng tay ngón tay đã ngo ngoe dục dịch, nhìn qua thật sự muốn sờ sờ. Dương Liễu theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Tháp Tây Á, a, Tháp Tây Á đột nhiên hoàn hồn, như mộng mới tỉnh. A a, xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là khống chế không được ta chính mình. Dương Liễu Nàng còn không có tưởng hào sử dụng loại nào tâm tình cùng biểu tình cùng đối phương giao lưu, để có thể thuận lợi đạt tới cọ trụ ảnh chung có ký tên mục đích lại nghe đối phương đã bắt đầu toái toái niệm thật là quá không xong, ta cảm thấy chính mình giống một tòa di động lô cốt, sau đó mỗi cái nữ diễn viên lễ phục đều so với ta đẹp cho dù là vừa rồi trải qua kia chỉ hồng hạc. Như vậy tận hết sức lực phun tào chính mình lễ phục thật sự hào sao. Bất quá thác tháp Tây Á tiểu thư Phúc Dương Liễu còn sót lại về điểm này, Nhi Khẩn Trương cảm xúc hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa nàng cảm thấy cũng hơi chút xung hợp đến cái này hoàn cảnh chung đi. Cho dù là quang huy lộng lẫy đại minh tinh, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng vẫn là cái có thất tình lục dục cùng chính mình cảm thụ sống sờ sờ người, chính mình cũng không cần quá đem bọn họ trở thành thượng Phật cung phụng. Lời tuy như thế, nhưng mà càng người khác so sánh với, lần đầu bước lên quốc tế thảm đỏ dương liễu vẫn là có chút không người hỏi thăm, nếu không phải cùng nhau ra tới phòng kinh bọn họ, phòng trừng trừ bỏ hoa quốc kia mấy cái camera tổ ở ngoài cũng liền không ai chụp nàng. Sau đó làm áp chụp chi nhất lâu xâm tiên sinh, đi khởi thảm đỏ tới cùng bọn họ quả thực không phải một cái phong cách. Người chủ trì còn không có niệm tên đâu, kia đầu lâu xâm các quốc gia các fan hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai đã vang lên tới, đang theo đạo diễn kiêm bạn tốt cúi đầu thì thầm lâu xâm nghe xong lập tức giơ lên một mặt so ánh nắng chiều càng sáng lạn tươi cười, còn hướng trong đám người hôn gió. Mắt thấy trong đám người mấy cái cô nương đầy mặt đỏ bừng ôm nhau lại kêu lại nhảy, hắn vài vị đoàn phim bạn tốt cũng đi theo cười, đã ngồi vào hội trường tạ tư đạo nhìn màn hình lớn cũng có chút chua lòng nói. Gia hỏa này, đi một đường chiêu một đường. May lâu xâm người này còn tương đối quân tử, bằng không liền chiếu từ bao nhiêu năm trước liền mỗi ngày có cô nương kêu gào cho hắn sinh hầu từ tư thế tới xem, hắn còn cái tuyệt đối có thể trải rộng bảy đại châu tứ đại dương, vẫn là cam tâm tình nguyện không hỏi hắn muốn nuôi nấng phí cái loại này. Lâu xâm loại người này trời sinh liền thuộc về sân khấu, trời sinh nên chịu vạn người chú mục, chẳng sợ hắn cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, liền như vậy vô cùng đơn giản đi ở thảm đỏ thượng cũng tuyệt đối là nhất chịu chú mục nhân viên chi nhất. Dương liễu ngốc ngốc nhìn đại màn ảnh, khẽ thở dài. Thật xoái a! ghế bên phòng kinh lập tức cười ra tiếng. Giang tổng cực cực khổ khổ ở nhà mang hài tử, nghe xong lời này nhưng đến thương tâm. Nghe vậy, tạ tư đạo cũng đem lực chú ý từ đại màn ảnh thượng kéo trở về, hứng thú bừng bừng ra nhập đậu thú hàng ngũ, ngay cả khẩn trương không thôi cố chi thuận cũng bất thời giờ cắm hai miệng. Dương liễu cũng không để ý, này có cái gì chúng ta ở thường xuyên cùng nhau bình phán Mỹ nữ đâu. Làm kỳ hoàng thực tế tối cao người cầm quyền, giang cảnh đồng thường xuyên yêu cầu đối kỳ hạ nghệ sĩ giá trị thương mại làm ra đánh giá, con nam cũng con nữ. Có đôi khi Dương Liễu Nhàn rỗi thời điểm, hắn cũng sẽ lôi kéo đối phương cùng nhau, đối kỳ hạ nghệ sĩ các loại bình phẩm từ đầu đến chân. Rốt cuộc giới tính bất đồng, đối đãi cùng sự vật thái độ cùng thiết nhập điểm cũng liền bất đồng. Đoạt giải người danh sách chính thức bắt đầu công bố sau, hiện trường không khí lập tức liền ngưng trọng không ít, hảo chút nguyên bản còn ở miễn cưỡng mỉm cười các minh tinh cũng đều cười không nổi, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm người chủ trì trong tay màu trắng phong thư. Lâu Sâm cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn bắt lấy giải nam phụ xuất sắc nhất ly, kết quả công bố kia một khắc, hiện trường tiếng thét chói tai cơ hồ muốn chấn suy sụp nóc nhà, hắn những cái đó các fan quả thực chính là ở dùng sinh mệnh thét chói tai cũng không biết ngày mai buổi sáng sẽ có bao nhiêu người thất thanh. Lâu tiên sinh bình tĩnh đứng dậy, trước hướng thính phòng khom lưng, sau đó lại cùng người bên cạnh ôm, lúc này mới không nhanh không chậm lên đài lãnh thưởng Có lẽ MC nữ không phải hắn đáng tin fan, nhưng ở cái này xem mặt thời đại, một vị các phương diện điều kiện đều thực ưu tú anh Tuấn Nam Sĩ như thế gần gũi đứng ở người trước mặt còn cùng ngươi thân mật ôm. MC nữ liền cảm thấy chính mình có chút phựng, nàng cảm thấy có thể là hiện trường không khí quá nhiệt liệt nhân số đông đảo dẫn tới không khí hàm oxy lượng kịch liệt giảm xuống duyên cớ. Đối, nhất định là như thế này không sai. Hoa quốc diễn viên đại biểu đoàn đội thuận lợi đánh ra vang dội để nhất pháo, nhưng kế tiếp lại không như vậy thuận lợi. Mật chiết không có thể bắt lấy nhất cụ hàm kim lượng nam diễn viên cá nhân giải thưởng tốt nhất nam chính thưởng, sau đó lại cùng tốt nhất động tác thưởng lỡ mất dịp tốt. Tuy rằng không quay đầu đi xem, nhưng dường liễu rõ ràng cảm giác được cố chi thuận cảm xúc suy sút đó là một loại phản phất chung quanh không khí đều đi theo biến u ám cô đơn thành thật rằng cố chi thuận đối chính mình ở mật chiết trung phát huy vẫn là tương đối vừa lòng có thể nói có thể làm đều làm liền tính làm hắn lại tới một lần cũng không thấy đến sẽ so hiện tại kết quả càng tốt nhưng mà hắn vẫn là thất bại vài vị đối thủ cố nhiên đồng dạng ưu tú nhưng có như vậy trong nháy mắt hắn nội tâm bị chua xót ghen ghét cùng hoài nghi sở tràn ngập vì cái gì vì cái gì liền không thể là ta đâu hắn tuổi tác đã rất lớn Không nói đến sinh thời còn có thể hay không chờ đến tiếp theo cái thích hợp yếu tố kịch bản, liền tính bắt được hắn còn có thể có tinh lực chụp sao. Diễn kịch kỳ thật thật là một kiện phi thường thống khổ sự tình, bởi vì ngươi không thể không cưỡng bách chính mình ở ngắn ngủn mấy tháng, nhiều nhất không vượt qua mấy năm thời gian nội đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn từ vốn dĩ trong cuộc đời chóc ra tới, sau đó mạnh mẽ đắp nặn thành một cái khác hoàn toàn bất đồng nhân vật cũng một lần nữa đi song hắn cả đời. Cố lão sư, cố lão sư. Cố chi thuận hoàn hồn, thấy Dương Liễu cùng vài người khác đều thực lo lắng nhìn chính mình. Hắn đột nhiên cười một cái, lại hướng rời qua tới màn ảnh vẫy vẫy tay, đối với nó so cái ngón tay cái, vì sân khấu thượng cầm lấy cúp hướng thính phòng múa may năm nay lâm đức ảnh đế gieo hò. Đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh a tuy rằng mật chết không có thể giống đại gia hy vọng xa vời như vậy nhất cử thu hoạch toàn bộ bốn cái đề danh giải thưởng nhưng cuối cùng vẫn là đem tốt nhất ngoại ngữ phim nhựa cùng tốt nhất đạo cụ thường thu vào trong túi này đã tương đương không dễ dàng tốt nhất ngoại ngữ phim nhựa thường hàm kim lượng không cần nói cũng biết mà tốt nhất đạo cụ phim nhựa thường cũng đến tới không dễ lâm đức tác phẩm dự thi vốn chính là văn nghệ nghệ thuật loại hình phim nhựa trong đó tuyệt đại đa số đều là đạo diễn các biên kịch linh quang chợt lóe lấy vốn nhỏ chiếm đa số giống mật chiết như vậy số tiền lớn chế tạo thật sự là thiếu chi lại thiếu Các diễn viên diễn phục thuê nơi sân cùng ngựa cùng với chèo đèo lội suối trong quá trình sở sinh ra một loạt phí dụng tuy rằng cuối cùng đánh dấu là phim văn nghệ nhưng mật chiết phí tổn tuyệt đối không thể so giống nhau phim thương mại thiếu. Phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, tạ tư đạo cũng là cảm khái vạn ngàn. Lúc trước đại gia nghe nói ta phải dùng nhiều như vậy tiền quay chụp một bộ phi phim thương mại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ta điên rồi. Đầu tư người cũng là thay đổi mấy sóng, nhưng áp lực lớn nhất thời điểm ta cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ chẳng sợ liền tính là táng ra bại sản, vay tiền ta cũng muốn đánh ra chính mình trong lý tưởng hình ảnh tới. Nếu làm không được như vậy rứt khoát liền không cần chụp. Hiện tại, nặng chịu cút chứng minh hắn lúc trước lựa chọn cũng không sai. chương 119 sau đó trong yến hội, Phùng Kinh một sửa dĩ vãng giao lưu chướng ngại giả thiết đầy đủ phát huy đại ca chức trách mang theo Dương Liễu Du Tẩu với các góc không ngừng mà vì nàng giới thiệu các loại ca tính khác biệt hứng thú yêu thích hoàn toàn bất đồng người. Thấy Dương Liễu đầy mặt kinh ngạc, Phùng Kinh cười. Ta chỉ là không thích cùng người lá mặt lá trái, nhưng nơi này người phần lớn có tương đối ổn định địa vị, lại đều là thiệt tình yêu thích điện ảnh, lục đục với nhau tự nhiên thiếu chút cùng bọn họ nói chuyện phím cũng không cần cất giấu nói về lời nói tới cũng rất thống khoái dương liễu suy nghĩ một chút cũng là có thể tới lâm đức liên hoan phim hoặc là là thành danh đã lâu thiên vương siêu sao hoặc là là lực lượng mới xuất hiện thế chính đột nhiên tân nhân liền tính đại gia ở quốc tế thượng thanh danh không hiện nhưng ít ra ở chính mình quốc gia đã địa vị củng cố lại vì điểm cực nhỏ tiểu lợi bị thương hòa khí hủy hoại hình tượng ngược lại không đẹp huống hồ nơi này nhiều người như vậy đều là như thế tài hoa hơn người Đại bộ phận người cũng không chỉ là vì tiền mà bận rộn, bọn họ trung tuyệt đại đa số đều không chỉ có có diễn viên hoặc là biên kịch đạo diễn như vậy một thân phận càng nhiều còn ở mặt khác lĩnh vực đồng dạng có không thấp thành tựu, lòng giả tự nhiên chống trải tác phong cũng càng thêm ngay thẳng. Nghĩ đến đây, Dương Liễu lại nhịn không được nhìn nhìn tư cười nhu hòa phùng kinh thầm nghĩ ngươi nhưng còn không phải là trong đó nhân tài kiệt xuất sao, vô thanh vô tức thì đậu thiên văn học học vị, sau đó một cái không cẩn thận liền hướng nam cực chạy. Cùng một vị đã từng ở cùng niên độ một lần là bắt được tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất nam chính giải thưởng lớn nam diễn viên cũng chính là vô cùng ham thích xuất kỳ bất ý chạy đến người khác ảnh chụp làm mặt quỷ vị kia lưu qua sau, dường liễu liền thấy lâu xâm đang ở cách đó không xa hướng chính mình nâng chén ý bảo mà hắn bên người còn đứng một vị khác đầu tóc hoa dâm lão nhân. Dường liễu xa xa đáp lễ, híp mắt lực vừa thấy cảm thấy vị kia lão nhân giống như có chút quen mắt. Lão gia da đặc. Đừng nhìn tên của hắn lạn đường cái kêu một tiếng đồng thời có thể có mười cái người quay đầu lại, nhưng lão gia đặc tuyệt đối là đương thời ưu tú nhất diễn viên chi nhất, từng hai lần nâng lên lâm đức tốt nhất nam chính quốc, cũng ở quốc tế mức độ nổi tiếng tối cao 2 tòa điện ảnh học phủ quải có cả đời vinh dự giáo thụ danh hào, mấy năm trước bắt đầu đảm nhiệm lâm đức giám khảo chức. Lão gia đặc phụ thân tuổi trẻ khi kinh doanh một nhà loại nhỏ dạp chiếu phim, khi còn nhỏ gia đặc nhất thường xuất nhập chơi đùa nơi chính là nơi đó. Phụ thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền dạy dỗ hắn như thế nào sử dụng tương quan thiết bị, như thế nào càng thâm nhập giám định và thưởng thức một bộ điện ảnh. Cũng đúng là bởi vì này đủ loại, lão gia đặc tư còn không có đi học thời điểm liền đối điện ảnh cách này từ ngữ sinh ra nồng hậu hứng thú cuối cùng cũng rốt cuộc trưởng thành vì một người yêu tú điện ảnh diễn viên. Giống bọn họ loại này cấp bậc yếu tố diễn viên, bất luận cái gì một người đều không thể hoàn toàn đơn thuần dùng thích hoặc là không thích tới đánh giá, bởi vì bọn họ tác phẩm đã không chỉ là tác phẩm, mà là từng bộ chắc thiệt tác phẩm nghệ thuật mà kệ khi nào lấy ra tới ôn lại, đều có thể làm ngươi cảm nhận được đến từ đáy lòng chấn động. Đi theo tống điển đi học thời điểm, Dương Liễu liền từng mấy lần quan khán quá lão ra đặc tác phẩm từ tuổi trẻ đến tuổi già, chứng kiến một vị nghệ thuật ra bản nhân trưởng thành cùng kỹ thuật diễn từ từ cô đọc lắng đọc lại Nói ngắn gọn đây là một vị vì nghệ thuật mà sinh lão nhân tựa như tuyệt thế võ già có thể đem chính mình thân thể bất luận cái gì một bộ phận hóa thành vũ khí giống nhau, lão gia đặc chẳng sợ một cây tóc cũng có thể vì biểu hiện nào đó nhân vật nội tâm mà phục vụ. Cũng không biết lâu xâm cúi đầu cùng lão gia đặc nói gì đó, lão nhân sang sàng cười thế nhưng chiều bên này đã đi tới. Không riêng dương liễu, ngay cả phùng kinh cũng đi theo khẩn trương lên, đó là một loại sắp cùng thần tượng linh khoảng cách tiếp xúc chờ mong cùng kích động. Không dám làm lão gia đặc tự mình lại đây, ở xác định hắn mục tiêu là bọn họ lúc sau, Dương Liễu cùng Phùng Kinh bay nhanh sửa sang lại hạ vốn là một tia không loạn ăn mặc chạy nhanh bưng tươi cười đón đi lên. Mấy chỉ tay cầm ở bên nhau nháy mắt lâu xâm liền đúng lúc bắt đầu làm giới thiệu. Tuy rằng các ngươi khẳng định đều nhận thức, nhưng tại đây loại trường hợp không làm một chút giới thiệu nói ta chính mình đều sẽ trách ta chính mình. Vị này chính là lão gia đặc, hai vị này là bằng hữu của ta nhóm, Dương Liễu, Phùng Kinh. Lão gia đặc hiển nhiên cùng lâu xâm rất quen thuộc bởi vì đối phương nói còn chưa nói đến một nửa, hắn cũng đã cười ha ha lên, cũng giống đối đãi nhà mình vãn bối giống nhau dùng sức chụp phủi lâu xâm phía sau lưng, biểu tình gian thập phần thân mật. Lão gia đặc tuổi trẻ khi là một vị thân hình cao lớn đĩnh bạt bộ dạng anh Tuấn bất phàm nam tử già rồi lúc sau cũng đồng dạng hòa ái dễ gần, phong độ nhẹ nhàng, cái loại này phong độ đã hoàn toàn có thể cho người xem nhẹ đến hắn ăn mặc cùng khuôn mặt. Dường liễu cùng Phùng Kinh đều thật sâu mà cong lưng đi thiệt tình thực lòng cùng hắn vân an, không hề có động cùng hắn đòi lấy ký tên hoặc là trụ ảnh chung ý niệm. Thật sự, đưa ngươi thật sự nhìn đến một vị ngành sản xuất ngôi sao sáng, đức cao vọng trọng đại tiền bối sống sờ sờ đứng ở ngươi trước mặt khi, bất luận cái gì tư tâm tạp niệm đều sẽ tiêu tán vô tung vô ảnh. Lão ra đặc nhưng thật ra thực hiền hòa, hắn trước thân thiết nhìn về phía Phùng Kinh cười nói. Ta nhận được ngươi, ngươi năm trước đến quá. Không có thể có cơ hội cùng ngươi đối thoại ta cũng thật đáng tiếc. Ta cũng xem qua ngươi mặt khác tác phẩm, phi thường bổng, ngươi là cái thực ưu tú diễn viên, thỉnh nhất định không cần từ bỏ này phân sự nghiệp. Nói thành thật lời nói, nhận thức lâu như vậy, Dương Liễu vẫn là lần đầu thấy phòng kinh cảm xúc như vậy lộ ra ngoài, một trương nhất quán gợn sóng bất kinh mặt đều hơi hơi đỏ lên, trong ánh mắt cũng phiếm vui sướng quang mang. Giờ này khắc này Phùng Kinh, đã hoàn toàn là cái bởi vì bị ngưỡng mộ đã lâu tiền bối khích lệ mà kích động không thôi học sinh. Hắn lại đối lão gia đặc cuối mình vái chào nghiêm túc nói. Ngài nhận đồng đối ta mà nói ý nghĩa phi phàm ta sẽ vẫn luôn nỗ lực đi xuống. Lão gia đặc ha ha cười ở hắn trên vai vỗ vỗ, sau đó dương liễu liền nghe thấy Phùng Kinh hô hấp đều trở nên rồn rập. Thật sự, nàng đã bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không muốn đem cái này lễ phục làm vĩnh cửu miễn tẩy bảo tồn dây tiếp theo, lão gia đặc liền nhìn về phía dương liễu, dùng một loại da da bối ôn hòa nói. Người hào, thái độ của hắn như thế ôn hòa, ánh mắt như thế tử ái, dương liễu thiệt tình có điểm kinh hoàng. Nhưng suy xét đến phùng kinh đã là bỏ mình, mà lâu xâm từ đầu đến cuối đều đang cười ngâm ngâm xem náo nhiệt nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngài hào, nàng cung cung kính kính trả lời nói, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Lão gia đặc cơ hồ là cùng lâu xâm đồng thời phát ra ra một tiếng ngắn ngủi mà kịch liệt cười to, lần này trực tiếp liền đem dương liễu lộng ngốc. Như thế nào cái tình huống? Mà kệ nguyên nhân đến tột cùng vì sao, nhưng lão gia đặc tâm tình rõ ràng cực hảo, hắn bưng xâm panh cười một hồi lâu, mới rất có chút tiếc nuối đối dương liễu nói. Tiểu cô nương ta cá nhân phi thường thưởng thức ngươi. Trên người của ngươi có một loại phi thường độc đáo khí chất thâm trầm mà nội liễm cái này làm cho ngươi kỹ thuật diễn không giống người thường. Có mãnh liệt mạch nước ngầm giống nhau sao động rẫy ruộng cùng sức bật người tương lai sẽ thực sáng lạn. Bất quá cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Ngươi còn thực tuổi trẻ, hẳn là giống sở hữu người trẻ tuổi giống nhau tùy ý phi dương đối phương như thế cao đánh giá sử dương liễu kích động vạn phần đồng thời cũng khiếp sợ với hắn tinh tế tỉ mỉ sức quan sát. Nhưng Dương Liễu không thể không hoài nghi có phải hay không lâu xâm cái này người gặp người thích ra hỏa cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Bởi vì đặt ở quốc tế ảnh đàn, nàng Dương Liễu chính là một viên không chút nào thu hút tép diêu nha, như vậy cao khen ngợi thực sự lệnh nàng thần hồn điên đảo Lão ra đặc am hiểu phân tích nhân tâm, lâu xâm cũng không kém cơ hồ là Dương Liễu vừa thấy qua đi, hắn liền cười nhún vai. Không cần đối ta quá có tin tưởng ta nhưng không có như vậy đại lực ảnh hưởng. Hắn là dùng tiếng anh nói, vừa dứt lời, lão gia đặc liền lại cười rộ lên. Không không không, ngươi có. Lão gia đặc như vậy một xảo hợp chính hắn cùng lâu xâm nhưng thật ra cười càng hoan một già một trẻ hai đại soái ca chẳng sợ chính là cuồng tiếu, cũng có vẻ như thế cảnh đẹp ý vui, nhưng dương liễu lại là càng thêm ngốc. Chờ bọn họ rốt cuộc cười đủ rồi, lâu xâm mới rốt cuộc giải thích vừa rồi lão đầu nhi trong lời nói tiếc nuối từ đâu mà đến. Lão ra đặc sắc thật thực thưởng thức ngươi, tại đây phía trước, hắn còn dốc hết sức chủ trương muốn đem ngươi bỏ vào tốt nhất nữ vai phụ đề danh danh sách chung, bất quá. Hắn chọn hạ lông mày, làm cái tiếc nuối biểu tình. Lâu sâm sẽ không nói dối, càng sẽ không tại đây loại sự tình quan trọng đại sự tình mặt trên nói láo, có thể nghĩ, dường liễu nội tâm nhấc lên kiểu gì sóng gió động trời. Năm nay cạnh tranh sắc thật quá mức kịch liệt chút, lão ra đặc đồng dạng không phải không có cảm thán mà nói. Ta không có thể thành công thuyết phục mặt khác dám khảo nhóm. Nhưng người còn thực tuổi trẻ các phương diện đều có cực đại bay lên không gian còn có cơ hội, nói vậy ngày sau chúng ta còn sẽ thường xuyên gặp mặt. Thật sự, hiện tại Dương Liễu Liền có một loại chết cũng không tiếc cảm động. Nguyên bản chỉ là lại đây mua nước tương nàng được đến lão ra đặc chính miệng thừa nhận cùng tất cả khen ngợi A các đồng chí. Bất quả nói trở về, năm nay Lâm Đức tốt nhất nữ vai phụ cuộc đô sắc thật kịch liệt dị thường tổng cộng 4 vị đề danh giả trong đó liền có 3 vị là 35 tuổi trở lên diễn viên gạo cội, một vị khác cũng là kỹ thuật diễn được đến vô số người tán thành ngôi sao nhí xuất thân diễn viên dường liễu bại bởi các nàng thật là nửa điểm không lỗ. Hoặc là từ một cái khác góc độ tới xem có thể bị nhắc tới cùng các nàng làm thành đối thủ cạnh tranh mặt đối diễn viên bản thân mà nói cũng đã là một loại lớn lao khẳng định cùng ca ngợi. Cho nên, chẳng sợ biết được chính mình đã từng khoảng cách một cái hàm kim lượng cự cao đề danh như thế chi gần, Dương Liễu cũng chút nào không cảm thấy tiếc nuối, mà là toàn thân đều tràn ngập mênh mông động lực cùng nhiệt tình nhi. Lão gia đặc dù sao cũng là đại danh nhân, tuy là hắn thật sự đối Dương Liễu rất là thưởng thức cũng không có khả năng chỉnh chàng tiệc tối đều lôi kéo nàng nói cái không ngừng. Trên thực tế, có thể cùng nàng lưu lâu như vậy đã phi thường khó được. Xét thấy hiện trường còn có rất nhiều mặt khác đồng hành bức thiết tưởng cùng lão gia đặc tiến hành giao lưu, nóng rát tầm mắt cũng không được hướng bên này bắn phá thấy thời gian thực sự không ngắn, lâu xâm liền cùng lão gia đặc kiến nghị nói tạm thời kết thúc nói chuyện, đồng tiến một bước đề nghị nói vun vào ảnh lưu niệm. Lão gia đặc vui vẻ đồng ý, vì thế bốn người không chỉ có tới mấy chương đại trụ ảnh chung, còn hai hai tách ra, một lần nữa tổ hợp ghép đôi. Sau đó, bốn người tách ra, lầu xâm tiếp tục cùng lão ra đặc một bên kề tay nói nhỏ một bên tiến hành kế tiếp giao thế hoạt động. Phân biệt khoảnh khắc hắn còn hướng dương liễu bọn họ mịt ngợm nháy mắt vài cái. Dương liễu cùng phùng kinh đứng ở tại chỗ, nắm bên trong còn có lửa nóng ra lò trụ ảnh chung di động cảm xúc mênh mông. Cùng lão ra đặc nói qua lúc sau, dương liễu cả người đều giống thoát thai hoán cốt dường như từ trong ra da ngoài bộc phát ra cường đại tự tin nhìn qua quả thực nét mặt tỏa sáng. Trở về trên phi cơ tả tư đạo trộm trêu gẹo nàng, nàng cũng không thèm để ý cảm thấy trước kia chính mình các loại miên man suy nghĩ căn bản chính là lo sợ không đâu. Người còn lo lắng cái gì nha, lão gia đặc đều nói ngươi là cái hảo diễn viên, cho nên ngươi căn bản là không cần vì ngoại giới nghi ngờ cùng chính mình trong lòng ngẫu nhiên bính ra tới bối rối cùng tự mình phủ định sở bó chói. Người yêu cầu làm chính là tin tưởng chính mình tại đây điều đã lựa chọn trên đường kiên định bất di đi xuống đi. Lâu xâm cùng lão gia đặc lực ảnh hưởng là thường nhân vô pháp tưởng tưởng, đặc biệt là chưa bao giờ dễ dàng cùng người trụ ảnh chung người sau thế nhưng ở thân thiết nói chuyện với nhau lúc sau vui tươi hớn hở cùng dương liễu cùng phùng kinh trụ ảnh chung. Cho nên chẳng sợ đại gia cũng không biết bọn họ lén nói chuyện với nhau nội dung cụ thể, nhưng này không thể nghi ngờ đã là lão gia đặc đối này hai cái diễn viên thưởng thức bằng chứng. Không sai biệt lắm chính là trong một đêm, Dương Liễu cùng Phùng Kinh liền bước lên không ít quốc gia mục giải trí bắt mắt vị trí, dẫn phát phi phàm oanh động. Phùng Kinh đảo thôi, thật nhiều người đã sớm nhận thức hắn, chính là Dương Liễu, cái này phía trước ở châu Á ở ngoài cơ hồ đều không có tiếng tăm gì hoa quốc nữ hài nhi, mọi người đều nhịn không được phỏng đoán, cái này nữ hài nhi đến tụt cùng có cái gì ma lực, làm nhất quán ánh mắt xảo quyệt lão ra da đặc đối nàng như thế tôn sùng Muốn biết vậy không tránh được muốn đi xem nàng tham diễn điện ảnh, đặc biệt là lần này tham gia Lâm Đức Liên Hoan phim Mật Chiết. Này vừa thấy nhưng khó lường, tuy rằng khó tránh khỏi có thật nhiều quốc tế bạn bè bởi vì văn hóa cùng thẩm mỹ sai biệt đối này khịt mũi coi thường, còn là có tương đương một bộ phận người xem đối dương liễu biểu hiện cấp gia cực cao đánh giá. Ông trời, nếu không phải diễn viên biểu ta đều phải hoài nghi chính mình nhìn lầm điện ảnh ta thật sự vô pháp đem thảm đỏ thượng cái kia xinh đẹp cô nương cùng đại màn ảnh thượng lãnh khốc sát thủ liên hệ lên. Phi thường xoáy khí, nàng biểu diễn bất đồng với dĩ vãng phi thiên độn địa hoa quốc công phu, nhưng đồng dạng kinh tâm động phách. Nghe nói bọn họ quay chụp bộ điện ảnh này thời điểm mấy lần tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm còn có mấy lần suýt nữa đông chết. Tả vẫn luôn là ta yêu nhất đạo diễn chi nhất. Hắn cùng hắn các đồng bạn thiết kế động tác cùng nhân vật quả thực bổng cực kỳ, lần này cũng không làm ta thất vọng. So với Hollywood thức phù hoa nổ mạnh, liên hoàn đâm xe chờ lạn tục lại cũ kỹ tình tiết, ta càng yêu tha thiết loại này chính thức đánh nhau, nghe nói toàn bộ là thật cảnh quay chụp, cơ hồ không có bất luận cái gì hậu kỳ đặc hiệu, đây là chỉ có hoa quốc nhân tài có thể hoàn thành ma pháp. Ta cảm thấy nàng hẳn là đến một tòa tốt nhất nữ vai phụ quốc. Cái gì tình tình ái ái, chúng ta sớm đã chán ghét. Ta tưởng ta đã yêu nàng. Ta biết cái này cô nương nhân vật hẳn là rất xấu cái loại này, nhưng là sau khi xem xong tâm tình của ta lại phi thường khó chịu. Ta cảm thấy nàng biểu diễn phi thường thành công, cái loại này nghĩa vô phản cố anh dũng cùng quyết đoán phi thường có sức cuốn hút. Thực làm người cảm động nàng rất xấu, nhưng là đồng dạng cũng thực đáng thương. Ha ha ha, huynh đệ đừng choáng váng, ta có cái hiểu tiếng trung bằng hữu đã sớm hiểu rõ, nàng đã kết hôn, giống như còn sinh cái đáng yêu nữ nhi. Mật chết đoàn phim tái dự mà về tiến đến nghênh đón các fan quả thực không cần quá nhiều, giao thông đều tê liệt, xe taxi từ hai cái giao lộ có hơn liền rừng không được, sân bay an bảo hơn nữa lần đầu điều tới cảnh lực căn bản không đủ dùng. Hơn nữa tụ tập nhân số còn ở dần dần bỏ lên, sau lại vẫn là lại khẩn cấp điều vận một đám canh gác lực lượng, cộng thêm bộ phận phòng cháy cùng nhân viên y tế, dự phòng phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Đặc biệt bởi vì gần nhất nhiệt độ không khí lên cao, sân bay trong đại sảnh trong khoảng thời gian ngắn tụ tập nhân số vượt qua phụ tải hạn mức cao nhất, Đương màn hình thượng xuất hiện đoàn phim đi nhờ chuyến bay tin tức khi tiếp cơ thính khách sáo phân đạt tới hôm nay đầu cái cao trào, đương trường liền có mấy cái bởi vì quá độ hưng phấn mà hồ hấp dồn dập sắc mặt chiều hồng. Phụ trách duy trì an toàn trật tự người vừa thấy không được ý đồ đem người đưa tới bên ngoài, nhưng mà đợi mấy cái giờ liền ngóng trong lúc này phen tự nhiên không vui, lại khóc lại nháo, hơi kém liền đem hào tâm diễn biến thành một hồi bộ phận xung đột. Lúc này lấy tạ tư đạo đi đầu mật chết đoàn phim thật sự xuất hiện ở đại chúng tầm mắt khi cái loại này trượt phát ra thét trói tay cùng hoan hô che trời lấp đất làm người bản năng tim đập ra tốc máu dâng lên đám người số độ kề bên mất khống chế, nguyên bản còn tưởng hiện trường trí cảm tạ từ tạ tư đạo căn bản cũng không dám dừng lại cùng phùng kinh bọn họ đem duy nhất nữ sĩ dương liễu kẹp ở bên trong ở đông đảo nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ gian nan hướng ra phía ngoài tế đi người quá nhiều kêu to chụp ảnh ý đồ sơ sơ tại đây loại hoàn cảnh hạ. Muốn bảo trì tạo hình hoàn toàn chính là hy vọng xa vời, tạ tư đạo từ lâm đức liên hoan phim tổ chức thành thị tân tới tay tiểu mũ dơm đều cấp không biết chỗ nào vươn tới một bàn tay túm rớt ngay sau đó liền dẫn phát một trận điên đoạt quả thực năm gần đây đế thương trường đánh gãy còn điên cuồng. Hắn vốn đang cảm thấy rất đau lòng thời thượng cao nhân lâu xâm đưa đâu. Nhưng nhìn bên kia đã lâm vào đại hỗn chiến thảm thiết trạng huống, hắn lập tức đánh mất một lần nữa đoạt lại ý nghiệm. Bảo an nhân viên tạo thành người tương tựa như biển rộng chung thuyền nhỏ, bị tệ đến ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ, phùng kinh cũng phân không rõ đụng tới chính mình người là bị bắt đè ép lại đây, vẫn là chủ mưu đã lâu. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, nam nhân sao, bị sờ mấy cái cũng liền thôi, dù sao rớt không được thịt. Nhưng đừng có mấy chỉ mau tay thế nhưng thật sự ý đồ xuyên qua hắn cùng tả tư đạo tạo thành bảo hộ lan kiệt lực đi sờ bên trong dương liễu bộ ngực khi, hắn liền thật sự bị chọc mau. Nhất dựa vô trong kia vài vòng như người không sai biệt lắm phải bị thể nát bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp phân biệt rũi đến chính mình trước mắt cánh tay cùng bên cạnh mấy người kia rốt cuộc có phải hay không một nhà, bất quá này không quan hệ chỉ cần hắn còn biết đau là được. Hiện trường đã đạt tới cái loại này đến gần rồi kêu đều nghe không rõ nông nỗi cho nên phùng kinh căn bản là không có làm vô dụng công trước dùng sức đem dương liễu hộ kín mít, sau đó bắt lấy kia chỉ móng heo hai căn đầu ngón tay, hung hăng mà hướng lên trên một bẻ. Hắn mơ hồ nghe được một tiếng giết heo kêu thảm thiết, sau đó cái tay kia liền đột nhiên rụt trở về. Hoa hơn 2 giờ mới gian nan lên xe, chờ đại ra rốt cuộc chậm rãi xử ra sân bay, nghe sau lưng tiếng gào dần dần mơ hồ khi trên xe tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó liền đều nở nụ cười. Ngay cả cố chi thuận không có thể được thưởng mất mát đều bị hòa tan chút, lão ra từ hướng ghế sự thượng một năm liệt mỏi mệt bất kham nói. Thật là già rồi, bộ xương già này, suýt nữa đều cấp thể nát. Phùng kinh thuần miên áo khoác bị người túm nhăn bèo nhèo, có cái nút thắt đều bị mạnh mẽ túm đi, đã là không thể xuyên, mà đi lý còn ở phía sau chờ đợi đám người tan đi sau từ trợ lý từng nhóm đưa tới, đổi không thể đổi, hắn cũng chỉ hào trước lung tung tạm chấp nhận. Hắn miễn cưỡng sửa sang lại hạ, lại hỏi Dương Liễu có hay không thế nào. Dương Liễu lắc đầu cười nhìn về phía biểu tình phức tạp tạ tư đào. Tạ đào không có việc gì, chính là tạ đạo Tả tư đạo tâm tình cũng là các loại phức tạp, ai ta mũ a, phùng kinh liền cười, không cần lo lắng, ngươi liền hãy chờ xem, quá không được đêm nay, trên mạng khẳng định liền có người khoe ra thật sự luyến tiếp nói ngươi liền lại giá cao mua trở về. Quả nhiên, bọn họ còn không có tiến nội thành, liền có vị võng hữu bốn phía khoe ra, nói ở sân bay cướp được tả tư đạo vứt cho các fan mũ, hắn phí thật lớn kính nhi mới lộng tới tay, tuy rằng có điểm biến hình thành rất nhỏ tổn hại, đương hắn nhất định sẽ hào hào bảo tồn vân vân tà tư đào, ai mẹ nó sẽ đem bằng hữu đưa chính mình Tân mũ Quang ra ngoài a, các ngươi này đó cường đạo. Chương 120. Tuy rằng chỉ đi qua ngắn ngủn mấy ngày, nhưng mấy ngày nay bên trong phát sinh sự tình quá mức thần kỳ, thế cho nên đương dương liễu một lần nữa đứng ở chính mình trước ra môn khi, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không đợi nàng mở cửa, đại môn đã bị người từ bên trong mở ra. Bên trong lộ ra tới ôm tiểu phượng hoàng giang cảnh đồng, hắn nhéo nữ nhi móng vuốt nhỏ hướng dương liễu vẫy vẫy. Nhìn xem ai đã trở lại. Tiểu phượng hoàng nhìn chằm chằm dương liễu xem xét một lát, sau đó do do dự dự vươn cánh tay, muốn ôm một cái. Dương liễu kia một lòng a thật là hóa thành một uông thủy, liền đường dài phi hành cùng sân bay chạy trốn tạo thành tích lũy mỏi mệt đều quên mất. Nàng cẩn thận đem tiểu phượng hoàng ôm vào trong ngực lại bởi vì còn không có tới kịp rửa mặt sở có vi khuẩn cũng không dám loạn thân. Tuy rằng phong trần mệt mỏi nhưng tiểu phượng hoàng thực mau liền nhận ra tới nàng hương vị cùng cảm giác vẻ mặt rõ ràng vui sướng rất nhiều túm nàng rũ xuống tới đầu tóc. Ê ê a a nói cái không ngừng, giang cảnh đồng vài lần muốn ôm nàng đều bị xoay qua đi. Lập tức chính là giữa trưa mới tới đầu bếp đang ở phòng bếp bận việc đến gần còn có thể mơ hồ người được từng trận hương khí. Dương liễu người hạ. Hơi mang chút kinh hỉ nhìn về phía Giang Cảnh Đồng. Thay đổi người, Giang Cảnh Đồng cười nói, người cái mũi thật đúng là Linh, vị này tân đầu bếp tên tuổi khả năng không có trước một vị đại cũng không thi đầu cái gì quốc tế thông dụng dinh dưỡng sư tư cách chứng, nhưng trong vòng người đối hắn thập phần tôn sùng. Hắn đặc biệt am hiểu chai mặn phối hợp mọi việc coi trọng cân bằng, hơn nữa cũng vui nghe cố chủ đề xuất nhỏ, sẽ căn cứ cố chủ yêu thích điều chỉnh thực đơn, ngẫu nhiên còn sẽ linh quang chợt lóe sáng tạo. Liền giống như Giang Cảnh Đồng thích ăn cay, hắn sẽ không đặc biệt phản đối, nhưng cũng sẽ cùng Giang Cảnh Đồng kịp thời câu thông, tỷ như nói một bữa cơm chung chỉ có một lưỡng đạo đồ ăn là cay, sau đó mặt khác sẽ thiên hướng thanh đạm, đồng thời cũng sẽ soi nhiều sử dụng thanh nhiệt giải độc hạ sốt nguyên liệu nấu ăn. Kể từ đó, đầu bếp làm tự tại, Giang Cảnh Đồng ăn cũng hài lòng hơn nữa bởi vì nguyên liệu nấu ăn các phương diện đạt tới một cái trình thể cân đối cũng không quá dễ dàng xuất hiện như là thượng hỏa linh tinh tình huống, giai đại vui mừng. Này tin tức thật đúng là thật tốt quá, dương liễu thật sự là quá đủ rồi phía trước khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Nàng chính là cái đại tục nhân, cái gì khoa học màu xanh lục ẩm thực thật sự là thừa nhận không tới. Đi ngang qua phòng bếp giang cảnh đồng biểu tình bỗng nhiên liền trở nên thực vi diệu cùng loại với nỗ lực khắc chế tiểu trở mong. Hắn ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói, giống như không chút để ý hỏi. Gần nhất ta học một tay, muốn hay không xem một chút. Hai người ở trong tuyệt đại đa số thời gian, giang cảnh đồng đều là thành thục ổn trọng mà khắc chế, dương liễu thật sự rất ít từ trên mặt hắn nhìn đến loại này mang điểm tính trẻ con dối rắm giống như một cái đem hết toàn lực chuẩn bị lễ vật người đang ở khát vọng được đến người khác khen ngợi, vì thế nàng ở cảm thấy buồn cười đồng thời cũng không khỏi nhiều vài phần chờ mong. Gõ cửa đi vào thời điểm, mới tới đầu bếp đang xem hỏa thấy bọn họ tới còn rất kinh ngạc. Lại quá lớn ước 20 phút cơm thì tốt rồi, hắn mang điểm nghi nghi vấn hỏi. Vẫn là ngày lâm thời có cái gì muốn ăn đồ ăn. Hắn sáng sớm liền nghe nói dương liễu hôm nay phải về tới cho nên liền nhiều hơn vài đạo đồ ăn, lúc này hòa thượng hầm đúng là thịt viên măng chua tạp khuẩn canh, mới vừa thượng bếp không bao lâu. Thịt viên dùng chính là tốt nhất thịt ba chỉ, bỏ thêm trứng dịch điều chế, không buông không khẩn thuận thành long nhãn lớn nhỏ bánh trôi, hầm ngon miệng lúc sau ăn lên quả thực vào miệng là tan. Măng chua cũng không phải trên thị trường mua, mà là hắn độc nhất vô nhị bí phương tự chế, xa ước lượng sản càng vì toan sàng ngon miệng, còn có thể hữu hiệu giảm bớt dầu mỡ, sử nước canh càng thêm mỹ vị nhiều tư. Loài nấm bản thân liền tự mang tiên vị cùng thịt bánh trôi cùng nhau hầm nấu có thể tiến thêm một bức hấp thu ăn thịt hương khí càng thêm sảng hoạt non mềm. Giang cảnh đồng trước cho hắn cùng dương liễu làm giới thiệu, lại nói. Không có việc gì, người vội người ta tới cấp thái thái làm nói đồ ăn liền đi. Nào biết hắn mới vừa nói xong, đầu bếp biểu tình liền đồng dạng vi diệu lên, nhìn xem dương liễu, lại xem hắn tự hồ ở nhẫn cười. Từ vừa rồi bắt đầu liền nóng lòng muốn thử giang cảnh đồng rất dễ dàng làm lơ vẻ mặt của hắn, thuần thục mà xuyên tạp dề, lại từ tủ lạnh cầm trứng gà. Dương liễu nhẹ nhàng vỗ tiểu phượng hoàng mềm mục mông nhỏ thấp giọng nói. Chúng ta liền nhìn xem ba ba muốn làm cái gì. Tiểu Phượng hoàng tựa hồ đối phòng bếp hoàn cảnh cũng không bài xích, vừa thấy thân trà ở lưu lý trước đài kéo ra tư thế, thế nhưng rất là hưng phấn đặng cánh tay duỗi chân nhi, trong miệng cũng e e a a kêu cái gì, tựa hồ thực cấp Giang cảnh đồng cố lên trợ uy. Liền thấy Giang cảnh đồng cầm cái bạch chén sứ, tay phải chọn một quả trứng ra tới, một tay hướng chén duyên một khái, sau đó mấy cây đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, bên trong lòng trắng trứng liền bao vây lấy tròn vo lòng đỏ trứng rơi vào trong chén. Chọn bộ động tác thập phần lưu sướng, tựa như nước chảy mây trôi tuyệt đẹp mà giàu có tiết tấu. Dương Liễu trực tiếp xem ngây người, hắn khi nào sẽ chiêu thức ấy? Tiểu Phượng Hoàng giống như đặc biệt thích xem cái này, từ Giang Cảnh Đồng cầm trứng gà, nàng liền bắt đầu ở Dương Liễu trong lòng ngực dùng sức vặn vẹo, sau đó hắn mỗi khái một cái trứng, tiểu gia hỏa liền khanh khách cười to vài tiếng, mỗi khái một cái trứng, nàng liền cười to vài tiếng. Quấy xong rồi trứng dịch Giang Cảnh Đồng đem chúng nó gác ở một bên tĩnh trí, chờ đợi bọt khí tan đi. Sấn này không đưng, hắn lại dùng nước ấm chắc mấy viên thịt chất no đủ đầy đạn nghiêu sọc, sau đó đặt ở một bên lượng lạnh. Chờ nghiêu sọc hại nhiệt độ trong quá trình, giang cảnh đồng thế nhưng lại từ trong ngăn tủ lấy ra một khối sợi thô bố, đem trong chén trứng dịch lọc một lần, hoàn toàn đi trừ bỏ dư lại bọt biển, thuận tay cũng đem không đủ tinh thế trứng gà thành phần một lần nữa nghiền áp. Hắn ở lượt tốt trứng dịch bên trong thêm một chút muối, dầu quả chám cùng rượu gia vị gia vị, sau đó nhẹ nhàng quấy đều, lúc này mới đem chúng nó ngã vào thịnh có nghêu sọc hình vuông thâm khẩu bạch sứ bàn. Đầu bếp lúc này đã không nín được trộm cùng như suy tư gì dương liễu vạch rõ ngọn ngành. Giang tiên sinh gần nhất nhưng nỗ lực một có rảnh liền mang theo tiểu phượng hoàng lại đây luyện tập thị trường thượng trứng gà nhưng xem như tao ương một ngàn cái đảo không đến mức nhưng mấy trăm cái luôn là có dương liễu nhìn chính thật cẩn thận hướng trong nồi hấp để lên mâm giang cảnh đồng trong lòng ấm áp thỏa mãn cùng cảm động cơ hồ muốn tràn ra tới nàng cúi đầu cọ cọ tiểu phượng hoàng phát tâm đứa bé lanh lợi nhi cũng không cùng mụ mụ nói tiểu phượng hoàng cười khanh khách đến hoan ôm nàng cổ không buông tay mềm mục thủy nhuận nhuận môi thường thường dán dương liễu cổ làm nàng tâm cũng nhịn không được đi theo mềm nhũn lại mềm giang tiên sinh lần đầu tiên chính thức xuống bếp gì đó giá trị tuyệt đối đến kỷ niệm Dương liễu vội vàng móc di động ra ở đầu bếp dưới sự trợ giúp đối với giang cảnh đồng điên cuồng quay chụp, sau đó chọn mấy chương hiệu quả tương đối tốt phát đến tóc đi lên. Tiên nột giang tiên sinh xuống bếp, hảo đi, nàng cũng biết chính mình làm như vậy khẳng định thuộc về tương đối chiêu hận cái loại này nhưng có biện pháp nào đâu ai làm nàng lão công cay sao săn sóc không khoe ra một chút quả thực muốn ngủ không yên. Lâm Đức Liên hoan phim cũng không phải bạch tham gia, Dương Liễu theo thường lệ chọn mua đại lượng địa phương đặc sản trở về, bất quá giống như đều là ăn. Cái gì sâm panh, rượu nho, phô mai sữa đặc người trước có thể lấy tới tặng người hoặc là chính mình uống, người sao sao, có chúng nó, Dương Liễu liền không lo ở thực tiễn tân điểm tâm trong quá trình đụng tới không bột đố gột nên hồ quẫn cảnh. Bành lanh canh động tác cũng thực mau, trên cơ bản chờ sân bay phen mới vừa đuổi theo dương liễu bọn họ rời đi, nàng liền hòa tốc đẩy mấy cái thật lớn dương hành lý thượng công ty tới đón bảo mẫu xe, sau đó theo sát ở dương liễu mặt sau tới rồi. Nàng vào cửa thời điểm, giang cảnh đồng mới vừa đem chứng chứng gỡ xuống tới. Thật tốt quá trên bàn cơm tới một ly rượu nho thật là không tồi lựa chọn. Nếu là lại điểm mấy cây ngọn nến gì đó kia đã có thể quá có tình thú. Cũng không biết trước tiên luyện tập bao nhiêu lần chọn bộ lưu trình giang cảnh đồng đều một tia không loạn cuối cùng thậm chí cũng không quên đem cắt nát hành thái phóng đi lên trang trí thêm vào tích vài giọt sinh điều động vị. Dương Liễu liền cảm thấy năm nay lớn nhất kinh hỉ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ai có thể nghĩ đến đã từng liền nấu cơm yêu cầu dùng nồi loại này là cá nhân đều biết đến sinh hoạt thường thức đều hoàn toàn không khái niệm giang tổng thế nhưng có thể làm ra một mâm như thế hoàn mỹ nêu sọc chương chứng Nhìn một cái này ngập nước nộn sinh sinh trạng thái, nhìn xem kia vô cùng mịn màng non mịn ra. Da. Không nói, Dương Liễu chạy nhanh lại chụp bức ảnh thượng truyền, ở đã bị nàng trước một cái trạng thái quấy long trời lở đất tóc tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Dương Liễu lần này đi lâm đức liên hoan phim có thể nói là thắng lợi trở về tuy rằng không có thực chất tính vinh dự, nhưng mang đến bổi đã rõ ràng. Không nói đến mấy ngày nay trong vòng bạo tăng 200 nhiều vạn fan chung có bao nhiêu là trèo tường tới chính là nguyên bản không thích nàng hoa quốc người xem cũng cảm thấy nàng được đến lão ra đặc thưởng thức đã coi như là vì nước làm vẻ vang, sau đó thuận lý thành chưa người qua đường truyền phấn. Là mật chết chủ yếu diễn viên còn ở sự nghiệp bay lên kỳ phùng kinh cùng dương liễu lại lần nữa thể nghiệm một fan giá trị con người tăng gấp bội sàng cảm, rộng lượng hiệp ước mãnh liệt tới, kim quang lộng lẫy rất tốt tiền cảnh cũng đủ hướng hôn bất luận cái gì một người đầu óc. Mà làm gần nhất 3 năm tới nhất tới gần lâm đức ảnh đế nam nhân cố chi thuận đãi ngộ tự nhiên nâng cao một bước. Bất quá bởi vì hắn ở trong vòng địa vị vốn dĩ liền cực cao, đã tới gần thăng không thể thăng, nhiều nhất chính là địa vị càng thêm củng cố cao thượng oanh động biên độ ngược lại không bằng rất có tăng lên không gian vài vị tuổi trẻ diễn viên. Đi ra ngoài thấy việc đời lúc sau, Dương Liễu cảm thấy chính mình tầm nhìn càng trống trải tư duy cũng càng linh hoạt toàn bộ tinh thần mặt đều có không nhỏ tiến bộ thật là được lợi không ít liền nhịn không được trước cùng Giang Cảnh Đồng chia sẻ chính mình cảm thụ Giang Cảnh Đồng trước cấp tiểu phượng hoàng tắc bình sữa xem nàng hoảng gót chân nhỏ tạp đi tạp đi hút đến hương, lúc này mới đối Dương Liễu nói. Là ngươi nên được, có lẽ người ngoài không biết nhưng hắn quá rõ ràng mấy năm gần đây Dương Liễu vì sự nghiệp trả giá nhiều ít. Liền lấy lần này đoạt giải mật chiết tới nói Tây Bắc tái ngoại hoàn cảnh kiểu gì tàn khốc khắp nơi phiêu bạc đoàn phim rất dài một đoạn thời gian sinh hoạt trình độ đều duy trì ở nghèo khó tuyến dưới, đừng nói hảo hảo ăn cơm chính là liền cơ bản nhất mùa đông sưởi ấm đều bảo đảm không được. Ở như vậy đơn sơ hoàn cảnh hạ, làm chủ yếu diễn viên chi nhất Dương Liễu cũng không có bất luận cái gì yêu đãi không phải người khác không nghĩ cấp mà là căn bản cấp không được nàng liền không hề câu oán hận đi theo nhân viên công tác cùng nhau chịu khổ phong tới tuyết đi tay chân lỗ tai đều sinh nứt ra dạ dày cũng thiếu chút nữa cấp làm hỏng rồi trở về lúc sau trước liền bệnh nặng một hồi điều dưỡng hơn một tuần mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp hắn như vậy vừa nói dường liễu cũng đi theo nhớ lại lúc trước đại gia cùng nhau ở rừng núi hoang vắng đồng cam cộng khổ trải qua hiện tại nghĩ đến thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang bất quá càng nhiều vẫn là cảm kích Nàng cảm kích đại gia có thể cho nàng như vậy quý giá cơ hội, cũng cảm kích có thể có cơ hội như vậy, giao như vậy nhiều khả kính dễ thân đáng yêu bằng hữu càng cảm kích bọn họ hỗ trợ thành tựu cùng đắp nặn hôm nay chính mình. Dương Liễu cười cười, từ trưng trứng trung đào tươi mới nhiều nước nêu sọc thịt ăn, cách cái bàn cho Giang Cảnh Đồng một cái tiên hương bốn phía hôn môi, nhìn hắn trong ánh mắt cơ hồ phải có nhu tình mật ý chảy xuôi ra tới. Cũng cảm ơn ngươi còn có ngươi trưng chứng Giang Cảnh Đồng chịu đựng không nổi cũng cười. Hắn tao tao cái chán, hiếm thấy có chút thẹn thùng. Ta liền sẽ này nhất dạng Đốn hạ, hắn lại thực nghiêm túc bảo đảm. Bất quá về sau ta sẽ nỗ lực học tập nếm thư càng nhiều. Tháng này vụn vặt sự tình quá nhiều, dương liễu cũng chưa có thể hảo hảo bồi bồi tiểu Phượng Hoàng, hơn nữa đỉnh đầu cũng không có gì đặc biệt đáng giá làm công tác liền quyết định không xa đi. Phân biệt trước một ngày, Lâu Xâm nói một phen lời nói cho nàng xúc động rất lớn muốn chân chính trở thành một cái ưu tú diễn viên liền phải chịu được tịch mịch ai đều biết hào kịch bản khả ngộ bất khả cầu nhưng người xem tín nhiệm chúng ta chúng ta liền phải không làm thất vọng này phân tín nhiệm tuy là chờ không nổi cũng muốn nỗ lực thử chờ nàng danh khí đã đủ lớn về sau đối kịch bản lựa chọn muốn càng thêm thận trọng mới được ít nhất không thể làm đã từng cùng chính mình hợp tác quá ưu tú đồng hành nhóm hồ thẹn a Hồi ước cái này thời điểm, dường liễu chính thử chế tác gần nhất trên mạng tương đối hỏa một khoản caramel chuối hạch đào sô-cô-la đông lạnh bánh kem phô mai tiểu phượng hoàng liền ghé vào một bên xe nôi xem. Mẹ con hai cái khoảng cách rất gần cũng đủ các nàng tiến hành các loại hỗ động. Từ học xong xoay người lúc sau tiểu phượng hoàng liền dường như mê luyến thượng loại này ở quay cuồng gian trời đất quay cuồng mỹ diệu cảm giác thường thường liền lăn vài cái. Giang cảnh đồng sợ nàng va chạm đến, liền đem xe nôi mỗi một cái hình tròn mộc trụ bên ngoài đều bọc một tầng kẹp bông vỏ bông, từ đây lúc sau, phát hiện chính mình chạm vào không đau tiểu gia hòa càng thêm không kiêng nể gì quả thực làm không biết mệt. Mỗi lần nhìn đến nàng cùng chỉ tiểu ếch xanh dường như phiên tới phiên đi, dường liễu đều cảm thấy thập phần buồn cười, thật không biết nàng là từ đâu nhi di chuyển tới này khoản tên liền so giống nhau bánh kem lớn lên nửa thanh bánh kem làm lên xác thật cũng so giống nhau muốn càng lao lực chỉ là nhiều vô số tài liệu liền chất đầy cái bàn, nhìn liền hoa cả mắt. Bánh kem làm được một nửa thời điểm, Dương Liễu nhận được đến từ hạ lệ điện thoại, nhấn một cái hạ phím trò chuyện, hạ lệ tức muốn hộc máu thanh âm liền nổ tung. "Lão phùng muốn đi nam cực chuyện này ngươi biết không?" Chính ngưỡng mặt hướng lên trời tiểu phượng hoàng nghe thấy thanh âm rất là hưng phấn, lộc cộc một chút lại phiên lại đây, ngưỡng đầu khắp nơi xem. Dương liễu ngẩn ra, người không biết, hạ lệ càng thêm táo bảo ta sao có thể biết, liền cái kia hũ nút hắn có thể chủ động nói cho ta liền có quỷ. Nếu không phải hắn ước phùng kinh đi ra ngoài leo núi, hiện tại còn bị chẳng hay biết gì đâu. Bất quá nói thành thật lời nói, cùng trước kia so sánh với, phùng kinh hiện tại đã xem như rất có tiến bộ. Tuy rằng khoảng cách có tâm sự liền tìm người nói chuyện phím nói hết loại này cảnh giới như cũ thập phần xa xôi, nhưng ít ra dương liễu cùng hạ lệ vừa hỏi liền nói. Không chờ đến đại gia liên hệ không thượng đem hắn trở thành mất tích dân cư mới cho bọn họ một cái kinh hỷ lớn. Dường liễu nghe hắn phun ra nửa ngày tàu cuối cùng lại mời nói. Khi nào tới vọng yến đài A ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ăn ăn ăn còn ăn cái gì ăn. Hạ lệ thức giận nói. Các ngươi một cái hai cái liền đều gạt ta đi. Dường liễu cười cái không ngừng lại cho hắn xin lỗi. Lộng tới cuối cùng ngược lại là hạ lệ ngượng ngùng. Hải ngươi cùng ta nói cái gì hiểm hắn này sinh ác độc nói. Người liền hãy chờ xem, hắn không phải muốn đi nam cực sao, hừ hừ, nếu là không cho ta nhập cư trái phép một con chim cánh cụt trở về ta liền tấu chết hắn. chương 121, thiên ấm các màu trái cây rau dưa đồng thời đưa ra thị trường, dường liễu thật vất vả rảnh rỗi, tự nhiên không chịu buông tha xuống bếp cơ hội. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều dũng cảm nhận thầu trong nhà một ngày tam cơm, sau đó, mới tới đầu bếp thực sợ hãi. Lấy không tiền không làm việc như gì đó, hoàn toàn không phù hợp hắn cần lao giản dị công tác tác phong a Thấy Dương Liễu lại muốn hướng phòng bếp toàn, đầu bếp sứt khoát liền đi theo nàng mặt sau vô cùng thành khẩn thỉnh cầu nói. Ngài cùng Giang Tiên Sinh đều mướn ta, này việc liền cho ta làm đi. Ngài liền nói ngài muốn ăn cái gì, chẳng sợ ta sẽ không đâu, hiện đi học cũng có thể học tới. Khi nói chuyện, Dương Liễu đã ở ca ca đánh trứng gà, nghe xong lời này thế nhưng cười rộ lên, lại xoay người cùng hắn xin lỗi. Xin lỗi, đoạt ngài việc. Nàng nói như vậy, đầu bếp càng thêm sợ hãi. Ngài nói lời này thật đúng là muốn đem ta cấp tao đã chết từ ngài trở về, ta đều ba ngày không vuốt nổi chén gáo bồn biên nhi, này tiền lương, này tiền lương ta cầm phòng tay a. Dương Liễu mừng rỡ thực nhưng thật ra cảm thấy người khác rất trung hậu thành thật đáng tin sư phó, ngươi không cần phải gấp gáp. nàng cười nói, làm chúng ta này hành nghĩ đến ngươi cũng biết bên ngoài thời gian so ở nhà còn trường đâu. ta cũng chính là mấy ngày nay nhàn rỗi mới làm làm chờ ngày nào đó đột nhiên vội lên kia thật đúng là liền nước miếng đều uống không thượng, càng đừng nói xuống bếp. nàng ý tứ đầu bếp nhưng thật ra đều hiểu, nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ có cố chủ bận việc nhân viên tạm thời giải hai tay làm xem đạo lý. hắn một cái đại lão gia nhi này trong lòng như thế nào không có trở ngại, kia cứ như vậy. Dường liễu cũng không hào cùng người thành thật khó xử, suy nghĩ hạ nói. Ta liền ở nhà mấy ngày nay ngẫu nhiên làm làm cơm chiều, về sau cơm sáng cùng cơm trưa vẫn là ngày tới, thế nào? Buổi tối giang cảnh đồng giống nhau đều về nhà ăn, nàng tự mình xuống bếp tương đối có lợi cho tăng tiến gia đình cảm tình. Đến nỗi cơm sáng, ngủ nướng cảm giác vẫn là rất mỹ, nàng cũng liền không khoe khoang tài cán. Đầu bếp lúc này mới an tâm, bất quá lập tức lại cảm thấy loại này đối thoại có chút vi diệu. Hắn vẫy vẫy đầu chà sát tay, khờ khạo cười. Ngài muốn làm cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Dương Liễu vừa muốn cự tuyệt nhưng vừa thấy đến này đại hán đáng thương vô cùng cầu công tác ánh mắt liền lại đem lời nói cấp nghẹn trở về. Nàng một phách bàn tay, cứ như vậy đi trong nhà trái cây giống như không lớn nhiều, nếu không phiền toái ngài đi thị trường mua điểm nhi mới mẻ. Đại sư phó lập tức biểu tình sung sướng sông ra ngoài. Dương Liễu cười lắc lắc đầu tiếp tục trong tay việc. Trước hai ngày, nàng làm caramel chuối hạch đào sô-cô-la đông lạnh bánh kem phô mai thập phần thành công, bất quá xét thấy giang cảnh đồng ba mẹ tuổi đều lớn, đồ ngọt không hảo ăn nhiều, mà hắn bản nhân cũng không được tốt cái này cho nên trên cơ bản đều là dương liễu cùng ở tại phụ cận lữ oánh chia cắt Từ nước ngoài mang về tới phô mai còn có rất nhiều, nàng nếm tới rồi trái cây bánh kem ngon ngọt cũng có chút nhi thu không được chuẩn bị hôm nay lại làm một cái dâu tây bánh kem phô mai chính mình làm đồ vật lớn nhất chỗ tốt chính là lưu nhiều số lượng lớn mới mẻ dâu tây giặt sạch tràn đầy một tiểu bồn hồng diễm diễm trong không khí đều là ngọt ngào trái cây hương thơm dương liễu nhịn không được biên bên cạnh ăn bánh kem còn không có làm đâu nàng chính mình liền trước lưng giả nói là dâu tây bánh kem phô mai nhưng bởi vì trong tầm tay các màu trái cây quá nhiều nghĩ đến bác ái dương liễu tỏ vẻ chính mình khó có thể lấy hay bỏ cuối cùng bánh kem tầng ngoài liền rậm rạp phủ kín đủ mọi màu sắc thịt quả cái gì dâu tây quả xoài trái kiwi Gọi điện thoại cấp lữ oánh thời điểm, đối phương lập tức lên án nói. Người dụng tâm thật là quá hiểm ác thật sự, biết rõ xuyên váy mùa tàng không được thịt còn lộng nhiều như vậy nhiệt lượng cao cao đường phân ngoạn ý nhi cho ta ăn. Dường liễu cười tùm tỉm nghe nàng nói xong, liền hỏi một câu. Tới hay không đi, lữ oánh ở bên kia quỷ dị trầm mặc một lát sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tới, mã kéo cái trứng, béo liền béo đi cùng lắm thì ăn xong rồi lại giảm nhưng thứ tốt nhưng không đợi người. Mặt khác có cái quang ăn không mập bạn tốt gì đó thật là quá sốt ruột. Lữ ánh tới thời điểm, tiểu phượng hoàng theo thường lệ tiến hành chăm chơi không bị xoay người hoạt động. Theo tiểu gia hòa càng dài càng lớn, nguyên bản trẻ con tiểu giường đã có chút thi triển không khai, Dương liễu rớt khoát liền trên mặt đất cho nàng phô một giường thật dày thảm lông, trung quanh tạp vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, mấy chục mét vuông tùy ý nàng quay cuồng. Tiểu Phượng Hoàng đối tân hoàn cảnh thập phần yêu thích cùng ngày mới vừa phóng đi lên liền phành phải càng chân nhi phiên mấy cây vóc phát hiện thế nhưng không giống trước kia như vậy động bất động liền đụng tới biên giới tức khắc liền nhạc A lên đông nam tây bắc các loại phiên. Ai u bé ngoan ai tới cấp A di ôm một cái A. lữ ánh vừa thấy nàng liền cùng nhìn thấy bảo giống nhau cười đến thấy răng không thấy mắt cái loại này gần như đáng khinh bộ dáng xem dương liễu thẳng trợn trắng mắt. Nhưng mà tiểu phượng hoàng lại một chút mặt mũi cũng không cho nhân ra xoay người phiên đến chính hăng say đâu, thình lình đã bị hai chân cách mặt đất bế lên tới tiểu gia hòa có một lát bỗng bức, hai điều ngó sen đoạn nhi dường như tiểu béo chân nhi bản năng đặng vài cách phát hiện thế nhưng không gặp được mặt đất nhất thời không cao hứng, miệng nhỏ một bẹp kéo ra giọng liền khóc. Lựu ánh cho nàng khóc cả người cứng đờ, chỉnh trái tim đều cùng bị A ca cường lực bắn phá quá giống nhau, vỡ nát. Nàng chỉ phải lại đem tiểu ra hòa thả lại đi, kết quả nhân ra gót chân nhỏ mới vừa một đụng tới thảm lông, tiếng khóc lập tức liền lùi về đi. dương liễu nhịn không được phục cười ra tiếng, liễu oánh cũng là vừa buồn cười vừa tức giận, lại ái lại hận điểm điểm nàng tiểu mũi. Người nhà thật là cái tiểu nhân tinh, mấy tháng nhãi còn còn nghe không hiểu người khác nói chuyện đâu, tiểu phượng hoàng cũng không để ý tới, hốc mắt còn treo nước mắt đâu, cũng đã cười nở hoa thịt đô đô tiểu bàn tay cách thảm lông đều chụp đến bạch bạch vang lữ ánh lập tức lại đã quên chính mình vừa rồi thất bại vui vẻ nói tiểu gia hòa thật là có kính nghi a thật là cái rắn chắc bảo bảo thân mụ thích nghe nhất không gì hơn hài từ thân thể khỏe mạnh này so cái gì đều cường dương liễu cũng đi theo cười khai nàng nhanh nhẹn đem bánh kem từ tủ lạnh lấy ra tới lại tẩy sạch cắt một mâm trái cây đổ hai ly cà phê sau đó rửa sạch sẽ tay khom lưng hôn hôn, hôn tiểu phượng hoàng mặt chính mình chơi a Tiểu phượng hoàng a a vài tiếng, dơ lên đầu cùng nàng chạm chạm miệng, cười khanh khách vài tiếng, lại không chơi, ngược lại dơ lên cánh tay ý bảo nàng ôm. lữ ánh thấy thế trong lòng càng thêm khó chịu, thật là đứa bé lanh lợi nhi tà ôm một chút liền khóc người còn không có muốn ôm đâu, liền chủ động đi qua. dương liễu kho nén đắc ý nhướng nhướng chân mày, lại vỗ vỗ hoa ở chính mình trong lòng ngực tiểu phượng hoàng mông Đó là, người đến xem là ai sinh? Cái này giai đoạn tiểu phượng hoàng thích nhất nhan sắc tươi đẹp cùng hoạt động vật thể, nhìn thấy trên bàn đủ mọi màu sắc bánh kem lúc sau lập tức đã bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, ê ê a phải bắt. Phía trước nàng một đầu chui vào bánh kem hành động vĩ đại còn rõ ràng trước mắt dương liễu tự nhiên không dám lại đại ý, liền sớm có chuẩn bị thắt cái hồng hồng lục lục bàn tay to rung chuông cho nàng chơi. Loại này lục lạc một cái trường tiểu phượng hoàng nắm tay như vậy lớn nhỏ, thủ công thập phần tinh xảo, bên ngoài khe hở lại tiểu chút nào không cần lo lắng bên trong phát ra tiếng cây đậu rớt ra tới. Tiểu Phượng Hoàng vốn đang không muốn, nhưng lay động vài cái sau phát hiện ngoạn ý nhi này thế nhưng còn sẽ phát ra âm thanh, hơn nữa giống như cũng rất xinh đẹp, cũng liền không cần bánh kem, cúi đầu chuyên tâm thưởng thức lên. Lữ ánh đã thực không thấy ngoại chính mình cắt ra bánh kem ăn, một ngụm đi xuống đã bị tinh tế mềm nhẵn tùy nộn thanh hương phong phú vị cấp chinh phục. Nàng nhắm mắt lại tinh tế dư vị một lát rất là kích động nắm xong quyền lung lay vài cái. Dâu tây bánh kem à ai nha lão phu thiếu nữ tâm. Nói, lại dùng cái muỗng hung hăng đào một khối to. Dương liễu một tay ôm tiểu phượng hoàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực một tay không ra tới ăn bánh kem ngẫu nhiên còn đậu đậu tiểu ra hỏa thập phần thỏa mãn nói nói, lữ oánh đột nhiên liền hỏi, ngươi cùng lâm tử hoài có phải hay không quan hệ khá tốt tới? đúng vậy, dương liễu không chút nghĩ ngợi gật đầu. ngay sau đó nhớ lại chính mình đã có vài tháng không cùng hắn gặp mặt mà cùng hắn cũng không bất luận cái gì giao thoa, lữ oánh tựa hồ cũng không quá khả năng vô duyên vô cớ nhắc tới hắn, liền chạy nhanh hỏi chuyện gì. lữ oánh nhìn mắt tiểu phượng hoàng, lại suy nghĩ một lát tài lược có chút chần chờ nói. Chỉ là tiểu đạo tin tức A ta cũng không quá xác định giống như lâm tử hoài gần nhất trạng thái không lớn đối. Kỳ thật nàng nói như vậy vẫn là nỗ lực tân trang qua, bởi vì thấy dương liễu đối này tự hồ thật sự hoàn toàn không biết gì cả, lựu ánh phòng chừng là giang cảnh đồng cố ý giấu giếm, sợ trong đó có cái gì khó lường, mà chính mình hôm nay đột nhiên hỏi cập lúc này mới có điều giữ lại. Trên thực tế, không riêng dương liễu mấy tháng không cùng lâm tử hoài gặp mặt chính là hắn các fan cũng đã có hơn một tháng chưa thấy qua hắn. Bất quá loại này cách nói cũng không lớn nghiêm khắc bởi vì liền ở Thượng Chu còn có mẫu giải trí tạp chí tuôn gia kỳ hạ paparazzi chụp lén đến ảnh chụp. Bởi vì là đêm khuya ở dưới lầu chụp lén cao tầng cửa sổ cho nên ảnh chụp nội dung phi thường không rõ ràng, nhưng căn cứ bộ phận nhân sĩ phân biệt mọi người đều nói trên ảnh chụp người 10 có 8-9 chính là từ đại chúng trong tầm mắt biến mất nhiều ngày lâm tử hoài. Này nhưng khó lường, bởi vì tuy rằng thấy không rõ lắm mặt nhưng ảnh chụp nhân vật chính dáng người vẫn là có thể nhìn ra đại thể hình dáng tới. Đối một cái công chúng nhân vật mà nói, béo phi thường béo. Cũng là vì điểm này cho nên vẫn luôn đều có võng hiểu kiên quyết không chịu thừa nhận đây là Lâm Tử Hoài. Ai đều biết Lâm Tử Hoài là tám đầu thân khuôn mặt nhỏ tiêm cằm nha, mà trên ảnh chụp người kia rõ ràng là cái vòng tròn lớn mặt. Nhìn cái kia tư thế, phòng chừng gương mặt tử đều có thể có Lâm Tử Hoài hai lớn. Chuyện này liên tục mấy ngày đều dẫn phát hoanh động, lâm tử hoài thiết phấn nhi mấy lần ở trên mạng cùng người biện luận tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Bất quá bởi vì ai đều thuyết phục không được ai, hai bên vẫn luôn rằng co đến bây giờ. Lâm tử hoài tóc cũng đổi mới quá, vân đạm phong khinh tỏ vẻ đối tin tức khinh thường nhìn lại, nhưng này không những không có thể bình ổn tình thế, ngược lại tiến thêm một bước tăng lên cư dân mạng đào bới đến tận cùng nhiệt tình. Trạng thái đổi mới sau trong vòng vài phút ngắn ngủi, liền có không ngừng một người đưa ra hoài nghi, nói này trạng thái không có khả năng là Lâm Tử Hoài bản nhân tuyên bố. Bởi vì Lâm Tử Hoài viết tóc chưa bao giờ sẽ ở kết thúc thời điểm sử dụng dấu chấm câu, mà này một cái cuối cùng thế nhưng quy quy củ củ dùng dấu chấm câu. Nếu dấu chấm câu sự tình còn có thể dùng tay lầm linh tinh lừa gạt qua đi, mà trừ cái này ra còn có một chút càng thêm hữu lực chứng minh. Lâm tử hoài tuyên bố tóc trước nay đều là văn hay tranh đẹp, nói cách khác mỗi một lần đều mang hình ảnh, nhưng lúc này đây trạng thái lại là thuần văn tự, hoàn toàn đánh vỡ hắn nhập hành mấy năm qua cố định thói quen, có thể nói bằng chứng như núi. Mắt thấy vốn đang rất tin tưởng lâm tử hoài người cũng bắt đầu tả hiểu lắc lư lên, người đại diện cũng ngốc, hắn căn bản liền không nghĩ tới chính mình một chút tiểu sơ xảy thế nhưng lập tức đã bị người nắm ra tới. Vốn dĩ đương sự giả bản nhân phát một chương thật khi tự chụp là có thể là hết thài tự sụp đổ sự kiện, nhưng hiện tại lại chậm chạp không có động tĩnh. tuy là thần kinh lại thô to người cũng thấy không thích hợp tới. Buổi tối Giang Cảnh Đồng trở về, Dương Liễu ở trên bàn cơm cùng hắn nhắc tới Lâm Tử Hoài. Giang Cảnh Đồng gật đầu, hắn gần nhất trạng thái xác thật có chút không được tốt. Đêm này có một đạo đậu hà lan chân giò hôn khói làm thực hăng hái. Màu xanh lục đậu Hà Lan viên viên mượt mà cũng không biết như thế nào trước tiên xử lý, gia phi thường no đủ, nhưng tư vị lại rất đủ, đã hoàn mỹ thẩm thấu cùng chân giò hôn khói đinh phối hợp quả thực là duyên trời tác hợp. Giang cảnh đồng trước cấp dương liễu đào một muỗng, lại cho chính mình thêm mấy chiếc đũa ru đậu hủ phao những thịt nếm nếm thập phần tươi ngon nhiều nước liền cũng cấp dương liễu gắp mấy khối. Thấy dương liễu hơi hơi có chút xuất thần, hắn lại chủ động kiến nghị nói. Muốn đi nói liền đi xem đi, người cùng hắn quan hệ không tồi, khai đạo lên nói không chừng hắn còn nghe được đi vào. Dương Liễu vừa nghe cái này, nhưng thật ra càng lo lắng. Như vậy nghiêm trọng, Giang Cảnh Đồng lắc đầu. Khó mà nói, tình huống tương đối phức tạp bất quá chủ yếu vẫn là hắn cá nhân tâm thái vấn đề. Tâm thái, sáng sớm hôm sau, Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng cùng nhau ra cửa, sau đó hai người ở như thế nào an trí tiểu phượng hoàng vấn đề thượng thực sự dối rắm đã lâu. Dương liễu mấy ngày nay ở nhà đối nàng vạn thiên sùng ái, cơ hồ 24 giờ không rời mắt tiểu ra hỏa đã là không rời đi cha mẹ, lại đem nàng mạnh mẽ ném cho dục anh sư thực sự quá mức tàn nhẫn chút mà giang hải thúc cùng tô nhiễm đều đi tham gia lão Hữu như tử hôn lễ đi, không cái tam mấy ngày là cũng chưa về. Làm sao bây giờ, ý thức được ba mẹ thế nhưng muốn cùng ra cửa tiểu phượng hoàng rớt khoát liền bái Dương liễu cổ không buông tay, một đôi mắt to đã là bịt kín hơi nước. Giang cảnh đồng vỗ vỗ nàng lộ ở bên ngoài mông nhỏ, suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi ta hôm nay cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng ta mang nàng đi văn phòng, đợi chút ngươi trực tiếp đi nơi đó tìm chúng ta hào. Dương liễu ngẩn ra, hành sao, tiểu phượng hoàng đều nhỏ nửa tuổi, xa nhất cũng bất qua ở trong hoa viên dạo quanh còn không có chính thức ra ngoài quá đâu, bọn họ trước đó cũng chưa làm qua cái gì chuẩn bị, thình lình liền đi ra ngoài có thể hay không ra cái gì vấn đề. Giang cảnh đồng cười người cũng quá cẩn thận rồi, ta mang hải tử cũng có chút kinh nghiệm cùng lắm thì lại làm hoắc tỷ đi theo phụ trợ. Khó được thời tiết ấm áp lại sáng sủa, nàng cũng nên đi ra ngoài trông thấy thái dương, nhiều kiến thức kiến thức bên ngoài thế giới. Hoắc tỷ chính là bọn họ mời dục anh sư. Dương Liễu cân nhắc hạ cảm thấy có đạo lý, vì thế hai người lại thu thập lên. Không mang theo tiểu hải tử ra cửa không biết thu thập lên thật đúng là dọa nhảy dựng. Sữa bột bình sữa, nguyên bộ tiêu độc thiết bị tả, sự bị ngoài ý muốn tình huống thay đổi quần áo, mũ nhỏ tiểu xa khăn tiểu gia hòa thích nhất món đồ chơi. Nhiều vô số một đống lớn đồ vật tắc tràn đầy một đại bao, đều mau đuổi kịp du lịch. Lần đầu ra cửa tiểu phượng hoàng hiển nhiên thập phần hương phấn, hai chỉ đen lúng liếng mắt to không được nhìn chằm chằm bên ngoài xem, đầu nhỏ trong chốc lát vạn hướng bên kia trong chốc lát lại hướng bên này. Nàng ước chừng cũng là cảm thấy phi thường mới lạ, nguyên lai like bên ngoài còn có một thế giới khác có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật còn sẽ phát ra đủ loại chính mình chưa từng nghe qua thanh âm. Bởi vì lúc này chính là giang cảnh đồng nhất quán đi làm thời gian, ham thích với khai cuột bát quái paparazzi nhóm cũng không chịu tại đây con đường tuyến thời gian này đoạn lãng phí tinh lực thế nhưng liền như vậy buông tha một cái thiên tự hào đại tin tức. Chờ giang cảnh đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm tung tăng nhảy nhót tiểu phượng hoàng xuất hiện ở kỳ hoàng trong đại sảnh tất cả mọi người nhịn không được đào trừ khẩu khí lạnh tiểu công chúa. Nháy mắt trong đại sảnh xuất hiện một trận áp chế không được sao động mọi người đều liều mạng rũi cổ hướng bên kia xem còn có lập tức chạy đến công ty trên diễn đàn phát thiệp Huynh đệ tì muội nhóm tiểu phượng hoàng kinh hiện lầu một đại sảnh tốt tới. Tiểu công chúa đột kích. Đầu thứ ra xa nhà tiểu phượng hoàng lòng hiếu kỳ chính vượng tuy rằng vẫn là xem không lớn rõ ràng nơi xa sự vật nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đi theo màu sắc rực rỡ không ngừng di động sắc khối hoàng đầu. Ngẫu nhiên trong đại sảnh quài màn hình tinh thể lỏng vang lên tuyên truyền âm nhạc nàng lại sẽ biêu quay đầu đi trợn tròn đôi mắt nhìn. Nguyên bản dương liễu còn lo lắng cho mình rời đi thời điểm tiểu gia hỏa sẽ khóc nháo ai ngờ nhân ra quan sát phần ngoài thế giới quan sát cực kỳ đầu nhập căn bản liền ánh mắt đều lười đến phân cho nàng một cái Chính trực đi làm cao phong, không ngừng có công nhân từ bên ngoài tiến vào đại sảnh đại gia đầu tiên là liếc mắt một cái nhìn thấy hồi lâu không xuất hiện ở chỗ này dương liễu, sau đó lại nhìn thấy giang cảnh đồng trong lòng ngực hình như là ôm cái cái gì không ngừng mất máy đại nắm Giang cảnh đồng uy tín pha trọng, hắn cùng dương liễu đều từng minh xác nói cho ngoại giới không nghĩ quá sớm cho hấp thụ ánh sáng tiểu phượng hoàng, càng không nghĩ lấy nàng lăng xê cho nên cứ việc mọi người đều phi thường tưởng chụp lén lưu niệm nhưng thật đúng là không có một cái dám đi bắt đầu quay chiếu công năng. Có mấy cái ngày thường cùng giang cảnh đồng quan hệ không tồi cao quản, lại đây chào hỏi thời điểm liền cố ý hướng trong lòng ngực hắn nhìn. Đây là lệnh thiên kim đi, lớn lên cũng thật hảo, hôm nay lại đây chơi. Làm cha mẹ đều thích nghe người ta khen chính mình hài tử giang cảnh đồng cũng không hạt khiêm tốn, phàm là lời hay một mực đều vui lòng nhận cho. Vừa rồi cái thứ nhất ở diễn đàn phát thiệp cô nương lại lần nữa mở ra thiệp đã bị bên trong điên cuồng cấp hoảng sở. Chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào ta ở trên đường, hai phút sau đến. Mẹ nó, không biết sao xui xẻo lại kẹt xe, phòng trừng toàn cần thuốc viên, vị nào dũng sĩ có thể hỗ trợ càng một chút. Quá bi thôi, tổ trưởng ở tuần tra ai từ từ, ha ha, ta nghiêm trọng hoài nghi tổ trưởng cũng hướng đại sảnh đi. Ông trời thành không ta khinh, hôm nay thật là trung giải thưởng lớn, bộ trưởng phái ta xuống dưới đoan cà phê ta quyết định tạm thời trước không quay về. a ta vừa rồi cùng bọn họ gặp thoáng qua a cố ý thả chậm bước chân rình coi vài lần tiểu phượng hoàng hảo manh a a a, Nàng cùng ta nhìn nhau, nhìn nhau, lông mi nhưng trường. Này cầu phân vận, mới vừa lên lầu quyết định trang ném đồ vật một đường tìm về đi. Phát thiếp muội từ rào giặt đắc ý một lát lại mười ngón tung bay viết nói. Không dám chụp lén, sợ bị cha IP tỏ vẻ giang tổng đã mở ra ngốc cha hình thức tươi cười to lớn quả thực tuyên cổ không thấy, khóe mắt đều cấp bài trừ nếp gấp tới. P.S. Lão bản nương dáng người trước sau như một hảo, xem ra lâm đức liên hoan phim thượng trở lại ảnh chụp không như thế nào p. Diễn đàn yên lặng 2 giây, sau đó tiếp theo sóng nhắn lại liền lại mảnh liệt mênh mông lên. Người đây là thuốc viên A, dám công nhiên chào phúng đại lão bản. Người nói bậy, giang tổng sao có thể có nếp gấp. Vô đồ vô chân tướng. Ha ha ha chúng ta tổ trưởng chạy ta quyết định mạo hiểm xuống lâu tìm tòi. Xuống lâu thám hiểm mang ta một cái. Muốn hay không tổ cái đoàn, lại mang ta một cái. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 122. Tiểu phượng hoàng say mê với thăm dò tân thế giới, dường liễu đã vui mừng lại mất mát trăm mối cảm xúc ngồn ngang đi kỳ hoàng chung cư lâu. Từ nàng chuyển nhà lúc sau liền rốt cuộc không trở về quá, nhưng giang cảnh đồng xuất phát từ tư tâm cũng không hủy bỏ nàng nguyên lai like chung cư có cái nào nam nhân sẽ nguyện ý để cho người khác đi trụ nhà mình thức phụ nhi đã từng trụ quá phòng ở đâu cho nên liền còn giữ lại nguyên trạng không. Bởi vì kỳ hoàng chung cư còn nhiều đến là phòng chống, phụ trách này khối người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Một lần nữa trở lại nơi này, dương liễu còn có một chút hoài niệm, bất quá tưởng tượng đến lâm tử hoài, nàng cũng liền không rảnh lo làm kiêu. Liên tục gõ hai bên môn, nhưng chính là không ai khai, trước đó được đến tin tức xác định lâm tử hoài liền ở bên trong dương liễu chưa từ bỏ ý định lại gõ lên. Cũng không biết gõ bao lâu tay nàng đều đỏ, mới rốt cuộc có người lại đây mở cửa. Môn bị chậm gì gì mở ra một cái phùng, dương liễu vừa nhấc đầu, mới vừa vừa thấy thanh bên trong gương mặt kia thế nhưng nháy mắt đánh mất ngôn ngữ công năng. Nảy vòng tròn lớn mặt, song cằm thật là lâm tử hoài. Lâm tử hoài sát thật là cái loại này phi thường có co giãn hình thể thực dễ dàng béo phì nhưng là cũng thực dễ dàng giảm xuống dưới. Mà hắn bản nhân lại đặc biệt thích ăn, từ dương liễu nhận thức hắn tới nay, thấy hắn gầy quá, béo quá nhưng trước nay không như vậy béo quá. Tuy rằng còn có thể từ ngũ quan nhận ra là lâm tử hoài, nhưng hắn đầy mặt xu quang, tóc rối tung, trên người lung tung ăn mặc một kiện nhăn giống, giống gió sơ mi trắng, cập lôi kéo dép lê cả người cũng chưa dĩ vãng kia cổ tinh thần phấn chấn bồng bột sức sống bắn ra bốn phía, nhìn liền cùng một viên héo như xương đánh rau chân vịt giống nhau quể oải không phấn chấn. Dường liệu há miệng, miễn cưỡng tìm về thần trí, lướt qua bờ vai của hắn thấy hỏng bét phòng khách lúc sau, không khỏi nhíu mày. Lâm tử hoài buồn bã ỉu siêu đứng ở cửa thấy nàng đã không có tiến vào ý tứ cũng không có lập tức phải đi tính toán ôm ôm hỏi. Không có việc gì nói ta liền đóng cửa. Người đợi chút, Dương liễu một phen đỡ lấy không cửa tạm thời ngăn chặn đáy lòng dâng lên bao hàm khiếp sợ tiếc hận cùng phẫn nộ cảm xúc. Ta cố ý lại đây tốt xấu cũng muốn mời ta uống chén nước đi. Lâm tử hoài thẳng ngơ ngác nhìn nàng vài lần rốt cuộc tránh ra một cái phùng chính mình trước gục xuống gục xuống đi vào. Chân chính vào phòng khách lúc sau, Dương liễu tiến thêm một bước bị bên trong hỗn độn khiếp sợ đến. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được bia vải cùng thư tịch, báo chí thậm chí là quần áo, cửa sổ cũng không biết bao lâu không khai, toàn bộ trong nhà đều tràn ngập một cổ áp lực lại bị đè nén toan sú khi cơ hồ làm người buồn nôn. Này đã hoàn toàn không phải trước kia cái kia ái nói ái cười ái sạch sẽ tuổi trẻ thần tượng lâm tử hoài phòng ở nếu không cố tình nhắc nhở nói vậy bất luận cái gì một cái tiến vào người đều sẽ cho rằng bên trong ở một cái hoàn toàn xa đọa kẻ lưu lạc. Dường liễu nghẹn hồ hấp đi trước ban công khai cửa sổ chờ bên ngoài mới mẻ không khí dũng mãnh vào lúc sau nàng lúc này mới cảm thấy hảo chút. Lâm tử hoài tùy tiện sờ soạn cái cái ly cấp dương liễu đổ một chén nước đặt lên bàn, sau đó liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, từ lộn xộn quần áo đôi lấy ra tới một chai bia mở ra trực tiếp hướng trong cổ họng đào. Dương liễu đem chính mình tầm mắt từ dơ hề hề pha lê ly thượng dịch khai, nhìn về phía lâm tử hoài, do dự một lát, vẫn là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người đây là, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm tử hoài ủng ục đem một vải bia uống xong, lung tung lau lau miệng lại đánh hai cái lạc lúc này mới tự giễu cười. Ta có thể có chuyện gì? Kia, ta tưởng lui vòng. Lâm tử hoài bỗng nhiên bính ra tới như vậy một câu, sau đó chừng mắt hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn Dương Liễu nói. Cái gì cho má diễn viên, lão tử không làm. Dương Liễu cả người run lên, phản phất nhân vật đổi chỗ trước mắt Lâm tử hoài thành mới vừa xuyên qua tới chính mình, mà chính mình lại thành lúc trước thu duy duy. Phía trước lữ oánh nói thời điểm, Dương Liễu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sự tình thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng, thậm chí ngày hôm qua lên mạng tìm tòi cũng không phát hiện cái gì manh mối. Bất qua ai có chí nấy, làm Lâm Tử Hoài bằng hữu nếu hắn là thật sự tưởng lui vòng, chỉ cần lý do hợp lý, không phải nhất thời xúc động, Dương Liễu liền không có lý do cường lưu. Cho nên trước mắt quan trọng nhất chính là muốn biết rõ ràng Lâm Tử Hoài ở qua đi một đoạn thời gian đến tột cùng tao ngộ cái gì. Ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Lâm tử hoài ngẩn ra, nghiêng con mắt xem nàng tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Người không khuyên ta, đốn hạ, hắn lại cười cười. Cũng là người ở dưới giải trí hỗn đến hảo hảo, đều nhằm phía quốc tế, làm gì khuyên ta? Lời này nói không thích hợp âm dương quái khí, dương liễu thức khắc liền cảm thấy nghẹn muốn chết. Nhưng lâm tử hoài tình huống hiện tại rõ ràng không đúng, nàng cũng lười đến cùng hắn so đo này đó, chỉ là hỏi lại. Người hỗn đến không hảo sao? Ha ha ha, lâm tử hoài đột nhiên cười gượng vài tiếng, biểu tình bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái. Hảo A, như thế nào không tốt đại gia nhiều thích ta nha, đều nói ta là kỳ hoàng linh vật sao. Ta cả ngày thấy ai mà không cười ha ha A. Vẫn là ngươi cảm thấy ta hỗn không tốt, nếu không ta cho ngươi cười một cái, hắc hắc ngươi xem ta cười đến thật tốt. Lâm tử hoài. Dương Liễu thật sự là chịu không nổi hắn lời nói có ẩn ý, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè ngữ khí đã lâu kêu nổi lên hắn tên đầy đủ. Ngươi như vậy có ý tứ sao a? Một đại nam nhân làm cái gì âm dương quái khí? Chúng ta cái gì quan hệ? Ngươi có nói cái gì không thể nói thẳng? Đối Lâm Tử Hoài liền cùng điên rồi, dường như cũng chợt cất cao tiếng nói, trừng mắt cùng nàng giang. Chúng ta cái gì quan hệ a? Ta trèo cao, ngài là quốc tế đại minh tinh, ta chính là quốc nội tam lưu nghệ sĩ. Ta âm dương quái khí ta mẹ nó có bệnh, là ta kêu ngươi tới sao? Ngài quý thúc đạp tiện mà ta thật là cảm ơn ngài A, bồng tất sinh huy. Dương liễu cho hắn khi trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngực nghẹn đến mức cơ hồ không thở nổi. Lại xem lâm tử hoài kia phó cùng trước kia khác nhau như hai người, cả lơ phất phơ lưu manh tướng, đầu óc nóng lên, đi lên chính là một cái bàn tay. Người con mẹ nó chính là bệnh tâm thần, ta xem như bạch nhận thức ngươi. Nói xong, Dương Liễu xoay người liền đi, nhưng mới vừa sờ đến then cửa tay rồi lại sinh sôi dừng lại, càng nghĩ càng chưa hết giận, không ngờ lại đặng đặng lộn trở lại tới, nâng lên một chân liền đá vào lâm tử hoài trên vai. Mới vừa bị phiến một cái bàn tay lâm tử hoài chính phát ngốc đầu, cùng chỉ ngốc gà dường như nhìn Dương Liễu càng đi càng gần, vài giây sau bảo vai chỗ truyền đến một cổ đau nhức, hắn còn không có phản ứng lại đây đâu cũng đã dầm một tiếng ngưỡng mặt nằm đảo, hợp với mang đồ bên cạnh chậu hoa. Chậu hoa chạm đất tức toái, nâu đen sắc bùn đất sái đầy đất cùng quanh thân dơ quần áo, cụ báo chí quậy với nhau, càng thêm dơ loạn bất kham Dường liễu trên cao nhìn xuống nhìn xuống giống như chó nhà có tăng lâm tử hoài, nói không đau lòng là già, nhưng càng nhiều vẫn là tức giận, lại cảm thấy giải hận thật mạnh một hừ liền ném đầu đi rồi. Môn bị phanh một tiếng đóng lại, lực đạo to lớn cơ hồ chấn đến chỉnh đống phòng ở đều đi theo lung lay hạ, đang ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại lâm tử hoài bị bắt hoàn hồn. Hắn bảo trì cái này trồng vó tư thế nhìn chầm chằm trần nhà đã phát một lát ngốc lại qua một hồi lâu mới chậm gì gì bỏ dậy, sau đó sờ sờ đã sưng lên mặt chậm rãi đem chính mình đoàn thành một cái cầu trốn vào bức màn mặt sau bóng ma. Đầy cõi lòng quan tâm cùng hy vọng đi, nổi giận đùng đùng trở về, mang kính dâm dương liễu môi nhấp chặt muốn chết đi đường mang phong, không biết từ chỗ nào được đến tin tức lại đây chụp lén paparazzi cũng bị nàng khí thế dọa cái chết khiếp xúc ở lùm cây chung co rúm lại không dám tiến lên. Dương liễu hồi lâu không tới kỳ hoàng, hôm nay chợt một lại đây, nhiều đến là người tưởng cùng nàng lôi kéo làm quen, phàn quan hệ. Nàng phong giống nhau hướng hồi kỳ hoàng đại sảnh siêu đại kính dâm hạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt âm trầm như nước này cũng liền trực tiếp dẫn tới thuyệt đại bộ phận cũng không như thế nào giỏi về xem mặt đoán ý người căn bản nhìn không ra nàng hiện tại tâm tình không tốt. Đang lúc nàng chuẩn bị nghiêng vượt nửa cái đại sảnh đi đi nhờ thẳng tới giang cảnh đồng văn phòng nơi tầng lầu thang máy khi phía sau đột nhiên có mấy người đồng thời hô thanh sư thì Dương Liễu nhất thời đã bị dọa một cái run run. Này mẹ nó chính là ai như vậy không có nhãn lực kính nhi. Thành thật rằng Dương Liễu là thật muốn phát hỏa nhưng nàng phía trước thật sự chưa từng có giận chó đánh mèo kinh nghiệm xoay người thấy mấy chương còn tính trẻ con chưa thoát gương mặt tươi cười sau tuy là đầy ngập lửa giận cũng phát không ra. Rỗi tay còn không đánh gương mặt tươi cười người đâu, huống chi bọn họ thực sự vô tội. Đây là một đám thực tuổi trẻ cô nương tiểu hòa nhi, phi thường tuổi trẻ, xem tuổi cũng liền 20 tuổi trên dưới, khẳng định có mấy cái còn không có ra da khổng trường. Trong đó có hai cái thực hấp dẫn người, đào không phải nói bọn họ bộ dạng cỡ nào lệnh người kinh diễm, mà là bọn họ đều có một đôi cùng thực tế tuổi không tương xứng, thập phần lão thành lõi đời đôi mắt. Dương Liễu chính mình trong lòng âm thầm đánh mấy cái lăn nhi, trên mặt không hiện, hơi hơi mang theo điểm nghi hoặc hỏi: "Các ngươi hảo, bất quá các ngươi là?" Không cần bọn họ nói, Dương Liễu cũng có thể đoán được, chính mình không tới kỳ hoàng thời gian chỗ trống đều có thể dùng năm qua tính, mà kỳ hoàng chưa từng có đình chỉ quá hấp thu tân nhân khuếch trương bước chân, nghĩ đến này đó bọn nhỏ chính là chính mình không ở trong lúc hấp thu tân nhân đi. "Sư tỷ ta kêu ngụy nhiên, kia hai người chi nhất Nam Hải nhi chủ động mở miệng nói: Chúng ta đều là năm trước sau gia nhập kỳ Hoàng Tân Nhân còn không có cái kia vinh hạnh gặp qua ngày đâu. Nghe lời này nói nhiều diệu, không nói Dương Liễu không quen biết bọn họ mà là bọn họ chưa thấy qua Dương Liễu. Dương Liễu hướng hắn cười cười, lại nhìn mặt hắn, trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một loại vi diệu khác thường. Chính mình xác định phía trước chưa thấy qua hắn, nhưng loại này ẩn ẩn quen thuộc cảm là từ đâu như tới. Tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc dương liễu đơn giản cùng bọn họ nói nói mấy câu, lúc này mới vào thang máy. Mãi cho đến cửa thang máy đóng lại, ngụy nhiên đều hướng nàng bên này hơi hơi thiếu thân, trên mặt tươi cười sán lạn cùng viên nhiệt lực bắn ra bốn phía tiểu thái dương dường như. Bộ dáng này cùng diễn xuất nghĩ đến cũng rất khó làm người chán ghét, tuy là thật phạm vào cái gì lỗ mãng hấp tấp sai, phòng trường đại gia cũng sẽ phá lệ đối hắn võng khai một mặt đi. Dương Liễu lại ở trong lòng thở dài. Hiện tại bọn nhỏ thật là khó lường. Chờ Dương Liễu đi rồi, đám kia người trẻ tuổi trước sau nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại mồm năm miệng mười khen nổi lên ngụy nhiên. Ngụy nhiên, ngươi lá gan cũng thật đại nha. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết Dương Liễu sư tỷ sẽ không sinh khí? À à, vừa rồi sư tỷ khí thế thật cường nha. Ta cũng hảo tưởng sớm một chút nhi trở thành nàng người như vậy. Thật nhiều người đều tưởng đáp thượng Dương Liễu này tuyến, nhưng kỳ hoàng mỗi năm đều sẽ tiến thân nhân, lui tới, muốn người khác nhiều quan tâm ngươi, dù sao cũng phải làm nhân gia có ấn tượng đi. Nhưng giống Dương Liễu loại này đã đứng vững gót chân tai to mặt lớn, rất có khả năng chỉnh năm đều không tới công ty, đương nhiên cũng không rảnh tới mà một khi tới, này hơi túng lướt qua cơ hội liền càng thêm có vẻ di đủ chân quý. Từ Dương Liễu hôm nay buổi sáng xuất hiện ở kỳ hoàng bắt đầu, công ty trên dưới nghệ sĩ cơ hồ đều đánh lên bàn tính. Đã nổi danh tưởng tiến thêm một bước củng cố địa vị, không nổi danh tự nhiên tưởng có cái suất đầu ngày. Nhưng nói thật dường Liễu tính tình cũng không tính quá hảo, muốn ra tay chỉ sở cũng chỉ có một lần cơ hội coi trọng một kích tức chung. Một khi thất bại, bàn tính nhỏ cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sở cũng đến ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cho nên, mọi người đều ở do dự, đều ở lặp lại châm trước, như vậy nhiều kỳ hoàng lão nhân đều còn ở chần chờ không quyết thời điểm, ngụy nhiên cũng đã mang theo một đám tân nhân quyết đoán xuất kích hơn nữa thành công báo thượng tên của mình, còn ở kỳ hoàng lượng người nhiều nhất địa phương cùng Dương Liễu trò chuyện trong chốc lát thiên. Không cần vài phút nói vậy tất cả mọi người sẽ biết Dương Liễu đối này mấy cái tân nhân coi trọng có thêm. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, bị các đồng bạn khích lệ dưới ngụy nhiên cũng khó nén đắc sắc khóe miệng ngăn không được hướng lên trên kiều. Bất quả hắn vẫn là bằng vào sinh ra đã có sẵn cường đại khắc chế lực nhịn xuống cười to hướng động mang theo đại gia hồi phòng luyện tập lúc sau mới nói ra ngọn nguồn. Này có cái gì các tiền bối chính là quá cẩn thận ngược lại cố tình. Chúng ta vốn dĩ chính là tân nhân bởi vì sùng bái sư tỷ mà chủ động qua đi cùng nàng nói chuyện không phải thực tự nhiên sự tình sao. Nói nữa chúng ta cũng chỉ chiếm dụng thang máy xuống dưới vài phút mà thôi, đã không muốn ký tên cũng không muốn chụp ảnh chung, dư thừa nói một mực không để, lại là công tác trường hợp xưa thì mới sẽ không sinh khí đâu. Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ xôi nổi bắt đầu rồi để nhị sóng khen. Lúc này không người ngoài ở, ngụy Nhiên rốt cuộc nở nụ cười, ánh mặt trời chiếu vào hắn thanh xuân xoái khí trên mặt cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng. chương 123 Trường 123 Giang cảnh đồng cũng không dự đoán được dương liễu sẽ cùng lâm tử hoài nháo đến như vậy không thoải mái, đặc biệt là nghe nàng lạnh mặt nói đúng lâm tử hoài động thủ tuy là hắn cũng bị chấn kinh rồi. Người tấu hắn, hắn đích xác dự đoán được dưới tình huống như vậy hai bên gặp mặt sẽ không quá hài hòa, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ kịch liệt như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Đang ở uống nãi tiểu phượng hoàng tự hồ cũng thấy sát tới rồi giang cảnh đồng cảm xúc chuyển biến A Thanh, hàm chứa núm vú cao su liền hướng bên này nhìn qua. Thấy nàng như vậy, Dương Liễu cũng không cấm một nhạc trong lòng buồn bực tiêu tán không ít. Dương Liễu dơ tay sờ sờ nàng mềm mục tóc máu, vẫn là có chút tức giận. Ai làm hắn như vậy không biết tốt xấu, miệng đầy loạn cắn người. Giang cảnh đồng đi theo than hồi khí cũng đi theo nàng đậu một lát khuê nữ, mới nói. Tạo thành lâm tử hoài trước mắt loại tình huống này chủ yếu vẫn là tố chất tâm lý không đủ cường, dẫn tới tâm lý thất hành. Tâm lý thất hành. Dương Liễu khó nén kinh ngạc ngây người một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, "Chính là hắn vẫn luôn đều thực rộng rãi a, hẳn là không phải như vậy luẩn quẩn trong lòng người đi. Càng là mặt ngoài rộng rãi người, kỳ thật nội tâm càng mẫn cảm yếu ớt." Giang Cảnh Đồng lắc đầu, rất sớm liền có manh mối. Tự xuất đạo ngày khởi, Lâm Tử Hoài cho người ta cảm giác chính là một cái ánh mặt trời sáng lạn đại nam hài nhi, đối người nào chuyện gì cái gì khó khăn đều không bỏ ở trong lòng, tuy là có không thoải mái sự chính mình hi hi ha ha một thời gian cũng liền đi qua. Câu cử miệng nói, Hải Tử biết khóc con nãi ăn, Lâm Tử Hoài kiên cường quán, ngoại giới truyền thông thậm chí là hắn các fan liền đều tự động đem hắn định nghĩa vì đau thương bất nhập kim cương chi khu. Nhà người khác thần tượng gặp được suy sụp hoặc là bị ủy khuất chẳng sợ đánh cái hát gì, mọi người đều sẽ các loại đau lòng an ủi, bất bình, nhưng tới rồi Lâm Tử Hoài nơi này liền trực tiếp đảo ngược. Thật giống như tháng tư phân chiếu đô thị phim thần tượng rating không tốt các lộ truyền thông nghị luận sôi nổi, làm diễn viên chính Lâm Tử Hoài trong lòng hụt hẫng liên tiếp mấy ngày đều ăn không ngon ngủ không được ngày nọ dạng sáng liền nhịn không được ở tóc thượng tuyên bố một cái cảm xúc phi thường hạ xuống trạng thái. Tuy rằng không có minh xác mục đích nhưng Lâm Tử Hoài làm như vậy, nội tâm vẫn là ẩn ẩn hy vọng được đến người khác an ủi. Ai ngờ trạng thái một phát đi ra ngoài, hắn những cái đó các fan không ngờ lại theo thường lệ mở ra tự hắc hình thức. Ha ha ha, rừng già phong cách không đúng a đây là muốn truyền hình sao? Ngoạ tào Lâm Tử Hoài người tóc tài khoản có phải hay không bị trộm? Như vậy thương xuân bi thu tác phong hoàn toàn không giống người a Rừng già tuyệt đối là uống lộn thuốc, ha ha ha. Mấy vạn điều nhắn lại, nói cái gì đều có, nhưng lại duy độc thiếu đứng đắn tám bồn an ủi Lại hoặc là có, nhưng là sở chiếm tỷ lệ quá tiểu nhỏ đến lâm tử hoài thô thô xem qua mấy lần vẫn là tìm không thấy Không sai biệt lắm đồng thời nhập hành địch nhân cùng các bằng hữu đã có thật nhiều đem chính mình xa xa ném Tại trên đường truyền thông lại vẫn luôn lấy thần tượng phái diễn viên sưng hô định nghĩa chính mình Công ty trong ngoài còn vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng có các màu tân nhân ùn ùn không dứt mà chính hắn lại trước sau tại chỗ dãy rùa thậm chí ngay cả cả ngày ồn ào ái chính mình phen cũng không có một cái chân chính lý giải hắn đủ loại áp lực cùng mất mát chồng lên ở bên nhau làm vốn là bất kham gánh nặng lâm tử hoài rốt cuộc bắt đầu hỏng mất đến nỗi các ngươi xa cách giang cảnh đồng đốn hạ lại ý vị thâm trường nói không phải chỉ có hôn nhân mới chú trọng môn đăng hộ đối như tầm như mã tầm mã theo các ngươi giao tế trọng tâm dần dần chết đi xa cách đây là chuyện sớm hay muộn Hắn liền như vậy đơn giản thô bạo công bố chân tướng, lãnh khốc lại sắc bén. Thấy Dương Liễu còn có chút mờ mịt giang cảnh đồng tựa hồ là lời nói không đối đề hỏi. Các người bao lâu không liên hệ? Dương Liễu mẩn ra, suy nghĩ một lát mới có chút không xác định nói. Đại khái có mấy tháng đi, nàng lập tức vội la lên. Không phải ta cố ý không liên hệ, chỉ là thật sự bận quá. Ta hiểu thấy nàng cứ như vậy cấp giang cảnh đồng đào cười, lại nói. Thậm chí lâm tử hoài cũng hiểu, chỉ là không chịu thừa nhận cũng không muốn tiếp thu thôi. Hắn như là không thấy được dương liễu phức tạp thần sắc, tiếp tục nói. Hiện tại cùng ngươi chặt chẽ hợp tác đều là người nào. Phùng kinh, hạ lệ, tạ tư đạo thậm chí còn có lâu xâm, lão gia đặc này đó tùy tiện lấy ra một cái chính là dậm chân một cái giới giải trí run tam run nhân vật. Nhưng lâm tử hoài đâu, nói được không dễ nghe một chút mấy năm nay hắn vẫn luôn tại chỗ đạp bộ. Chẳng sợ người cố ý gắn bó kia đoạn hữu nghỉ, khá vậy không thể không thừa nhận các ngươi sợ tiếp xúc đến người trình tự cấp bậc tranh lệch càng lúc càng lớn, sinh hoạt cùng công tác chung tất yếu giao tế cùng giao thoa càng ngày càng ít. Mà kệ thân nhân vẫn là bằng hữu cảm tình đều là chỗ ra tới cái loại này quanh năm không thấy còn cảm tình nùng liệt như lúc ban đầu dù sao cũng là lông phượng sừng lân càng nhiều vẫn là theo thời gian cọ rửa mà dần dần biến đạm tình nghĩa. Dường liệu đã ngây giải ngẩn ra đã lâu mới lầm bẩm nói. Chính là ta không để bụng nha, nhưng là hắn để ý. Giang cảnh đồng cảm xúc không có nhất thời dao động tựa như chỉ là ở trần thuật một kiện nhất bình thường bất quá chuyện nhỏ. Nghiêm khắc luận khởi tới, hắn nhập hành so ngươi còn muốn sớm mấy năm, nhưng hiện tại các ngươi hai người chi gian địa vị cùng danh khí tranh lệch cơ hồ có thể dùng hồng câu tới hình dung. Đừng nói hắn cái loại này tâm tư mẫn cảm chính là tùy tiện thay đổi bất luận cái gì một người nghĩ đến cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ở tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, giang cảnh đồng đều là tuyệt đối lý trí mà bình tĩnh, bởi vậy Dương Liễu cũng phi thường tin tưởng hắn phán đoán. Huống chi hôm nay hắn nói những lời này cũng không phải gì đó tối nghĩa khó hiểu, Dương Liễu đi theo hơi một cân nhắc cũng liền biết hắn lời nói phi hư. Dương Liễu há miệng thở dốc hơi có chút ảm đạm thần thương. Nói như vậy, tạo thành hôm nay loại này cục diện là ta. Mặc kệ xuất phát từ như thế nào nguyên do, giang cảnh đồng đều không thể làm nàng chính mình đem cái này nổi bối thượng cho nên không chút do dự phủ định nói. Không, là chính hắn, liền tính ngươi không rảnh liên hệ hắn, chẳng lẽ hắn liền không thể chủ động liên hệ ngươi sao? Nói đến cùng, vẫn là lâm tử hoài tố chất tâm lý không quá quan. Hỗn giới giải trí ai đều tưởng hồng, mà áp lực to lớn cũng có thể tưởng mà biết. Loại này áp lực không chỉ có nơi phát ra với đồng hành cạnh tranh, nặng nề công tác cùng các fan phổ biến quá cao kỳ vọng càng nhiều vẫn là đến từ bản nhân Nói cách khác chính là xem người có nghĩ đến khai Người ở giang hồ thân bất do kỳ, một khi vào cái này vòng, rất nhiều ở dĩ vãng xem ra dễ như chờ bàn tay sự tình liền rốt cuộc không phải do chính mình Đều nói thấy đồ thường nhạc nhưng trà trộn giới giải trí, lại có mấy cái có thể chân chính làm được điểm này Giống lâm tử hoài như vậy bồi hồi ở nhị tam tuyến chi gian tuổi trẻ nghệ sĩ tuy không nói đỏ tía, nhưng hắn hàng năm đều lưu giữ nguyên vẹn tỷ lệ lộ diện cùng công tác mà này đó cũng liền biến tướng bảo đảm hắn có xa xỉ thu vào, rượu ngon danh xe nói mua liền mua. Huống chi hắn còn phi thường tuổi trẻ, chỉ cần chịu nỗ lực còn sẽ có càng thêm lộng lẫy tương lai cũng nói không chừng nhưng Lâm Tử Hoài phiền toái liền phiền toái ở hắn quá tranh cường háo thắng, mọi việc không chịu dễ dàng từ bỏ cuối cùng đem chính mình làm cho chui rúc vào sừng châu. Đương nhiên, băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh, giờ này ngày này Lâm Tử Hoài cũng bất quá là đem qua đi nhiều năm áp lực cùng mấy ngày liền tới tiềm tàng uy hiếp tập trung bộc phát ra tới, Dương Liễu sự tình, nhiều nhất bất quá là cái mà thôi. Dương Liễu cũng từng có cùng loại trải qua, minh bày cái loại này cảm thụ là như thế nào xuyên tim cả phổi, như thế nào khó có thể chịu đựng. Nếu không phải nàng đã từng từng có đủ loại càng thêm tàn khốc quá vãng, nghĩ đến trung gian cũng sẽ số độ hỏng mất. Làm diễn viên liền chú định phải có một viên cường đại nội tâm. Giang cảnh đồng việc nào ra việc đó nói. Người cần thiết phải học được làm lơ ngoại giới hết thầy nghị luận, bằng không, muốn bức điên một người quả thực quá dễ dàng. Dường liễu nghe xong lúc sau cũng là cười khổ liên tục, lại lắc đầu lại thở dài. Người khác có lẽ không biết nhưng làm đã từng vô cùng thân mật bằng hữu dương liệu quá rõ ràng lâm tử hoài cỡ nào chú ý chính mình tại ngoại giới cảm nhận chung hình tượng thậm chí hắn kia phân chú ý đã thành thói quen. Lâm tử hoài một có thời gian liền bái cứng nhắc lên mạng xem xét các phương diện đối chính mình đánh giá, lâu lâu đã bị các loại lung tung rối loạn nội dung khí nổi trận lôi đình, bao gồm dương Liễu ở bên trong đại gia nói bao nhiêu lần đều không dùng được. Có lẽ làm đầu bếp dương liễu khác không hiểu, nhưng đối cách ngôn chúng vị khó điều lĩnh ngộ quả thực không cần quá khắc sâu không gặp bánh trung thu tào phớ hàm ngọt chi tranh mấy trăm năm còn không có cái định luận sao cho nên nàng trước nay liền không thế nào để ý ngoại giới như thế nào đối đãi chính mình, bao gồm nàng cùng giang cảnh đồng cảm tình lịch trình. Liền tính quốc tế đồng tiền mạnh hoàng kim đều không thể được đến toàn bộ nhân loại cộng đồng yêu thích hướng chi bọn họ kẻ hèn một người diễn viên. Cho nên có không thích thậm chí là chán ghét chính mình người xem thật là quá bình thường bất quá, nhưng lâm tử hoài lại luôn là thực để ý này bộ phận người cảm thủ. Còn có thực mấu chốt một chút nếu đã thâm nhập thảo luận nổi lên vấn đề này, giang cảnh đồng rứt khoát đem chính mình có thể nói đều nói ra. Không riêng kỳ hoàng, mặt khác giải trí công ty mỗi năm cũng đều sẽ ký nhập đại lượng thân nhân, nơi này nhất định sẽ có đối lâm tử hoài cấu thành trực tiếp uy hiếp mà hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không thấy mình một đêm bạo hồng hy vọng tích lũy tháng ngày, liền tính lần này không ra vấn đề, một ngày nào đó cũng sẽ ra vấn đề. Nghe đến đó, Dương Liễu đột nhiên kinh giác nói, cái kia kêu ngụy nhiên hài tử. Lâu không đến kỳ Hoàng Dương liễu lại cùng mấy cái mau hài từ nói chuyện phiếm, chuyện này ở công ty trên giới còn dẫn phát rồi một hồi tiểu động đất tin tức linh thông Giang Cảnh Đồng tự nhiên trước tiên liền biết cho nên cũng không ngoài ý muốn. Rất giống, đúng hay không? Giang Cảnh Đồng mỉm cười. Nhưng là càng tuổi trẻ càng có sức sống, cũng càng có tiềm lực. ngụy nhiên muốn sang năm mùa hè mới chính thức tốt nghiệp, nhưng thác tiểu lâm tử hoài tên tuổi phúc, hắn năm trước cũng đã chụp quá một chi quảng cáo, hơn nữa hưởng ứng phi thường không tồi. Lúc này mới bị kỳ hoàng cùng một nhà khác công ty tranh đoạt cuối cùng đi vào nơi này. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đừng nói ngụy nhiên thật sự có vài phần giống lâm tử hoài, chẳng sợ chính là nửa điểm không giống, cũng có rất nhiều người hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Bởi vì một khi người cùng nào đó minh tinh liên hệ lên, không chỉ có người xem càng dễ dàng tiếp thu, bản nhân cũng có thể có càng nhiều đạt được công tác cơ hội. Cho nên liền dương liễu biết, cũng đã có tiểu phùng kinh tiểu lâu xâm, thậm chí là chính mình tiểu dương liễu chờ rất nhiều phiên bản. Đồng dạng sự tình đạt ở khắc nghệ sĩ trên người có lẽ chỉ là trong lòng không thoải mái, nhưng trong lòng tư mẫn cảm lâm tử hoài xem ra, phòng trừng liền rất nghiêm trọng. Đặc biệt ký xuống ngụy nhiên vẫn là nhà mình công ty, ở hắn xem ra chính mình đã không sai biệt lắm bị tuyên bố từ bỏ. Trong nháy mắt Dương Liễu suy nghĩ rất nhiều chuyện, có chút đồng tình Lâm Tử Hoài ngẫm lại đi, nếu là có người nói cho nàng Kỳ Hoàng ký cái cái gì tiểu Dương Liễu tâm tình của nàng khẳng định cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhưng buồn bực về buồn bực, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy đạp hư chính mình. Đồng thời lại hận Lâm Tử Hoài không biết cố gắng, đại nam nhân vì ít như vậy chuyện này liền đem chính mình biến thành chim sợ cành cong, còn bất chiến mà bại, này phòng ngừa chu đáo tựa hồ cũng quá mức chút đi. Cũng không biết có phải hay không sợ dương liễu nghĩ nhiều, giang cảnh đồng hiếm thấy giải thích nói. Kỳ thật chúng ta cũng không tính toán đem ngụy nhiên bồi dưỡng thành rừng tử hoài phiên bản hoặc thế thân, mà là tưởng lấy điểm này bẩm sinh tiện lợi làm đột phá khẩu, đem hắn chế tạo thành một khác mặt chiêu bài. Nhưng lâm tử hoài hiểu lâm tự hồ có chút thâm, người đại diện cùng hắn giải thích cũng nghe không đi vào chúng ta liền càng không có phương tiện ra mặt. Hắn trong miệng chúng ta chỉ chính là kỳ hoàng cao quản, bởi vì ở tuyệt đại đa số người trong mắt công ty quản lý giả cùng nghệ sĩ bản thân chính là mặt đối lập giả thiết người trước muốn nhất cầu ích lợi lớn nhất hóa, như vậy hy sinh mấy cái quá khí nghệ sĩ thật là ở bình thường bất quá. Tại đây loại vào trước là chủ giả thiết hạ, phòng trừng mặc kệ như thế nào giải thích cũng chỉ sẽ càng bôi càng đen thôi, cho nên giang cảnh đồng rớt khoát liền không có làm người giải thích. Đảo không phải bởi vì là chính mình lão công cho nên liền thiên vị, mà là dương liễu bản nhân cũng cảm thấy kỳ hoàng cao tầng sẽ không làm như vậy. Kỳ hoàng sáng lập vài thập niên, chú trọng trước nay đều là một cái ngàn người ngàn mặt chơi chính là đặc sắc cho nên mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại cũng hoặc là tương lai, trừ phi thật sự sơn cùng tùy tận cùng đường, nếu không nó kỳ hạ là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hai cái từ bộ dạng đến phong cách lộ tuyến đều tương đồng nghệ sĩ. Nhưng Giang Cảnh Đồng hiểu không hành, Dương Liễu hiểu không hành, thậm chí Lâm Tử Hoài người đại diện minh bạch cũng không dùng được quan trọng là như thế nào làm Lâm Tử Hoài xoay qua cong nhi tới. Dương Liễu không am hiểu du thuyết, suy nghĩ nửa ngày vẫn là đầy đầu đai dối. Chẳng lẽ chính là từ cục sao? Này đảo không nhất định. Giang Cảnh Đồng đúng sự thật nói. Hắn bùng nổ thời gian so với ta mong muốn muốn sớm thế cũng tới càng thêm kịch liệt nhưng thật ra chỗ tốt. Kỳ thật nếu là lâm tử hoài còn thanh tỉnh còn có thể bảo trì tâm bình khí hòa chỉ cần làm hắn nghe một chút Giang Cảnh Đồng nói lời này cũng liền cũng đủ hoàn toàn tỉnh ngộ. Giang Cảnh Đồng chấp trường kỳ hoàng, mỗi ngày từ trợn mắt đến nhắm mắt đâu chỉ ngàn đầu vạn tự nói câu quý nhân sự vội tuyệt không khoa trương Mà kỳ hoàng kỳ hạ nghệ sĩ gần ngàn, trừ phi những cái đó chân chính bị hắn cho kỳ vọng cao tiến tới giao cho đặc biệt chú ý số ít mấy cái, nếu không hắn căn bản sẽ không tự mình hỏi đến, càng miễn bàn đặt ở trong lòng, còn cả ngày làm nguy hiểm đánh giá, nhớ thương hắn khi nào khả năng bùng nổ. Lâm tử hoài không ở, nhưng dương liễu ở, nàng nghe giang cảnh đồng chính miệng nói cái này, thực sự thế lâm tử hoài nhẹ nhàng thở ra nếu là giang cảnh đồng bị lâm tử hoài tự sa ngã chọc giận khăng khăng muốn từ bỏ hắn sợ là chính mình cũng không hảo lại khuyên về tư hắn là người bằng hữu mà ta cũng không phải cục đá làm mấy năm ở chung xuống dưới cũng sẽ có cảm tình tự nhiên không muốn xem hắn chật vật xong việc giang cảnh đồng thần sắc bình tĩnh cân nhắc lợi hại nói. Mà về công, công ty phía trước xác thật là nhìn lâm tử hoài, ở trên người hắn thực sự tiêu phí không ít lý nên còn có lớn hơn nữa càng phong phú hồi báo cùng sản xuất, nếu hiện tại liền bởi vì nghệ sĩ nhất thời hỏng mất mất khống chế từ bỏ hắn, không chỉ có chú định sẽ lỗ sạch vốn, hơn nữa truyền ra đi cũng sẽ cấp kỳ hoàng mang đến tương đối lớn mặt trái ảnh hưởng. Lâm tử hoài chuyện này giang cảnh đồng sáng sớm liền áp xuống tới, thậm chí bên trong cao tầng cũng đều biết hiểu hạn, càng miễn bàn bên ngoài truyền thông. Nhưng liền tính còn không có truyền khai, Giang Cảnh Đồng cũng có thể nghĩ ra sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ sẽ cho khởi cái gì tiêu đề. Trong nghề giải trí đầu sò bức điên lâm họ diễn viên. Ngày xưa anh Tuấn Tiểu sinh bạo phì hủy dung vì sao? 818 sâu không thấy đáy giới giải trí những cái đó không người biết bí mật. chương 124, cùng Giang Cảnh Đồng nói qua lúc sau, Dương Liễu buồn đầu suy nghĩ cả ngày, mơ hồ có điểm phổ. Đầu bếp làm trứng gà chân giò hun khói cuốn cùng hàm khẩu cháo bát bảo còn có một đĩa cắt ra lưu du hột vịt muối cùng một đĩa chua cây rong biển ti tiểu thái, đơn giản thoải mái thanh tân. Trứng gà cuốn nộn nộn cháo cũng ngao đến đặc một muỗng đi xuống một chỉnh xuyến nhi dạ dày đều đi theo thoải mái, làm người cảm thấy kế tiếp cả ngày khiêu chiến cũng không tính cái gì. Thấy dương liễu tự hồ tinh thần có chút quá mức giang cảnh đồng nhịn không được hỏi nàng hôm nay muốn làm gì. Dương liễu cười hắc hắc, hai mắt lập lòe không có hảo ý quang mang, còn thuận thế nhéo nhéo nắm tay. Thỉnh người ăn cơm, giang cảnh đồng vô ngữ tuy rằng có thể đoán được nàng mười có tám chín là đi tìm lâm tử hoài, bất quá đây là tìm người ăn cơm nha, vẫn là ăn nắm tay. Nói kết hôn phía trước hắn thật không biết thức phụ như thế nhưng còn có chút nửa che giấu bạo lực khuynh hướng. Ăn no cơm, dương liễu một lần nữa sửa mặt quá, hôn hôn tiểu phượng hoàng mặt cười thùm tìm. Bảo bối nhi chúc mụ mụ kỳ khai đắc thắng. Nói ăn cơm chính là ăn cơm, Dương Liễu chưa bao giờ ở phương diện này hàm hồ cho nên đi tạp lâm tử hoài môn thời điểm trong tay xác thật là sách theo hai cái căng phòng đại bao ni lâu. Bởi vì lần trước tới có kinh nghiệm biết đối phương khẳng định là không bức nóng này, không mở cửa cho nên Dương Liễu tạp khởi môn tới quả thực liền cùng thổ phỉ không có gì khác nhau, lại cấp lại mau lại tàn nhẫn. Thật là ít nhiều cùng tầng lầu nghệ sĩ đều bên ngoài ra công tác bằng không liền nàng cái này tư thế, nhân ra nhất định nhi báo nguy như thế kinh thiên động địa không đến một phút dương liễu liền nghe thấy trong phòng mặt một trận rối tinh rối mù tựa hồ là có thứ gì nát sau đó liền có người vội vã hướng bên này hướng môn nháy mắt mở ra nàng gõ cửa tay còn ngừng ở giữa không trung thượng một lần mới vừa bị tấu lâm tử hoài bản năng ôm đầu đỉnh một chương dầu mỡ viên mặt vô cùng cảnh giác mà nhìn nàng ngươi ngươi muốn làm gì dương liễu không nói hai lời liền đẩy ra hắn đi vào còn làm gì ăn cơm a làm gì Lâm Tử Hoài chậm rãi buông cánh tay, bán tín bán nghi nhìn nàng vài lần, tầm mắt rơi xuống chứa đầy nguyên liệu nấu ăn bao ni lông thượng. Lúc sau, lúc này mới tin. Bất quá hắn vẫn là có chút không rõ. Này tỷ nhóm nhi hôm kia mới vừa đau tấu chính mình a, hôm nay đây là tới làm cái gì? Nhận lỗi sao? Buồn ở trong phòng tự xa ngã hơn một tháng. Lâm Tử Hoài đầu óc đã sắp chuyển bất động hơn nữa Dương Liễu hành động xác thật quá mức ngoài dự đoán mọi người. Hắn liền càng đoán không ra chỉ là đứng ở bên cạnh ngơ ngốc nhìn đối phương từ phòng bếp dọn cái bếp điện từ ra tới, sau đó động tác thô lỗ đem trên bàn trà sở hữu vật phẩm hết thầy đầy hạ. Sự tình phát triển đến nước này, lâm tử hoài cơ bản vòng ngốc bất qua thấy nàng thật sự phải làm cơm cũng liền mê mê hoặc hoặc đi bên cạnh ngồi xuống, sau đó tiếp tục dương mắt nhìn. Có thể thấy được tuy rằng hiện thực khả năng thay đổi, nhưng bản năng cùng thói quen trong khoảng thời gian ngắn lại là trừ tận gốc không được liền giống như lấy lâm tử hoài vì đại biểu mọi người bị dương liễu dưỡng ra bị đầu uy thói quen. Hắn mơ hồ cảm thấy đối phương hẳn là không đơn thuần là lại đây cho chính mình nấu cơm, lần trước nháo băng rồi không nói, hắn lại không lớn như vậy mặt mũi. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì, hiện tại này viên bị dầu trơn dán lại đầu tạm thời không nghĩ ra được. Không riêng lâm tử hoài trong lòng hạt cân nhắc chính bận việc dương liễu trong đầu cũng lưu lưu truyền, nàng đến ngẫm lại đợi chút như thế nào xuống tay. Nhưng nói câu chuyện ngoài lề, lâm tử hoài này hỗn chứng thật đúng là đến hung hăng chị chị quả thực làm người hận đến ngứa răng. Lúc này mới cách một ngày, trong phòng lại dơ rối loạn không ngừng một cái cách nhi, đầy đất sinh hoạt xác rời quả thực đều không có đặt chân chỗ ngồi, này muốn thay đổi người khác thật đúng là vô pháp nhi ở như vậy hoàn cảnh ăn xong cơm đi. Nhưng dương liễu là ai? Nàng chính là trải qua quá chạy nạn còn cùng Tạ Tư Đạo đoàn phim cùng nhau ở bên ngoài chụp mấy tháng diễn. Những cái đó đều không sợ trước mắt như vậy lại tính cái gì? Tuy rằng có chút không lớn trượng nghĩa, nhưng dường liệu đích xác chỉ có thể đem ở Tạ Tư Đạo lãnh đạo hạ thức ăn trình đầu cùng chạy nạn đua ở bên nhau, không riêng gì nội dung không hảo nuốt xuống, mấu chốt là hoàn cảnh cũng là ác liệt không biên nhi, ai cùng hắn chụp quá diễn ai biết. Bởi vì thâm nhập đại Tây Bắc gió cắt cực đại thủy cũng thiếu, làm tốt lương khô thể tích đại không dễ dàng mang, nhưng cơm bột mì cũng không hảo làm Vì thế trung gian trải qua mẫu trấn nhỏ tiếp viện thời điểm quản lý thức ăn ra hỏa linh cơ vừa động rứt khoát liền ở địa phương mua sắm nửa xe tải khoai tây. Sau khi xong đoàn phim mọi người thường thường vây quanh hỏa đoàn ngồi, chờ bận việc xong rồi, thân thể ấm áp ném ở đống lửa khoai tây cũng liền nướng hảo. lay ra tới xoa ra ăn. Không chỉ có bởi vì không cần tẩy mà tỉnh thủy, hơn nữa tùy ăn tùy lấy thập phần phương tiện. Hiện đại xã hội người có mấy cái ăn qua nướng khoai tây. Vừa mới bắt đầu còn đều cảm thấy rất mới mẻ cướp ăn, liền mấy khẩu dưa muối liền cảm thấy như là thiên hạ đến Mỹ. Nhưng liên tục mấy ngày đi xuống, nướng khoai tây liền hoàn toàn thành miêu ngại cầu ghét ngoạn ý nhi. Đại gia vừa nghe tiếp theo đốn lại ăn cái này, liền đều phản xạ có điều kiện ra đầu tê dại dạ dày phát đổ. Đặc biệt không hề che đậy rừng núi hoang vắng, gió cắt phá lệ đại ăn một ngụm khoai tây bên trong có thể trà trộn vào tới nửa khẩu phong xa chờ đóng máy thời điểm, đoàn phim mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Phùng Kinh còn cùng Dương Liễu nói giỡn đâu, nói chính là hiện tại lập tức làm hắn thượng vô hạn sinh cơ cũng không thành vấn đề. Vô hạn sinh cơ lúc trước Lâm Tử Hoài bởi vì tham ăn nhiều lần cấm không ngừng mà chọc giận Giang Cảnh Đồng, sau bị lưu đày, tại giã ngoại tìm được đường sống trong chỗ chết 3 ngày 2 đêm đại hình bên ngoài sâu thực tế Nhớ tới phong kinh, Dương Liễu không thể tránh khỏi liên tưởng khởi hắn muốn đi nam cực chuyện này, 8 tháng phân liền chính thức xuất phát cũng không biết lúc này chuẩn bị thế nào. Không không không, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, Dương Liễu vẫy vẫy đầu, mở ra từ nhà mình mang hai cái tiểu vải, phân biệt từ bên trong đào ra một khối màu trắng ngà cùng hồng diễm diễm cao thể phóng tới thiêu khai thủy viên ương trong nồi, lại hướng bên trong ném hành gừng tỏi nấm hương táo đỏ kia nước trong không bao lâu liền biến thành hai nồi nùng hương phác mũi cốt canh cùng cây rát đáy nồi Lâm tử hoài theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, chậm gì gì cọ qua đi ngồi xuống. Từ còn không có vào cửa bắt đầu, dương liễu liền hoàn toàn vứt bỏ thần tượng tay này, lúc này càng là trực tiếp bắt đệm dựa ngồi ở trên sàn nhà, lâm tử hoài ngẩn người, cũng ở sofa cùng bàn trà chi gian khe hở ngồi xuống hai người đối diện không nói gì dương liễu vội vàng hướng bên trong phóng trước đó xử lý tốt bánh phở a khoai lang a các loại rau dưa cùng lát thịt thịt viên mà lâm tử hoài lại trước sau cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than nàng nhất định còn có mục đích khác sau một lúc lâu chờ tràn đầy nồi một lần nữa sôi trào lên lâm tử hoài rốt cuộc nghẹn ra một câu nghe đi lên còn rất có cốt khí ngươi đừng khuyên ta dương liễu dường như phi thường nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn ai muốn khuyên ngươi Lâm tử hoài một nghẹt lại nghe nàng lại nói, dù sao ngươi không phải muốn lui vòng nhi sao, về sau chúng ta chú định làm không thành bằng hữu, hảo tụ hảo tán, hảo hảo ăn xong cuối cùng một bữa cơm liền lên đường đi a. Cuối cùng một bữa cơm còn lên đường, lâm tử hoài bất giác tức giận, ngươi có ý tứ gì, Dương liễu cười nhạo một tiếng, trước từ nồi vứt mấy cái đã hơi hơi cuốn khúc lát thịt, phồng lên quay hàm tàn nhẫn thổi mấy hơi thở, lại chấm ước chừng liêu mỹ mỹ ăn, lúc này mới thông thả ung dung nói. Có thể có ý thứ gì, một cái liền thần tượng phái diễn viên đều làm không tốt đào binh, về sau còn không chừng đến nhiều thảm nhiều nghèo túng đâu ta chính là xỉ với cùng hắn làm bằng hữu Đào binh gì đó, Dương Liễu cảm thấy chính mình lúc trước tình huống cùng trước mắt Lâm Tử Hoài tình huống hoàn toàn bất đồng tự nhiên không thể đánh đồng cho nên cũng không để ý. Mà nàng không nói, Lâm Tử Hoài tự nhiên cũng không biết chính mình đã từng từng có như vậy một đoạn nhi trải qua. Lâm tử hoài cho nàng khí ngực đau, Mỹ thực trước mặt cũng không rảnh lo ăn. Người rốt cuộc tới làm gì, ăn cơm vẫn là đánh nhau. Khi nói chuyện, Dương Liễu đã lại ăn vài miếng thịt cùng một đĩa rau dưa còn tê Lưu tê Lưu hút một khối bánh phở, vừa ăn biên gật đầu, hiển nhiên thập phần vừa lòng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này tư thế, xác thật là tới ăn cơm không thể nghi ngờ. Có khác nhau sao? Nàng cười nhạo một tiếng, vén tay áo nói. Dù sao bằng hữu không đến làm, về sau cũng không thấy được mặt có cái gì tưởng nói không sấn hiện tại thống thống khoái khoái nói ra, lưu chữ ăn tết sao. Lâm tử hoài một trương béo mặt đỏ lên, đầu gối phóng hai tay cũng hơi hơi run run. dương liễu cười càng đắc ý, lại nhai viên tươi mới nhiều nước thịt viên, Mỹ đến xoa xoa tay lung lay vài cách, lúc này mới khiêu khích chừng mắt hắn. Như thế nào, muốn động thủ A? Tới A, để ý ta thổi gối đầu phong làm người phong sát ngươi. Lâm Tử Hoài đã bị nàng khí thất điên bát đảo căn bản liền quên mất chính mình là cái muốn lui vòng người, lập tức trợt quát một tiếng. Người vô sỉ, sống lớn như vậy tuổi, hắn còn chưa từng gặp qua có ai đem lợi dụng quan hệ chèn ép người khác sự tình ồn ào đến như thế quang minh chính đại, đúng lý hợp tình. Sau đó dây tiếp theo, Dương Liễu liền một phách bàn tay, rất là hổ thẹn nhìn về phía Lâm Tử Hoài, nói. Nhìn ta này chí nhớ, ngài đều là muốn lui vòng như người, nghĩ đến phong sát không phong sát cũng không có gì cái gọi là. Lâm tử hoài trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, ngạnh sinh sinh khí. Dương liễu cười khúc khích dung đùi đắc ý tiếp tục nói. Thật tốt, về sau ngươi không bao giờ dùng lấy ra bó lớn thời gian tới soát bình luận lạc, còn có thể không kiêng để gì ăn ăn ăn, quản hắn ngoại giới nói cái gì. Dù sao ngươi trừ bỏ diễn kịch ở ngoài cũng không có gì nhất nghệ tinh, dứt khoát bán thịt heo được ha ha, lợi dụng trước kia tích góp về điểm này nhi đáng thương nhân khí tuyên truyền một chút lại hiện thân cách nói, đại gia vừa thấy chính ngươi đều ăn như vậy trắng trẻo mập mạp thịt heo sinh ý khẳng định hảo sao. Ha ha ha, kỳ thật muốn dựa theo người thường tiêu chuẩn tới rằng, hiện tại lâm tử hoài còn không coi là quá béo. Hắn dáng người vốn là cao lớn, 180 nhiều cm, liền tính mặt viên, bụng lớn, chợt vừa thấy cũng chính là cường tráng chung hơi béo. Nhưng bởi vì thời gian dài như vậy không xử lý hình tượng tóc sâu bò đầy mặt quần áo càng là dơ hề hề nhăn rúng gió tuy là người gầy cũng có thể chống rỗng cho người ta nhiều đi ra ngoài mấy chục cân ấn tượng huống chi vốn là bạo phì lâm thử hoài. Đương nhiên, Dương Liễu chính là muốn cố ý kích thích hắn, lúc này mới nỗ lực khuếch đại kỳ thật. Dương Liễu Lâm tử hoài hoàn toàn bị khí điên, này một tiếng giống đến quả thực kinh thiên động địa, khí nuốt núi sông, sợ tới mức dương liễu hơi kém không bị chính mình nước miếng sạc đến. Hắn một phát tiêu, dương liễu cố nén hỏa khí cũng lên đây. Nàng đem chiếc đũa dùng sức trụ ở trên bàn cũng không màng chấn đắc thủ sinh đau kéo xuống mặt tới lạnh lùng nói. Như thế nào, muốn đánh ta? Tới ai nhìn ngươi điểm này nhi bản lĩnh, ta không đánh nữ nhân, ngươi cút đi thấy lâm tử hoài một trương béo mặt đã là biến thành màu tím còn là nỗ lực khắc chế dương liễu trong lòng nói không nên lời phức tạp nàng trong lòng một đổ cũng bất cứ giá nào dương lên tay liền đem trước mặt cái lẩu chấm liêu hướng về phía lâm tử hoài đầu bát qua đi sau đó đột nhiên lui ra ngoài vài bước tới rồi chống trải khoáng phòng khách một khắc sườn khiêu khích ta xem thường ngươi còn không đánh nữ nhân ngươi liền nữ nhân đều không bằng đâu giới giải trí nhiều ít nữ hài tử ngươi xem ai đương đào binh ngươi chỉ có ngươi Cái lầu còn ở xôi chào, nguy hiểm trình độ không cần nói cũng biết nàng là tuyệt đối không chịu mạo hiểm ở bên cạnh khai chiến. Lâm tử hoài chút nào không nghĩ tới nàng thế nhưng nói bát liền bát chờ trên đầu nhão dính dính chấm liêu theo mặt nhỏ giọt xuống dưới, hắn đầu nhất thời ong một tiếng tạc. Lâm tử hoài a a kêu vài tiếng, đứng dậy trực tiếp vượt qua bàn trà vọt tới dương liễu trước mặt mới vừa dơ lên tay tới rồi lại sinh xôi dừng lại. Hắn vẫn là không hạ thủ được. Không nói đến hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân, chỉ bằng phía trước hắn cùng Dương Liễu bản tốt quan hệ cũng không có khả năng hạ đến đi cái này tay. Người đi, đi thư còn ở trong cổ họng đâu, Dương Liễu cũng đã trước một bước ra thổi lên chiến đấu kèn. Nàng cũng nghẹn một cổ khí đâu, hơn nữa cái lầu còn không có ăn xong, lại không nhanh lên nhi bên trong đồ vật nên già rồi. Dương liễu đột nhiên hướng phía trước mại một bước tay năm tay mười quăng hắn mấy cái lại vang lại giòn tắt tay, sau khi xong lại nắm tóc của hắn tàn nhẫn đá mấy đá ở trên người hắn lại véo lại cào lại đấm lại đánh, một bên đánh một bên mắng. Ta đi ta con mẹ nó đương nhiên phải đi, ngươi cho rằng ai ái tới a? bãi rác dường như cây đôi mắt ngươi chính là oa ở bãi rác ngu ngốc. Hỗn trướng. Một cái thành công bước lên quốc tế sân khấu nữ điện ảnh diễn viên nắm người khác đầu tóc biên tay đấm chân đá biên đau mắng con mẹ nó gì đó thực sự là một kiện phi thường dễ dàng làm người ảo tưởng tan biến sự tình. Ít nhất lâm tử hoài nhìn qua đã hoàn toàn chết máy. Hắn ngu xuẩn ăn vài cách đau hô vài tiếng sau rốt cuộc phản ứng lại đây, hết sức dễ dụa vài cái mới thoát khỏi mở ra, sau đó thối lui vài bước một bên xoa mặt cùng đầu một bên hô to. Người, người thật đúng là đánh à. Dương Liễu quen làm phòng bếp việc lại chú trọng tập thể hình sức lực, đặc biệt là tay kính nhi là phi thường đại đủ khả năng cùng giống nhau thành niên nam từ cùng so sánh vừa rồi lại là nghẹn một cổ khí hạ liều mạng đánh Lâm Tử Hoài liền cảm thấy chính mình bị đánh tới mấy cái địa phương trong khoảnh khắc liền hồ. mẹ nó thật con mẹ nó đau a Dương Liễu thở hổn hển mấy hơi thở pha giác thần thanh khí sảng lại vừa thấy Lâm Tử Hoài thế nhưng từ hắn trong mắt thấy được đã lâu ánh sáng trong lòng tức khắc đăng khởi một cổ hy vọng bất quá vẫn là khí. Nàng lung tung hợp lại phía dưới phát, bình phục hạ hô hấp lại tiếp tục chỉ vào mũi hắn khai mắng. Ta con mẹ nó đánh chính là ngươi. Ta xem ngươi chính là làm ra vẻ chết làm ra vẻ. Tuổi còn trẻ đại lão gia nhi thiên dài quá viên thương xuân bi thu tâm, có ý tứ sao a Có chút cạnh tranh có chút không thuận làm sao vậy? Ai không trải qua quá dường như? Người cũng dài quá 1 mét 8 bao lớn vóc đứng lão cao nằm xuống lão trường, như thế nào liền như vậy suy yếu? Còn lui vòng nhi. Lùi, lùi, lùi, lùi ngươi tê mỏi. Thật lùi vòng như ngươi liền bán thịt heo đều không bằng uống gió Tây Bắc đi thôi ngươi. Mẹ nó liền làm ra vẻ đi thôi, này chịu không nổi kia chịu không nổi, lão nương ở đại sa mạc liền gió cắt gạm khoai tây thời điểm ngươi liền ở chỗ này nhúng lẩu ăn thịt đi. Nói xong lời cuối cùng, dường liệu đã nghiêm trọng đầu óc hỗn loạn nói không lựa lời thật là càng nói càng hỏa đại căn bản thu không được tay. Nàng thật là khí a, trước kia cái kia ánh mặt trời sáng lạn lâm tử hoài chỗ nào vậy? Thật con mẹ nó đồ phá hoại, có một chút dương liễu tuyệt đối không mắng sai, lâm tử hoài thật muốn là lui vòng nói, phòng trường thật cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở, sau đó uống gió tây bắc. Nàng tốt xấu còn có một tay hảo chủ nghệ cũng đủ dẫn tới Ngũ Hồ tứ Hải lão thao chen chúc tới, mỗi ngày hốt bạc không thành vấn đề. Nhưng lâm tử hoài đâu? Hắn sẽ cái gì? Chính quy học viện điện ảnh tốt nghiệp trừ bỏ diễn kịch cũng chính là sẽ cái ca hát khiêu vũ thật muốn không ở giới giải trí lăn lộn làm hắn đi đầu đường bán nghệ sao. Hơn nữa thật muốn so đo lên giống như lưu lạc nghệ sĩ cũng có thể bị về đến đồng hành bên trong đi. Từ khi xảy ra chuyện như tới nay thật đúng là không ai như vậy mắng qua chính mình chính là người đại diện cũng sợ tiến thêm một bước kích thích đến hắn chỉ là tận tình khuyên bảo khuyên lăn qua lộn lại nói lâm tử hoài lỗ tai đều nổi lên cái kén ngược lại tăng lên hắn nghịch phản tâm lý. Lâm tử hoài hoàn hoàn toàn toàn ngốc, đã cảm động lại sinh khí, miệng vẫn là không buông tha người. Người dựa vào cái gì nói như vậy ta, người còn động thủ ngươi, lại đánh người ta liền cùng ngươi không khách khí A. Hắn không mở miệng còn hào, một mở miệng, dương liễu trong mắt đều phải chừng ra tới thế nhưng kéo tay áo lại nổi lên. Người còn con mẹ nó dám có cảm xúc ngươi dựa vào cái gì có cảm xúc ai thực xin lỗi ngươi ngươi còn có cảm xúc. Là công ty, là đồng hành, vẫn là mới tới những cái đó sư đệ muội. Vẫn là ta ta xem ngươi chính là thiếu tấu, nói, dường liễu rớt khoát nắm lên ven tường hoa khô bài trí, đổ ập xuống hướng lâm tử hoài trên người trừ, người sau cũng không hảo đánh trả, chỉ phải chạy vắt giò lên cổ, hai người tại đây đống trong phòng ngươi truy ta đuổi đánh hơn một giờ. chương 125, đánh tới cuối cùng, hai người đều mệt đến không được, mắt to trừng mắt nhỏ hồn hền mang xuyễn, mồ hôi theo gương mặt bùm bùm đi xuống chảy, đều có thể cảm giác được lẫn nhau trên người nhiệt khí. Dường liễu là thật hả tàn nhẫn tay, cơm chưa cũng không ăn xong, lúc này đã là cả người lên men, bụng cũng đói thầm thì kêu mà lâm tử hoài thảm hại hơn, hắn đã có gần 2 tháng không vận động, lại trống rỗng nhiều 20 cân mỡ ở trên người, nhiều đi vài bước đều sẽ mệt càng miễn bàn như vậy điên cuồng chạy trốn rồi. Ngay từ đầu hắn là thật muốn đánh trả tới, nhưng đón đỡ không vài cái liền mệt đến cùng chết cầu dường như, miễn cưỡng còn có thể đứng đã thực không dễ dàng. Chờ hồ hấp dần dần bình phục xuống dưới, dương liễu lúc này mới phát hiện chính mình hai tay đều dơ thật sự, mặt trên dính đầy cái lẩu chấm liêu cùng không biết tên vấy mỡ. Vừa rồi nàng một kích động liền đem chấm liêu bát lâm tử hoài trên đầu đi, kết quả sau một lát liền nắm đối phương đầu tóc sốc hết sức tấu, đến, lại dính trên tay nàng đi. Sau đó nàng thế nhưng còn vô ý thức sờ qua rất nhiều lần tóc. Mẹ nó, vừa rồi chính mình như thế nào liền hạ thủ được đâu. Dương Liễu nhịn không được trợn trắng mắt, lo chính mình đi rửa tay, quyết định trước đem bụng điền no lại nói. Nàng đi nhìn nhìn cái lẩu, bên trong rau dưa á lát thịt gì đó đã sớm hồ hồ, lão lão căn bản vô pháp nhi ăn, một nồi nước ngao đến cũng mau thành quải vách tường nửa trạng thái cố định. Không có biện pháp, nàng đành phải lại thêm một hồi thủy. Bởi vì nồi vẫn luôn sôi trào thêm đi vào thủy thực mau lại quay cuồng lên, dương liệu quăng áo khoác, chỉ ăn mặc áo thun chuẩn bị khai ăn, kết quả vừa chuyển đầu thấy lâm tử hoài thế nhưng còn xúc ở góc tường phát ngốc, nàng liền một phách cái bàn, giống lên một giọng nói. Ăn không ăn a đang cúi đầu kiểm tra thương thế lâm tử hoài bản năng một run run, lại đói lại tức bất quá suy nghĩ một lát, vẫn là cọ tới cọ lui quá khứ. Vừa rồi đánh thời điểm không chú ý, hiện tại đánh xong, Dương Liễu vừa thấy hắn này phúc hùng dạng cũng rất chấn động, này thật là chính mình làm. Nhưng thấy lâm tử hoài lộ ra tới cánh tay trên đùi vài khối nhàn nhạt ưu thanh, có thể nghĩ qua mấy ngày sẽ trở nên kiểu gì thảm thiết một trương dầu mỡ vòng tròn lớn mặt toàn bộ đều sưng lên, đỏ rực có vài cái địa phương còn phá ra chính không nhanh không chậm ra bên ngoài thấm tơ máu. Tóc của hắn cũng bị chính mình xé rách đông một rúm tây một sợi, lại hợp lại đã nửa khô cạn cái lầu chấm liêu thật là nói không nên lời chật vật. Dương liễu liền có chút trột dạ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng vẫn là cảm thấy hắn nên đánh cũng liền không nói cái gì. Hai người một lần nữa ngồi đối diện ăn lầu, dương liễu là ném ra cánh tay ăn, lâm từ hoài đại khái là cũng nghẹn một cổ khí, hạ đũa như bay còn chuyên nhặt thịt ăn dương liễu vừa thấy này không được lại hổ mặt trực tiếp bắt lấy hắn móng vuốt đem thịt tất cả đều rũ đến chính mình trong chén còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chính người đều mau thành cái thịt viên còn ăn đến cái gì thịt. Nói xong liền đem kia một đống thâm thâm thiền thiền màu xanh lục đầy đến trước mặt hắn nhiệt tình hô. Đừng khách khí ăn ăn a Lâm tử hoài khí trước mắt sao kim loạn run cảm thấy ra hỏa này đối chính mình không đánh tức mắng. Lúc này liền thịt đều không cho ăn quả thực là ở dẫm đạp chính mình tôn nghiêm. Sĩ khả sát bất khả nhục lâm tử hoài vừa định cùng nàng lý luận rồi lại kéo trên mặt miệng vết thương, nhe răng trợn mắt hào không khó chịu. Lại tưởng tượng chính mình vừa rồi đều bị đánh đến không hề có sức phản kháng, hiện tại thể lực hao hết càng là không biện pháp chỉ phải nghẹn nghẹn khuất khuất dùng bữa. Cũng không biết là gần nhất hơn một tháng cũng chưa như thế nào dùng bữa quan hệ, vẫn là vừa rồi đã lâu kịch liệt vận động làm hắn rất đói bụng tóm lại thế nhưng cảm thấy xuyến đồ ăn ăn ngon muốn chết vị thơm nồng ốc chung còn mang theo rau dưa đặc có thanh hương tây khò khè đi xuống rất là thống khoái cũng liền không cùng dương liễu đoạt thịt. Hài hóa quả thực chính là đấu khí dường như ăn pháp, không bao lâu liền đem dương liễu mang đến đồ vật ăn cái thất thất bát bát cảm giác đồ ăn đều mau đồ cổ họng nhi, lúc này mới không tình nguyện thả chậm tốc độ ăn no cơm, Dương Liễu mới có tâm tình một lần nữa đánh giá Khởi Lâm Tử Hoài tới, này đánh giá không quan trọng, mới vừa ăn xong đi cơm đều thiếu chút nữa nhổ ra. Thời tiết như vậy nhiệt, họ Lâm này hùng hóa cũng không biết mấy ngày không trang điểm, hơn nữa vừa rồi vui sướng tràn trề ra một hồi hãn, trên người hắn quần áo toàn cấp ướt đẫm, lúc này nửa ướt nửa khô, ngồi gần nhất đều có thể nghe thấy một cổ nhàn nhạt siêu mùi vị. Dương Liễu không e dè hướng hắn phiên liên tiếp xem thường, xích qua quả quả biểu đạt chính mình chán ghét cùng khinh bỉ. Lâm tử hoài vốn là sưng đỏ một trương béo mặt càng thêm đỏ tươi ướt át miệng cọp gan thỏ chừng trở về. Người có ý tứ gì? Dương liễu Ha hà vài tiếng, đứng dậy, một bên hướng phòng vệ sinh đi một bên nói. Xem thường người ý tứ, dơ quỷ. Nói thật liền ở hôm nay trước kia, dương liễu căn bản là không thể thưởng được chính mình thế nhưng có thể hung hãn như vậy, khắc nghiệt như vậy ngắn ngủn mấy cái giờ, vừa đánh vừa mắng, chuyện xấu đều làm tuyệt quả thực liền cùng nữ Lưu manh không có gì khác nhau nhưng là cảm giác thật con mẹ nó sảng a. Bước đầu biến Thái Dương Liễu hơi kém liền phải hừ tiểu Khúc Nhi, nàng đi phòng vệ sinh giặt sạch đầu rửa mặt lại tinh tế bổ hảo trang, lúc này mới sơ máy sấy ra tới. Nhưng mà vừa nhấc đầu, Lâm Tử Hoài thế nhưng còn ngồi sổm bàn trà bên cạnh phát ngốc. Cơn giận còn sót lại chưa tắt Dương Liễu qua đi thuần thục mà đá một chân. Phát cái giám ngốc a, còn không đem nơi này thu thập sạch sẽ? Lão nương mang theo đồ vật ăn, ngươi liền một chút kết thúc việc cũng không làm. Lâm tử hoài cho nàng đặng một cái lảo đảo, ngừa đầu cơ hồ là khó có thể tin nhìn nàng. Ngươi, ngươi thật là Dương Liễu, này mẹ nó hay là nữ thổ phỉ bám vào người đi. Dương Liễu thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, thật vất vả mới banh trụ, tự mình cảm giác cực kỳ tốt đẹp sơ máy sấy chỉ vào hắn mặt sưng mày xỉa nói. Chạy nhanh, rong dài cái gì, đem phòng đều quét thước một lần, đem trên người của ngươi siêu cầu ra đều lột lại lăn đi tắm rửa một cái. Nếu là ta lần sau tới lại nhìn thấy ngươi như vậy lôi thôi, phi cắt ngươi thịt nhúng lẩu Lâm tử hoài xem ánh mắt của nàng đã không thể gần dùng kinh tủng tới hình dung, phảng phất trước mắt đứng sừng sững chính là một đầu hỗn thế nữ ma vương. Hắn kéo mượt mà thân hình, tràn ngập khuất nhục đứng lên, hự hự quét tước nổi lên vệ sinh. Dương liễu cũng hăng hái, cảm thấy chính mình giống như về tới ở trong cung làm việc thời điểm, chẳng qua nhân vật có chút đổi chỗ, nàng thành diễu võ dương ngoài thái giám tổng quản, dơ tay nhấc chân gian đều là như vậy vặn vẹo tự tin cùng cuồng vọng tự đại mà lâm Tử hoài chính là những cái đó sinh tồn ở tầng chót nhất suy yếu tiểu thái giám. Đều đồ đều đổ lười biếng có phải hay không quần áo đến tẩy A hỗn đàn, đều cho ta phóng tới phòng vệ sinh đại sọt lần tới tới ta cần thiết đến thấy từng cái sạch sẽ. Giác rười phân loại hiểu hay không? Bia vải có thể cùng báo chí gác một khối sao, thuốc lá hộp bên trong lá vàng gì ngoạn ý nhi lấy ra tới. Lâm tử hoài thiệt tình cảm thấy chính mình sắp chết rồi, tràn ngập khắp người đau đớn chưa tan đi, cũng đã bắt đầu ở người khác chỉ huy hạ làm trâu làm ngựa, rửa chén phết đất mặt mặt bàn, cánh tay toan đều không giống chính mình. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính cảm nhận được béo không dễ chịu. Khác không nói, chính là hơi chút nhúc nhích một chút đều mệt đến hoảng. Vì phòng ngừa thất bại trong gang tấc dương liễu thậm chí múa may chảo đáy bằng cưỡng bách Lâm Tử Hoài quét tước xong rồi lập tức chui vào trong phòng vệ sinh. Tắm rửa, lập tức tắm rửa. Lâm Tử Hoài thật sự phải cho nàng quỳ xuống, trong thanh âm tràn đầy huyết lệ cầu xin nói. Buồn tha ta đi a ta thật sự quá mệt mỏi, ngươi làm ta ngủ một giấc thật sự, lên lúc sau ta lập tức tẩy. Nhưng mà hiện tại hắn ở dương liễu trong lòng một chút thành tin độ đều không có, nữ nhân này cười lạnh một tiếng, đương trường móc di động ra uy hiếp nói. Tẩy không tẩy, được chưa ta lột ngươi chụp bán cho tạp chí xã? Lâm tử hoài, hắn còn có thể nói cái gì đâu? Đối mặt một cái mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn ác ma, hắn còn có thể nói cái gì? Mặt khác người có hay không chính mình là cái đã kết hôn phụ nữ tự giác A, hai từ đều như vậy lớn A, thế nhưng còn dám đối với nam nhân khác tuyên bố muốn lột sạch hắn. Chờ lâm tử hoài ôm sạch sẽ quần áo vào phòng vệ sinh, đóng cửa, dương liễu thở dài một hơi đồng thời cũng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn nhưng mà càng nhiều vẫn là sảng. Nếu là giang cảnh đồng ở chỗ này, nàng lại vong hình khẳng định cũng nói không nên lời như vậy không tiết tháo nói tới chính là vừa rồi, nàng mơ hồ về tới trước kia chính mình còn không có cùng giang cảnh đồng luyến ái cùng tốt nhất bằng hữu lâm tử hoài cùng nhau ngốc lạp bẹp ăn cái gì nhật từ. Nghĩ đến đây, dường liệu ánh mắt có chút ảm đạm chỉ hy vọng về sao còn có thể có như vậy chơi đùa cơ hội. Nàng lắc đầu cưỡng bác chính mình không thèm nghĩ cái loại này nhất không muốn tiếp thu khả năng tính, ngược lại đem tầm mắt đầu đến đại biến thân trong phòng khách. Dương liễu cười cười, hơi có chút cố hết sức đem mấy đại túi rác rời kéo đi ra ngoài, lại quan hảo môn. Mới vừa một quan tới cửa, nàng rồi lại nhịn không được cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, lâm tử hoài à lâm tử hoài, người cũng có hôm nay. Trở về cùng Giang Cảnh Đồng vừa nói, Giang Cảnh Đồng đều chấn kinh rồi, cả buổi không phục hồi tinh thần lại, cảm thấy chính mình thật sự là vô pháp tưởng tượng đối phương trong miệng cái loại này hoành hành ngang ngược trường hợp. Dương liễu hồn không thèm để ý xua xua tay, dứt khoát lưu loát có kết luận. Các người chính là quá cẩn thận rồi, hắn như vậy, phải tấu, dùng sức tấu. Giang cảnh đồng bật cười. Hoa quốc không thể so Hàn Quốc công ty quản lý đánh chửi là chuyện thường ngày. Chúng ta là pháp trị xã hội, kỳ hoàng làm cũng là đứng đắn mua bán. Chú trọng chính là cái người tình ta nguyện công bằng tự nguyện, không có hắn không nghĩ làm công ty cầm côn bồng bức bách đạo lý. Đốn hạ hắn lại nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Nếu là thành công cũng liền thôi, nhưng nếu là bức nóng này, đại gia nháo bẻ một phách hai tán, truyền ra đi đã có thể không lớn diệu. Giang cảnh đồng không phải không suy xét quá dương liệu nói cái loại này phương pháp, nhưng nguy hiểm quá lớn, hơn nữa chọn người thích hợp ít đòi không có mấy. Lâm tử hoài cha mẹ khẳng định là không được, không có suối dục nhân gia tấu nhi từ đạo lý. Người đại diện cũng không được chẳng sợ ngầm quan hệ lại hảo, đối ngoại hắn đại biểu chính là kỳ hoàng, cùng công ty trực tiếp động thù cũng không có gì khác nhau đến nỗi bằng hữu Lâm Tử Hoài căn bản liền không mấy cái bằng hữu có thể chân chính moi tim móc phổi nói lời thật lòng càng thiếu mà nhân gia còn ở đối thủ công ty đâu làm đối phương tới quả thực chính là đào mồ chôn mình nghĩ tới nghĩ lui giống như liền dư lại Dương Liễu nhưng Dương Liễu gần nhất mấy tháng đều bận quá nghỉ ngơi còn nghỉ ngơi không đủ đâu Giang Cảnh Đồng không có khả năng vì một ngoại nhân đi quấy nhiễu nàng cảm xúc quấy giày nàng bình thường sinh hoạt tiết tấu vì thế một kéo lại kéo. Nói đến cùng, đối giang cảnh đồng mà nói, lâm tử hoài bất quá là cái hơi chút quen thuộc điểm nhi nghệ sĩ thôi, tuy rằng đã đầu nhập rất nhiều phí tồn, nhưng nghệ sĩ phập phập phồng phồng là ở bình thường bất quá sự tình, hủy hoại liền hủy đi, tài đại khí thô kỳ hoàng cũng không thiếu về điểm này nhi. Liền tính hắn thật bỏ gánh không làm, công ty trong ngoài còn nhiều đến là dự khuyết, chỉ cần hơi chút hạ chút công phu thực mau là có thể đóng gói ra một cái khác lực ảnh hưởng chút nào không thua gì lâm tử hoài tới, liền giống như ngụy nhiên. Nghệ sĩ có thể có rất nhiều nhưng tức phụ nhi, chỉ có một cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Dương liễu nghiêng đầu suy nghĩ một lát nheo lại đôi mắt. Còn không được nói, ngày khác ta lại tấu một lần. Cảm tình đi hai tranh khác tạm thời không đề cập tới, sát khí cùng bạo lực khuynh hướng nhưng thật ra cấp kích phát ra tới. Giang cảnh đồng liền như vậy nhìn nàng, không những một chút cũng không thể sợ ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Như vậy, Tiêu Tức Phụ Nhi có loại khác mị lực phi thường hấp dẫn người, kêu hắn một trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Choáng váng, Dương Liễu thấy hắn đột nhiên bắt đầu xuất thần, ánh mắt đăm đăm, ánh mắt tiệm thâm, nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Choáng váng, Giang Cảnh đồng thật mạnh gật đầu, hắn thở hắt ra, duỗi tay ôm lấy Dương Liễu, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. "Là choáng váng, xem ngươi xem choáng váng." Dương Liễu không khỏi cười ra tiếng, nhĩ tiêm ửng đỏ. Miệng càng ngày càng ngọt, giang cảnh đồng nhướng mày, lão đại không đứng đắn nhìn nàng cười. Cho người nếm thử, cách một ngày kỳ hoàng trên dưới phát hiện đại lão bản tâm tình tự hồ phá lệ hảo, được đến thăm hỏi đáp lại thời điểm tươi cười cũng xa so ngày thường càng thêm chân thành tha thiết vài phần. Giang tiên sinh rất đắc ý có thể không tốt sao. Kỳ hạ nghệ sĩ có vãn hồi đường sống đi làm chiếc khuê nữ cho hắn một cái thơm tho mềm mại ma ngoa quan trọng nhất chính là hắn tối hôm qua cùng lão bà đã lâu đại chiến 300 hiệp quả thực vui sướng tràn chề. Lại nói lâm tử hoài, tắm rửa xong cũng mặc trình tề lúc sau, hắn theo bản năng trước khai điều kẹt cửa ra bên ngoài nhìn thấy không có chào đáy bằng hầu hạ mới điểm mũi chân chuồn ra tới. Cũng không dám đã đi xa chính là đứng ở hướng phòng khách tới chỗ ngoặt thăm đầu, run rẩy nhỏ giọng kêu. Dương liễu Không động tĩnh, hắn nuốt nuốt nước miếng, lại hô thanh, vẫn là không đáp lại. Lâm tử hoài chớp chớp mắt minh bạch đối phương đã đi rồi. Tưởng cũng là, rốt cuộc nam nữ có khác nàng lại sao có thể ở bên ngoài chờ chính mình tắm rửa. Không lâu trước đây còn gà bay chó sổ phòng ở đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có lâm tử hoài chính mình, lại bởi vì tạp vật cùng rác rưởi bị rửa sạch rớt trở nên vô cùng chống trải. Bờ vai của hắn đột nhiên suy sụp xuống dưới, như là trường kỳ căng chặt huyền lập tức thả lỏng. Không ai đánh chính mình, lâm tử hoài nhẹ nhàng thở ra, nhưng càng nhiều lại vẫn là vô biên vô hạn mất mát. Lại dư lại chính hắn, dạo tới dạo lui vào phòng khách lâm tử hoài đèn cũng không khai, vừa muốn thói quen tính đi tối tăm ám góc tường ngồi sổm xuống, nhưng mới vừa một loan eo rồi lại sinh sôi dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xem sạch sẽ ngăn nắp lại thơm ngào ngạt chính mình, lại nhìn nhìn bởi vì vội vàng quét tước mà chưa kịp lau góc do dự luôn mãi, vẫn là chậm gì gì đi sofa ngồi xuống. Lâm tử hoài cong eo còng lưng, giống cái lạc đường hài tử giống nhau trừng mắt trước đen tuyền hư không nhìn nửa ngày, đầu phóng không. Hắn bỗng nhiên tễ vài giọt nước mắt ra tới, sau đó hút hút cái mũi, chậm rãi ôm lấy đầu gối, đem chính mình đoàn thành một cái cầu, sau đó liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ rồi. chương 126, vài ngày sau, Lâm tử hoài người đại diện tới cửa nói lời cảm tạ cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Hắn là thiệt tình cảm tạ dương liễu. Gần nhất hắn cùng Lâm Tử Hoài hợp tác lâu như vậy. Vẫn là có vài phần thật cảm tình, Lâm Tử Hoài đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, hắn thật sự không nghĩ xem đối phương liền như vậy trầm luân đi xuống thứ hai nếu Lâm Tử Hoài thật sự lui vòng nhi, hắn không thiếu được muốn khác tìm tân chủ, người sao rốt cuộc có thể hay không trưởng thành đến Lâm Tử Hoài trình độ này tạm thời không đề cập tới, chỉ là trưởng thành quá trình liền đủ gian nan. Một vòng sau, Lâm Tử Hoài đột nhiên triệu khai cuộc họp báo, hội nghị thượng tròn vo hắn tự nhiên khiếp sợ khắp nơi, trong lúc nhất thời công chiếm cơ hồ sở hữu mục giải trí đầu đề. Diễn viên tâm lý thừa nhận năng lực quá mức yếu ớt cũng không phải cái gì đáng giá khen hay chuyện tốt mà muốn đem hình thể khôi phục đến trước kia tiêu chuẩn cũng không phải ba ngày hai ngày là có thể hành, Lâm Tử Hoài cũng không có khả năng trong lúc này vẫn luôn mai danh ẩn tích lại như vậy đi xuống nói, chỉ sợ hắn liền thật sự phải bị đại chúng quên đi. Trải qua luôn mãi suy xét công ty cùng lâm tử hoài hiệp thương sau quyết định thống nhất đường kính, liền nói hắn này trận từ công chúng tầm mắt biến mất là bởi vì vết thương cụ tái phát phong bế trị liệu, sau đó bởi vì bị bắt nằm trên giường nghỉ ngơi, hơn nữa dược vật chung cũng đựng kích thích tố, lúc này mới dẫn tới béo phì Sở dĩ không cùng đại gia thuyết minh, đã là sợ đại gia lo lắng, cũng là cảm thấy chính mình biến thành hiện tại cái dạng này thực xin lỗi. Bởi vì lâm tử hoài sát thật có bao gồm eo thương ở bên trong mấy chỗ bệnh cũ, cũng từng vài lần trị liệu, đại gia lại thấy hắn tinh thần ủy oải đảo cũng không như thế nào hoài nghi, xôi nổi đang đau lòng rất nhiều tỏ vẻ sẽ duy trì rốt cuộc. Nhìn các fan quan tâm, lâm tử hoài hơi kém không khóc ra tới. Tâm tình của hắn quá phức tạp xuất đạo nhiều năm như vậy, này cơ hồ là ngoại giới cho hắn lần đầu tiên trắng ra quan tâm, nhưng sự thật đâu. Hắn cũng không có sinh bệnh sở hữu này đó quan tâm lời nói chẳng qua là vì đồ chính mình thọc ra tới đại lỗ thủng dùng nói dối lừa tới, hắn chịu chi hổ thẹn Sau đó có người tuôn ra nhìn đến Dương Liễu từ kỳ Hoàng Trung cư lâu đi ra, phía trước còn cảm thấy kỳ quái, nàng đã sớm đã không ở nơi đó ở vì cái gì còn đi, hiện tại ngẫm lại hẳn là chính là đi thăm lâm tử hoài. Đối này, Dương Liễu đã không có khẳng định cũng không phủ định, chỉ là tuyên bố một thiên thóc ý có điều chỉ nói. Chúng ta thường xuyên nói cho chính mình phải kiên cường, nhưng chẳng sợ thói quen dùng sức mạnh nhan cười vui tới ngụy trang, cũng hy vọng đại gia không cần quên, chúng ta cũng chỉ là người thường, cũng có yêu cầu người an ủi thời điểm Không nói đến lâm tử hoài xem qua lúc sau trong lòng là như thế nào trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngay cả thật nhiều không phải giới giải trí người cũng rất là xúc động. Trong lúc nhất thời, nàng này tóc truyền phát cùng bình luận lượng thế nhưng như diều gặp gió, rất có truy bình lâm tử hoài biến mất 2 tháng chung hiện thân, mập mạc quá độ thảm không nỡ nhìn tư thế. Kế tiếp thời gian bay nhanh lướt qua, ở tháng 7 hoa quốc mẫu đơn liên hoan phim cùng tháng 10 phi mã liên hoan phim chung, đã ở lâm đức trích đến quả lớn mật chích quả thực quét ngang toàn trường. Không chỉ có ôm đồm tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nhiếp ảnh camera chờ nhiều giải thưởng, dương liễu cũng rốt cuộc kết thúc bồi chạy nhiều năm vận mệnh, một lần là bắt được hai tòa tốt nhất nữ vai phụ quốc. Ai cũng không phải thánh nhân, ai đều nổi danh lợi tâm tuy nói sớm đã quyết định muốn đập xuống thân mình chuyên trú với điện ảnh nghiên cứu, nỗ lực không màng danh lợi, nhưng đương trong tay thật sự cầm nặng chịu quốc dương liễu cũng là mừng rỡ không khép miệng được. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nàng cười nói. Cảm tạ đại gia trước sau như một duy trì, ta cũng coi như là nhiều năm thức phụ ngao thành bà, vẫn luôn quang nhìn nhân ra lãnh thưởng, năm nay rốt cuộc hoa lạc nhà ta cuối cùng không cô phụ đại gia kỳ vọng cùng đoàn phim các thành viên vất vả lao động. Tạ tư đã cùng cố tri thuận đều còn muốn khác an bài, lễ trao giải sau khi kết thúc liền vội vàng rời đi, nhưng thật ra phùng kinh nhiều dừng lại mấy ngày cùng sau đó lại đây hạ lệ chạm chán sau cùng nhau kêu thượng dương liễu ra tới tụ cách cơm. Ba người khoảng cách lần trước gặp mặt cũng đã qua vài tháng, đặc biệt là Phùng Kinh, bởi vì muốn tham gia đủ loại huấn luyện, luôn là không ở quốc nội. Đại gia cũng biết hắn lần này cơ hội đến tới không dễ, sợ quấy dày đến hắn chính sự cũng không dám dễ dàng liên hệ, bởi vậy bảo trì tương đương một đoạn thời gian Phùng Kinh phương diện đơn tuyến liên lạc. Cùng lần trước gặp mặt so sánh với, phùng kinh rõ ràng gầy không ít cũng đen không ít nhưng tinh thần càng hơn ngày xưa, một đôi mắt tựa hồ đều ở tỏa sáng, cả người đều tràn ngập sức sống, đại gia cũng liền yên lòng. Hạ lệ chụp phủi bờ vai của hắn cười. Hắc đừng nhìn gầy cơ bắp luyện được đứng đắn không tồi, này rắn chắc. Dương liễu cười ha ha, cũng đi theo qua đi nhéo đem, lại hỏi hắn khi nào đi. Hạ lệ ở bên cạnh ra vẻ kinh ngạc chẳng. Ai nhà khó lường, thật là đương mẹ nó người, nhân ra lão phùng tốt xấu vẫn là cái chưa lập gia đình nam thanh niên, ngươi nói sờ liền sờ. Dương liễu giờ khóc giờ cười, nhéo nhéo nắm tay, làm hung thần ác sát chẳng. Xem ngươi hâm mộ như vậy nhi tới tới tới ta cũng sờ sờ ngươi. Nói, nàng liền đứng dậy, hai chỉ tạc chảo nóng lòng muốn thử hướng hạ lệ bên kia duỗi Phùng kinh vỗ bàn tay ở bên cạnh xem kịch vui. Hạ Lệ nhưng thật ra trợn mắt há hốc mồm, cảm giác đào cây hố cho chính mình nhảy, nhân gia da đều như vậy hào phóng, chính mình là cho sờ vẫn là không cho sờ. Không đúng, là cho véo vẫn là không cho véo. Ba người náo loạn một hồi, nghe Phùng Kinh nói muốn từ 12 nguyệt đến một nguyệt đãi hai tháng chỉnh, Dương Liễu cùng Hạ Lệ đều là một trận thổn thức đã hâm mộ lại tiếc hận. Dương Liễu còn phi thường tò mò hỏi, ngôn ngữ gian rất là hướng tới. Nghe nói kia đoạn thời gian vòng nam cực nội là ngày mặt trời không lặn, một ngày 24 tiếng đồng hồ không có đêm tối cũng không biết sẽ là cái cái gì tình cảnh. Phùng Kinh cười cười, hẳn là rất có ý tứ. bất quá nếu là ngắn hạn lữ hành còn hào, chỉnh nguyệt ngốc tại nơi đó nhất định phải trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bằng không thực dễ dàng bởi vì thích ứng không được ra vấn đề trung vĩ độ mảnh đất còn ngẫu nhiên sẽ bởi vì ngày đêm dài ngắn biến hóa xuất hiện như vậy như vậy vấn đề đâu, huống chi loại này căn bản liền không có ngày đêm đường ranh giới tình huống. Tựa như Phùng Kinh nói, nếu là ngắn ngủn mấy ngày hiếm lạ một chút cũng liền thôi, nhưng nếu là quanh năm suốt tháng đãi ở đâu chút địa phương, không trải qua huấn luyện không chuẩn thật liền tinh thần hỏng mất. Mật chiết gần nhất đại nhiệt, Hạ Lệ nói, các người mấy cái nếu là rèn sắt khi còn nóng thu hoạch hồi báo có thể đỉnh ngày thường mấy năm đâu. Nói tới đây, hắn liền có chút buồn bực, tính thượng cố lão ở bên trong thiên các ngươi mấy cái diễn viên chính sắp tới nội thế nhưng đều không có tân công tác an bài. Thật là phí phạm của trời, phùng kinh không để bụng cười cười, người không cũng không tân việc sao. Nói nữa, đóng phim cũng không riêng gì vì nổi danh thật như vậy cũng chỉ là vì người khác sống, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Hạ lệ chỉ vào hắn cười, người hành càng sống càng siêu thoát hôm nào nhưng ngàn vạn đừng nhìn phá hồng trần. Dương liễu liền không thích nghe cái này, nghe vậy tàn nhẫn chụp hắn một phen. Nói bậy gì đó nha, người mới đương hòa thượng đâu. Hạ lệ ai u một tiếng, che lại mơ u bàn tay còn rất ủy khuất. Hành hành hành ta là ác nhân. Ba người nói nói cười cười tuy rằng không có cố tình biểu đạt cái gì ta nhớ mong người à ta thường ngươi linh tinh nói. Nhưng đại gia trong lòng đều minh bạch cũng không sẽ bởi vì sơ với biểu đạt mà càng lúc càng xa. Tiểu Phượng Hoàng một ngày đại tựa một ngày, mấy ngày hôm trước còn sẽ kêu ba ba mụ mụ, đem dương liễu cùng giang cảnh đồng mừng đến cả đêm không ngủ hào. Bất quá dục anh sư cũng nói rõ, lúc này bảo bảo chẳng sợ chính là kêu, cũng chỉ là vô ý thức phát ra tiếng, kỳ thật trong lòng cũng không lớn rõ ràng chính mình nói cái gì, hơn nữa hài từ quá tiểu thanh âm cũng không phải thực rõ ràng, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều chỉ là một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy. Nhưng mà dương liễu cùng giang cảnh đồng đã thập phần thỏa mãn, hai cái thêm lên mau 60 tuổi ra trường tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau lại nhiều hạng nhất hàng ngày nhiệm vụ. Ghé vào tiểu phượng hoàng trước mặt Nhi hống nàng kêu ba mẹ. Tiểu gia hòa hiện tại đã có thể chính mình ngồi chút lúc thường thường thích một tay đùa nghịch thích nhất món đồ chơi, một tay đi sờ chính mình mới vừa mọc ra tới mấy viên nộn xinh xinh tiểu bạch nha. Mấy cái răng đều còn mới vừa có ngọn nhi không lâu, ước chừng là trụi lùi trong miệng đột nhiên nhiều vài giờ ngạnh ngạnh đồ vật tiểu phượng hoàng thực không thói quen, hơn nữa mọc răng thường thường cùng với xương to, đau nhức nàng chảy nước miếng tần suất cũng cao lên, lại nhiều giống nhau cắn ngón tay yêu thích. Có lẽ tiểu phượng hoàng đã đem ba ba mụ mụ mấy chữ này mắt cùng trước mắt hai cái chính mình thân cận nhất người thành lập lên nào đó liên hệ tuy rằng mơ hồ, nhưng thập phần rõ ràng. Có đôi khi dương liễu dơ một khối nãi bánh đậu nàng, số lần nhiều tiểu gia hòa cắn ngón tay chớp chớp đôi mắt liền sẽ sảng khoái nhảy ra mấy cái em a ma ma chữ, sau đó thuần thục mà vươn tay nhỏ. thứ. mỗi khi lúc này, dương liễu cùng giang cảnh đồng đều sẽ buồn cười, đứa nhỏ này, nói ăn nói so cái gì đều thuần thục. Lần đầu biết được tiểu phượng hoàng sẽ kêu người lúc sau hai bên bốn vị lão nhân tinh thần đều vì này rung lên mấy ngày kế tiếp đều tế ở bên nhau mỗi ngày vừa mở mắt liền ghé vào nàng trước mặt đùa nghịch các loại món đồ chơi cùng thơm ngào ngạt đồ vật dụ dỗ nhiều người như vậy bồi chính mình chơi vật nhỏ nhưng thật ra nhạc a nhiều lần kêu cái không được hoặc là chính là ba a ba mama lăng là không có một cái cùng ra nãi tương quan từ ngữ hai đối nhì lão nhân lão thay thái, thái đều rất buồn bực càng thua càng đánh vẫn là chưa từ bỏ ý định giang cảnh đồng liền khuyên Ngày này cũng quá nóng vội, người chuyên nghiệp nhân sĩ không đều nói sao, hài từ quá tiểu quá phức tạp âm tiết vẫn là không lớn hành, như thế nào cũng đến lại thật dài. Ba ba, mụ mụ đều là thế giới thông dụng ngữ, thường thường trẻ con miệng vội ý thức khép mở chi gian là có thể phát ra, nhưng ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại linh tinh yêu cầu vận động đến đầu lưỡi cuốn khúc cùng hàm răng cọ sát đối trẻ con tới nói vẫn là quá mức làm khó người khác chút nhân ra nha cũng chưa mọc ra tới đâu chỗ nào tới hàm răng ma hợp âm tiết. Lời tuy như thế, nhưng thật vất vả có đời thứ ba, vài vị lão nhân đều thập phần tâm ngứa khó nhịn, hận không thể tiểu gia hòa vừa rơi xuống đất liền sẽ kêu người, sau đó bọn họ liền có thể mỹ mỹ cùng lão Hữu nhóm khoe ra. Ngày đó tới ra ăn cơm thời điểm, nương đi phòng bếp hỗ trợ đương lúc tô nhiễm còn lặng lẽ cùng Dương Liễu nói. Chúng ta không thường lại đây, làm khó các ngươi tiểu hai vợ chồng giáo hài tử nói chuyện. Dương Liễu cảm thấy nàng lời này nói có chút quái, nhà ai cha mẹ không phải như vậy tới. Hơn nữa có thể chính mắt chứng kiến bảo bảo trưởng thành thỏa mãn còn chưa đủ đâu, lại làm sao cảm thấy vất vả. Thấy dương liễu căn bản là không lĩnh hội đến chính mình ý thứ, lão đầu nhi còn ở bên ngoài thúc sục, lão thay thái rớt khoát liền từ bỏ vu hồi chiến thuật có chút có tật giật mình đè thấp thanh âm, nói. Rảnh rỗi, người liền nhiều giáo tiểu phượng hoàng kêu nãi nãi, nghe một chút nãi nãi nãi nãi, nhiều dễ dàng a trên dưới môi không cần chạm vào liền phát ra tới, không cùng ra ra dường như. Dương liễu nghe xong ngần ra nửa ngày, sau đó một cái không nhịn xuống liền cười ra tiếng tới. Này lão Thái thái thực sự có ý tứ, cũng quá không chịu yếu thế. Bất qua cái này lý do chính là đủ lạn, giống như đối tân sinh nhi tới nói, ra ra nãy nãy, khó khăn hệ số cũng không có gì đại khác biệt. Từ được mẫu đơn cùng phi mã hai lớp tốt nhất nữ xứng lúc sau, dương liễu ở lựa chọn công tác phương diện càng thêm thận trọng, không chỉ có kịch bàn chọn lại chọn, ngay cả các loại quảng cáo đại ngôn cũng không lại lung tung gia tăng. Bởi vì năm nay nàng có hai cái đại ngôn đến kỳ tuy rằng Xưởng phương thành ý mười phần muốn tục hợp đồng, thậm chí không tiếp cấp ra giá trên trời thù lao, nhưng lấy nàng hiện tại thanh danh cùng địa vị hiển nhiên đã không hào tiếp tục đảm nhiệm loại này sinh hoạt hàng ngày đồ dùng loại nhỏ quảng cáo cho nên cùng nhau từ chối, lại khác chọn một cái một đường nhãn hiệu kỳ hạ chi nhánh nữ sĩ đồng hồ, một cái nhãn hiệu lâu đời phòng bếp dụng cụ châu Á khu đại ngôn. Đến nỗi mặt khác tổng nghệ A siêu tầm A gì đó cũng đều trở về. Trung gian đi trình diễn kỹ khóa tống điển đối nàng gần nhất biểu hiện tương đương vừa lòng, tuy rằng bởi vì tính cách nguyên nhân không có minh khích lệ, nhưng hắn không ngừng một lần cường điệu nói. Thành danh không khó, khó chính là thành danh sau không cao ngạo không nóng nảy ngăn chặn tính tình. Năm nay quốc nội nổi bật nhất thịnh tác phẩm điện ảnh liền phải số mật chiết nhưng trong đó nhất chịu chú mục ba vị diễn viên ra kính suất lại còn không bằng một vị bình thường nghệ sĩ hạng ba. Cố Chi Thuận làm quốc nội số được với vài vị đại gia chi nhất, vài thập niên tới kia đều là điệu thấp quán, liền trong vòng xã giao đều lười đến đi, hắn không ra đầu đại gia cũng liền thấy nhiều không trách. Phùng Kinh không yêu Trương Dương đại gia cũng là biết đến, nhưng muốn ở ngày thường, ngoại giới tốt xấu còn có thể bắt giữ đến hắn hành động quỹ đạo tỉ như nói hôm nay đi chỗ nào ăn cơm, ngày mai lại thấy người nào, nhưng gần nhất một đoạn thời gian thế nhưng hoàn toàn mai danh ẩn tích. Đếm tới đếm lui cũng chính là Dương Liễu tuổi trẻ nhất khí thịnh hơn nữa còn mở ra cửa hàng, kinh doanh ăn uống nghề phụ cùng ngoại giới tiếp xúc xem như nhiều nhất. Nhưng cũng không biết hay không thật là bị các vị tiền bối ảnh hưởng, nàng gần nhất thế nhưng cũng hiếm thấy điệu thấp lên, không chỉ có đẩy rất hết thảy xã giao cùng phi tất yếu mời, thậm chí ngay cả ra ngoài mua sắm cũng tất cả giao cho đầu bếp tới làng. Thấy truyền thông đối chính mình mới nhất đánh giá lúc sau, Dương Liễu vui mừng rất nhiều còn có chút thụ sủng nhược kinh, đại gia thật sự quá xem trọng nàng. Cố ý ma tính tình là một phương diện, bất quá về phương diện khác vẫn là nàng vội vàng chù bị có tư có vị tân cửa hàng tuyển chỉ khai chương chuyện này thật sự không công phu ứng phó những cái đó có không. Buôn bán đến bây giờ có tư có vị danh khí sớm đã đánh ra đi cơ hồ mỗi ngày đều có nơi khác thực khách bộ danh mà đến trong tiệm điểm tâm thường thường bị coi như qua tặng tặng người, một mua một đống lớn, này đây thường xuyên xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Hơn nữa vọng yến đài thì lượng người thật lớn, mà có tư có vị lại không cung cấp đưa hóa, bởi vậy rất sớm liền có lão khách hàng phản ứng mua sắm không tiện không ngừng kêu gọi mở chi nhánh. Phía trước giường liễu không ngừng một lần suy xét qua vấn đề này, còn nghĩ tới muốn hay không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem cửa hàng khai biến đại giang Nam Bắc nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy kiến thức bên ngoài thế giới lúc sau, nàng bước đầu nhận thức đến chính mình mù quáng cùng tự đại bị thắng lợi hướng hôn đại não cũng một chút bình tĩnh lại. Không nói đến chúng vị khó điều, mỗi cái khu vực cơ hồ đều có phù hợp người địa phương yêu thích lão hương vị, lấy kinh vị tăng trưởng có tư có vị là một cái mới phát ngoại lai like nhãn hiệu đột nhiên tiến vào chiếm giữ mặt khác tình thị thật sự có thể ở cùng bản thổ nhãn hiệu cạnh tranh chung thắng được sao. Cho đến ngày nay, dường liệu chính mình cũng làm không rõ có tư có vị rực rỡ sinh ý đến tột cùng có vài phần là dựa vào với chính mình diễn viên thân phận mà này phân bằng vào phi đồ ăn bản thân sở mang đến nhân khí lại có thể bảo trì bao lâu. Có không chống đỡ thương nghiệp hoạt động này đó cũng tất cả đều là không biết bao nhiêu. Còn có quan trọng nhất một vấn đề. Đời trước dương liễu căn bản không có làm quá tương quan thương nghiệp hoạt động, khai cửa hàng kinh nghiệm cũng là từ có tư có vị bắt đầu cùng mặt khác đã chân chính đứng vững gót chân lão nhãn hiệu so sánh với thật sự là nông cạn thực. Đừng nhìn hiện tại có tư có vị ở chính mình mí mắt phía dưới phát triển giống mô giống dạng, nhưng chân chính phô khai sạp làm xích quản lý khó khăn thế tất trình bao nhiêu bội số gia tăng, nàng có thể ứng phó đến tới sao. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định làm đâu chắc đấy, trước tiên ở vọng yến đài hoàn toàn đứng vững gót chân lúc sau ở suy xét hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hiện tại có tư có vị ở vào tây thành nội, trải qua bước đầu khảo sát lúc sau, dường liễu tạm thời đem chi nhánh địa chỉ định ở đông thành nội, nếu không có vấn đề nói, năm sau liền phải xuống tay quy hoạch. chương 127 Một lần nữa mở ra giảm béo tập thể hình tiến trình lâm tử hoài gần nhất phi thường thống khổ, không nói đến tích lũy 20 cân thịt mỡ lúc sau lại thống nhất xử lý là cỡ nào không dễ chính là chung quanh mọi người tràn ngập đồng tình Thương hại hoài nghi thậm chí là trào phúng ánh mắt cũng làm hắn áp lực tăng gấp bội. Mặt khác chính hắn vô thanh vô tức nháo ra tới lớn như vậy một vở diễn kỳ hoàng phương diện đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nếu là thật sự cắn răng lui vòng nhi cũng liền thôi, từ nay về sau không phải chúng ta người. Hai bên đường ai nấy đi, hai không liên quan nhưng nếu hắn lại thiền một chương béo mặt đã trở lại như vậy. Giang cảnh đồng tự mình tiếp khiến hắn, ngữ khí ôn hòa tươi cười ấm áp, đi thẳng vào vấn đề nói. Công ty vì người tiếp vô hạn sinh cơ nguyên đán số đặc biệt đây là người mấy tháng qua lần đầu tiên đối ngoại hoạt động trở về hào hào chuẩn bị đi. Lâm tử hoài, vì cái gì lại là vô hạn sinh cơ hơn nữa thế nhưng vẫn là nguyên đán số đặc biệt cho nên hắn là muốn ở trời giá rét thời điểm đi ra ngoài tự sinh tự diệt sao? Giang cảnh đồng ánh mắt càng nhu hòa, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ lướt qua cái bàn khẽ vuốt hắn đầu chó. Vô hạn sinh cơ phát sóng mấy năm qua, rating cư cao không dưới, xem như quốc nội nhất hòa một tổng nghệ. Mỗi năm nguyên đán, tết âm lịch cùng trung thu số đặc biệt càng là bị chịu chú mục công ty có thể vì ngươi đoạt tới lần này cơ hội cũng là thực không dễ dàng, ngươi nhất định phải hào hào quý trọng. Cũng không biết là cô ý vẫn là vô tình cuối cùng bốn chữ, lâm tử hoài từ giữa nghe ra từng trận sát khí. Là, có biện pháp nào đâu, đây là chính hắn làm hạ chết như vậy chẳng sợ quỳ cũng muốn làm xong. Năm mạt hoa quốc điện ảnh buổi lễ long trọng, dương liễu lần thứ hai đạt được niên độ nhất cụ nhân khí nữ diễn viên thường, trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhà đều đi theo hỉ khí dương dương. Cái này thường kỳ thật không có bất luận cái gì thực chất tính ý nghĩa, cũng không thể cấp diễn viên bản thân mang đến cái gì phụ ra giá trị, nhưng cũng là đối này nỗ lực một loại khẳng định cho nên Dương Liễu cũng liền mỹ tư tư nhận lấy. Mấy hôm không thấy Chu Nam cũng tới đi theo chơi hắn thật là thuần chơi, chính là cấp cái bằng hữu điện ảnh làm cố vấn cùng bất luận cái gì một cái giải thưởng đều không dính biên cũng thí điên nhi tới, sau đó cùng một đống bằng hữu chuyển vòng nhi bái thời trẻ. Hắn cười nói ngươi chính là thật khó lường, nếu là điện ảnh vòng có cái đại mãn quán, người chính là Hoa Quốc năm nay đại mãn quán. Mẫu đơn, phi mã tốt nhất nữ xứng, niên độ điện ảnh bùi lễ long trọng nhất cụ nhân khí, không một thất bại. Mỹ về Mỹ, đối mặt đông đảo truyền thông cùng vây xem quần chúng, dương liễu vẫn là rất rụt rè. Nàng khiêm tốn nói, cái gì đại mãn quán A, nhân ra ảnh hậu mới là đại mãn quán đâu ta cái này thật sự không coi là cái gì tiếp tục nỗ lực, tiếp tục nỗ lực. Chờ phỏng vấn người đi rồi, Dương Liễu mới cười hì hì cùng Chu Nam nói nhỏ. Tiểu mãn quán, tiểu mãn quán, điệu thấp, điệu thấp A. Chu Nam nghe xong vỗ tay cười cái không ngừng, lại cùng nàng liêu khởi từ người nữ nhi thú sự cũng ước định khi nào có rảnh liên hoan. Nói nói, hắn hướng mọi nơi vừa thấy, nghi hoặc nói. Ai, người cái kia đệ đệ như thế nào không có tới. Dương Liễu giải thích nói, hắn diễn viên chính phim truyền hình, năm nay không có điện ảnh tác phẩm cho nên không có tới. Chu Nam gật gật đầu, Nga, qua một lát lại rung đùi đắc ý. Có chút đáng tiếc, đúng không nghe hắn nói như vậy, Dương liễu cũng đánh lên tinh thần, bắt đầu mạnh mẽ quảng cáo. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn kỹ thuật diễn tính không tồi đi. Hơn nữa nhân phẩm cũng hảo, không cùng có chút dường như cả ngày chọc bảy lộng tám chính là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước người xem hắn suốt đạo ngần ấy năm có một chút nhịt tai tiếng không có. Chu Nam cười ha ha, hắn mới bao lớn. Đại học còn không có tốt nghiệp đâu, ngươi còn muốn kêu hắn có cái gì tai tiếng. Lời nói không phải nói như vậy. Dương Liễu có điểm cấp, người không cũng gặp qua hắn sao, hắn chính là trời sinh thành thật, không yêu mân mê này đó, người trẻ tuổi bên trong, giống hắn như vậy bổn phận lại cần cù thật không nhiều lắm lạc. Chu Nam sau so một lúc lâu không nói chuyện cuối cùng gật gật đầu. Cũng là, qua một lát hắn lại cười ngâm ngâm nhìn về phía Dương Liễu, hơi hơi điều chỉnh hạ tư thế, nghiêng con mắt xem nàng. Ai không phải, vậy ngươi nói nhiều như vậy là ý gì? Dương liễu cười hắc hắc bưng chén nước cho hắn, nhìn ra ta dụng tâm kín đáo tới. Không hổ là Chu đạo thật là hỏa nhãn kim tinh. Đến đến đến, ngươi nói như vậy ta khiếp hoảng. Chu Nam cùng nàng nhận thức lâu như vậy, khi nào nghe qua cái này nha, nhất thời liền cả người không được tự nhiên, mông phía dưới cùng ngồi châm nỉ dường như, giờ khóc giờ cười nói. Chúng ta ai cùng ai a trên bệ bếp sốc sức làm ra tới quan hệ có chuyện nói thẳng. Kỳ thật dương liễu cũng không có ý gì khác, vừa vặn Chu Nam chủ động nhắc tới Uông Thịnh, nàng liền nhân cơ hội đem vẫn luôn gác ở trong lòng chuyện này cấp thuận nước đầy thuyền nói. Không phải cưỡng cầu chính là ngươi rốt cuộc nhận thức đạo diễn A sản xuất gì đó cỡ nào, nếu là có cơ hội nói có thể hay không thuận tiện cấp đề một miệng. Cũng không cần là vai chính A gì đó, chính là ngươi cảm thấy vở không tồi, sau đó ta đệ đệ lại có thể đảm nhiệm. Chu Nam lại cười khai, một chương béo trên mặt nếp gấp đều cấp bài trừ tới ngươi này còn không điêu A. Hiện tại ai không biết cái gì khó nhất đến. hào vở, nói nữa, nhân gia diễn, vai chính cũng không tới phiên ta sen mồm A ta chỗ nào tới như vậy đại mặt. Dương liễu gật đầu, là là là cho nên ta cũng không cưỡng cầu sao ta chính là cảm thấy hắn như vậy đi xuống, đáng tiếc. Đều nói điện ảnh tivi là một nhà, không có đắt rẻ sang hèn, nhưng này cũng chính là lừa gạt lừa gạt người ngoài nghề, chân chính trong nghề vừa thấy, khác nhau lớn đi. Đừng nhìn phim truyền hình thị trường chiếm hữu suất cao, tới tiền cũng mau lại nhiều, nhưng điện ảnh sân khấu quá lớn, hơn nữa có thể đi xa hơn. Phim truyền hình lại hỏa, nhiều nhất cũng chính là quốc nội, nhiều nhất ở cố định mấy cái văn hóa phát ra quốc gia kéo nhân khí nhưng điện ảnh không giống nhau, chỉ cần nỗ lực một chút liền có thể ở toàn cầu mấy chục thậm chí thượng trăm quốc gia chiếu nó chịu trúng mặt phổ cập đám người. Căn bản là phim truyền hình thuốc ngựa khó cập lúc sau khả năng sinh ra phụ gia giá chỉ càng là vô pháp phòng trừng. Càng miễn bàn nhiều năm như vậy, mọi người trong lòng đối với điện ảnh cùng phim truyền hình cấp bậc trình tự phân chia. Dường liễu là thiệt tình cảm thấy ôm thịnh kỹ thuật diễn xuất chúng, hơn nữa nhân phẩm chính trực lúc này mới không đành lòng hắn vẫn luôn ở phim truyền hình vòng nhi hỗn. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, nỗ lực đua một fan chưa chắc không thể chân chính đi hướng thế giới, đến lúc đó. Quốc nội phim truyền hình một đường diễn viên tên tuổi, làm sao có thể cùng chứ danh điện ảnh diễn viên đánh đồng đâu. Chu nam người này, ngày thường tuy rằng nhìn hi hi ha ha cùng bằng hữu cũng trước nay không hồng quá mặt, nhưng kỳ thật nguyên tắc tính phi thường cường, chưa bao giờ sẽ vì mặt mũi lung tung ứng thừa cái gì. Hắn liền ngồi tại chỗ cùng lão tăng nhập định dường như, không rên một tiếng, dường liễu cũng không dám quấy giày. Buông thịnh này tiểu hài nhì hắn cũng gặp qua vài lần, thậm chí ở Dương liễu ra một khối ăn cơm xong, nhưng giảng thiệt tình lời nói, không thân. Không nói đến hai người một cái chơi điện ảnh một cái làm phim truyền hình trung gian luôn có điểm ngăn cách chính là nơi này thật lớn tuổi kém liền cấu thành thiên nhiên giao lưu chướng ngại. Rốt cuộc không phải mỗi cái người trẻ tuổi đều cùng Dương Liễu dường như đặc biệt am hiểu cùng người già câu thông đến hắn cũng là cái người già. Nhưng liền kia ít đòi mấy lần cực kỳ hữu hạn tiếp xúc tới xem tựa như Dương Liễu nói uông thịnh khi hài từ đảo cũng không tồi. Nhưng giới hạn trong này, bởi vì điện ảnh cùng phim truyền hình yêu cầu quá không giống nhau, có lẽ một cái đặc biệt vận đỏ phim truyền hình diễn viên thượng dạp chiếu phim màn hình lớn căn bản là khó coi. Cũng không biết trải qua bao lâu, dương liễu trong tay mặt pha lê ly đều nắm chặt nóng lên, mới nghe Chu Nam nói. Ta gần nhất cũng không có tân tác phẩm, cũng không hảo cho ngươi cái gì bảo đảm, chỉ có thể nói làm hết sức đi. Chu Nam cũng không chịu dễ dàng hứa hẹn, nói đến này phần thưởng đã thật là không dễ, dương liễu quả thực so ăn thuốc an thần còn khoan khoái. Đa tạ, cảm tạ cái gì, Chu Nam khoát tay, ngay sau đó vui đùa nói. Cử hiền không tránh thân sao, nếu là tiểu hỏa nhi thật giỏi ta cũng coi như là vì tổ quốc văn hóa sự nghiệp làm điểm cống hiến, ha ha ha. Dương Liễu gần nhất cũng không vội vã tiếp sống, chỉ là không ngừng mà đọc sách, xem phiến tử, đi theo tống điển lấy kinh nghiệm, ngẫu nhiên cùng Chu Nam, Hạ Lệ, Tạ Tư Đạo đám người liên hệ, nói chuyện phiếm rất nhiều thảo luận hạ đối với điện ảnh nhận thức cùng cảm thưởng linh tinh. Gần tháng xuống dưới tuy rằng không có tân tác phẩm, nhưng Dương Liễu lại cảm thấy chính mình đối với điện ảnh cửa này nghệ thuật lý giải thậm chí là cá nhân kỹ thuật diễn đều có không nhỏ đề cao. Lại quay đầu lại đi một lần nữa xem trước kia cũ phiến tử cũng có thể phẩm ra không ít trước kia không có tân cảm thụ. Tinh luyện bản chức kỹ năng rất nhiều, dương liễu còn chiều thời gian đi luyện xe. Nàng nhưng thật ra có bằng lái, nhưng bởi vì công tác bận rộn quan hệ trên cơ bản liền không chính mình khai quá, đến bây giờ đã sớm mới lạ, vừa lúc sấn này đoạn không đương một lần nữa nhặt lên tới. Hiện đại xã hội, mặc kệ nam nữ tổng vẫn là sẽ lái xe hào, vạn nhất có cái cái gì việc gấp liền tính bên người không có thích hợp tài xế cũng không đến mức luống cuống, chính mình là có thể giải quyết biết được nàng muốn luyện xe, giang cảnh đồng tự nhiên là duy trì, còn chủ động tỏ vẻ muốn đích thân dạy dỗ. Dương Liễu đang lo không ai chỉ điểm, chính mình vút tay lái hốt hoảng, hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói liền miệng đầy đồng ý kết quả ai biết giang thiên sinh căn bản chính là khắc mang ý xấu lên xe lúc sau nói không vài câu liền bắt đầu động tay động chân hoặc là chính là nguyên bản dăm ba câu liền nói đến thanh hắn lại càng muốn cả người đều thò qua tới miệng dán dương liễu lỗ tai nói chuyện từng trận hơi thở tất cả đều phun đến nàng cổ gian dương liễu cho hắn kích thích đầy mặt đỏ bừng tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lại hướng ghế phụ bên kia mảnh đẩy người cho ta tránh ra thật là chán ghét đã chết ta vội chính sự đâu Giang cảnh đồng trong lòng buồn cười trên mặt lại làm được nghiêm trang bộ dáng. Nhìn ngươi nói cái gì ta cũng là nóng vội tay cầm tay giáo khẳng định so một trương miệng nói vội tới sinh động hình tượng sao. Dường liễu đều phải cho hắn khí cười, người này không ở trước công chúng vạt áo ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ai có có thể nghĩ đến hắn ngầm động bất động liền chơi lưu manh đâu. Từ khi có tiểu Phượng Hoàng lúc sau, Giang Cảnh Đồng cùng Dương Liễu Đơn Độc ở chung cơ hội cũng là đại đại giảm bớt, lúc này thật vất vả đúng lý hợp tình mà hai người tế ở cùng cái bịt kín không gian, không nắm lấy cơ hội thật là làm bậy nam nhân. Nháo đến cuối cùng, dương Liễu tóc cũng rối loạn, cổ cũng đỏ, ngay cả một đôi vì ngoại giới sở khen có thể nói đôi mắt cũng trở nên sương mù mênh mông, thủy nhuận nhuận bị nàng như vậy trừng thượng liếc mắt một cái, Giang Cảnh Đồng không những không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy trong lòng liền cùng có chỉ tiểu nãi miêu dường như từng cái cào ngứa. Thấy hắn ánh mắt không đúng, Dương Liễu đem lông mày một dựng, nghiêm mặt nói: "Ta cùng ngươi nói thật nha, ta cần thiết đến sân mấy ngày nay chạy nhanh đem xe luyện hảo, ngươi lại cho ta quên ta." nàng ta nửa ngày cũng không nghĩ ra kế tiếp nên nói cái gì giang cảnh đồng nhìn thẳng nhạc cười tuồng tìm trêu ghẹo vân ta nghe đâu ngươi ngươi như thế nào dương liễu lần này thật là cười ra tiếng tới trong mắt chuyển động hung tợn nói ta liền cho ngươi ở cơm cầm đậu giang cảnh đồng này mẹ nó liền có chút tàn nhẫn a tuy rằng uy hiếp thủ đoạn có điểm bị ổi nhưng hiệu quả lộ rõ giang cảnh đồng cũng nhìn ra dương liễu là thiệt tình muốn luyện xe cũng liền một vừa hai phải bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ lên Dương Liễu vốn là có cơ sở ở, huống hồ nói câu thật sự lời nói, hiện tại tự động chắn ô tô cũng không cần cái gì quá dườm già trình tự, chỉ cần đem cơ bản nhất quy tắc biết rõ ràng cũng liền không có gì vấn đề. Mấy ngày kế tiếp Dương Liễu lại phân biệt ở khu biệt thự đất trống cùng mấy chỗ dòng xe cộ ít con đường thực chiến vài lần, trong lòng dần dần có đế. Thời tiết tiệm lãnh, đại gia đàm luận đề tài cũng dần dần hướng Tết âm lịch dựa sát Dương Liễu bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng giang cảnh đồng thương lượng qua sau, bọn họ quyết định thỉnh bốn vị lão nhân đều lại đây, đại gia cùng nhau quá hàng thật giá thật tết đoàn viên. Nhà nàng nhưng thật ra có đầu bếp, nhưng tết nhất nhân ra đầu bếp cũng muốn trở về cùng người nhà đoàn tụ, dương liễu cũng không kiên nhẫn từ bên ngoài khách sạn định cơm tất niên, liền trước tiên bắt đầu chính mình chuẩn bị. Nhàn nhiều thế này nhật từ, nhưng xem như có thể thi thố tài năng, ngẫm lại còn rất kích động dương liễu ngày thường liền thường xuyên cùng hai bên lão nhân liên là cảm tình, đối bọn họ khẩu vị vẫn là rất rõ ràng, các dạng gà, vịt, thịt, cá, rau, dưa, trái cây cũng đều gãi đúng chỗ ngứa. Mà nay năm Tết âm lịch cùng dĩ vã ngày hội bất đồng, chính là nhiều cái tiểu phượng hoàng. Tiểu ra hỏa đến Tết âm lịch liền mau một tuổi, không chỉ có hành động cùng biểu đạt năng lực có cực đại đề cao chính là thực đơn cũng phong phú rất nhiều, hào chút nguyên bản không thể đụng vào đồ ăn cũng đều có thể bị thoải mái hào phóng bưng lên bàn ăn, nàng không bao giờ tất giống như trước giường như chỉ dựa vào nãi sống qua thật là thật đáng mừng. Dục anh sư hợp đồng mau đến kỳ, dường liễu cùng giang cảnh đồng vì phòng ngừa hài từ tình cảm phân tán tình huống phát sinh quyết định năm trước liền cho nàng bao cái đại hồng bao, sau đó thuận thế ngưng hẳn hợp đồng, năm sau khiến cho trước đó tìm tốt bảo mẫu đi làm. Tiểu Phượng Hoàng hiện tại bò bay nhanh, một bị gác qua trống trải không gian liền tứ chi cùng sử dụng, vèo vèo đi phía trước hướng, dường liễu ở phía sau đi nhanh truy đều đuổi đi không thượng, giang cảnh đồng lần đầu xem thời điểm đều sợ ngây người, sau đó liền cười cái không ngừng. Tiểu gia hòa ở bò sát rất nhiều đã gấp không chờ nổi bắt đầu luyện tập đứng thẳng. Bò mệt mỏi liền sẽ chính mình ngồi dậy hướng dương liễu trương trương cánh tay nộn sinh sinh kêu vài tiếng mụ mụ mụ mụ nặng chịu tiểu mông cũng sẽ đi theo từng cái hướng lên trên nâng. Ngay từ đầu dương liễu còn không rõ đây là có ý thứ gì thối lui đến góc hạ thấp chính mình tồn tại cảm dục anh sư liền sẽ cười giải thích nàng đây là muốn chạm đâu. Dương Liễu bừng tỉnh đại ngộ, thật cẩn thận dựa theo đối phương chỉ đạo đem Tiểu Phượng Hoàng nâng dậy tới Tiểu Gia hòa hưng phấn mà đến không được, cánh tay chân nhi loạn phịch a a kêu cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhi thượng tràn đầy vui sướng cùng ngạc nhiên. A a a, a, thật là kỳ quái nha, cùng chính mình bò cùng ngồi thấy cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Phần 9 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở gocdoc.com